Chương 114, Hoàng Tiễn Huyết Tinh chương 114, Hoàng Tiễn Huyết Tinh đem Huyền Băng hồn hồn đường đường thu lại sau, Thạch Khang không có lập tức lên đường rời đi, mà là ngừng chân tại chỗ, ánh mắt đảo qua cửu lũ hoàng triền dưới đấy mỗi một chỗ sói sỉnh. Trong lòng của hắn tính tưởng, Huyền Băng có thể ở chỗ này thai nén hình thành, tuyệt không phải chỉ dựa vào thiên nhiên âm hàn hoàn cảnh đơn giản như vậy, xung quanh những cái kia hiện ra quỷ dị hồng quang tinh thành, nhất định cũng lên tác dụng nổ chốt. Tối đầu nhìn lại, dưới chân trong bóng tối, lớn nhỏ không đều hết hồng sắc hòn đá rải rác khắp nơi, như bị tùy ý vứt bánh ngọc. Thạch Khang biết những đá này, khả năng cao chính là Hoàng Tiễn Huyết Tinh Cái này hoàng truyền huyết tinh, có thể nói là cựu lưu hoàng truyền đặc sản. Mà vừa mới băng lậu gần nút vị trí, mấy khối huyết tinh đã vỡ vụ ra, mặt cắt còn giữa bị gặm nhấm vết tích. Thạch Khang trong nháy mắt hiểu được, cái kia biển băng sinh ra dựa vào nơi đây hoàn cảnh, mà hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, dự bảo lại chính là không ngừng thôn phệ những thứ này hoàng truyền huyết tinh. Phải biết, bình thường tình huống phía dưới, cựu lưu hoàng truyền nuôi sắp tới ngàn năm, mới có thể ngưng kết xuất một khối lớn chừng bàn tay huyết tinh. Nhưng trước mắt này khu vực, lại tán lạc hơn 20 khối. Thạch Khang thu sơ dạn lực đến ngoại trừ đại bộ phận chỉ có lớn chừng ngón tay cái khối bột, lại còn có 3, 4 khối năm đấm to bằng hoàn chỉnh huyết tinh, đúng là như thấy. Trong lòng của hắn khẽ động, lấy tay đem một khối khối nhỏ huyết tinh hút vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay vừa mới độ vào, một cỗ chấu xương âm hàn chi lực liền bỗng nhiên bộc phát, theo lòng bàn tay thẳng đột kích mạch, thay kang bàn tay trong nháy mắt chụp lên một tầng băng tinh, liên tục xuất chi tiết đều cóng đến cứng ngắc. Cái kia hàn ý lan tràn cực nhanh, bất quá chớp mắt liền theo cánh tay trèo lên trên, nhiều muốn đem toàn thân hắn đông cứng thế. Thay kang không dám thất lễ, lúc này tôi động dị hỏa. Một đám ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay dâng lên, Cung âm hàn chi lư cẩm vàng chạm vào nhau, tứ tứ âm thanh bên tai không rực, sương trắng tại lòng bàn tay không ngừng bốc lên. Vừa dị hỏa nhiệt độ cao, hắn mới áp chế lại cái kia cổ bá đạo hàn khí, cánh tay cảm giác cứng ngắc dần dần biến mất. Lúc này, Từ Nghiên cũng lại gần cùng Thạch Khang rân rân. "Thạch Khang, cái này cũng là tốt đồ vật, có thể cùng một chỗ mang đi." Từ Nghiên cũng không thể nhận ra đây là vật gì, chỉ là bằng vào nàng trực giác bén nhạy, cảm thấy thứ này không đơn giản. "Thạch Khang, những thứ này hẳn là hoàng truyền huyết tinh, luyện chế thành năng lượng, có thể đề cao luyện hóa dị hỏa xác suất thành công." Ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Thạch Khang trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới ngoại trừ miền băng còn có thể có dạng này thu hoạch. Hắn âm thầm tính toán, sau này luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa lúc, nói không chừng vừa vặn có tác dụng. "Thạch Khang, ngươi còn muốn luyện hóa dị hỏa?" Từ Nghiên có chút bận tâm hỏi, lông mày của nàng hơi nhíu lại ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Thạch Khang công pháp là cần luyện hóa thiên địa linh vật trở nên mạnh mẽ, điểm này Từ Nghiên đã biết rất sớm. Đồng dạng, nàng cũng biết Thạch Khang bây giờ đã luyện hóa hai đóa dị hỏa. Bởi vì quan tâm Thạch Khang, Từ Nghiên cố ý để cho người ta đi trà một chút, đồng thời luyện hóa nhiều loại dị hỏa người cùng ví dụ Nàng phát hiện, những người kia đại bộ phận đều rất hám, kinh nghiệm chiến đấu sau suy yếu, bị dị hỏa phản phệ mà chết người chỗ nào cũng có. Trong đó nổi danh nhất chính là khi xưa đỉnh phong cường giả Tiêu Huyền, cuối cùng cũng không thể vượt qua dị hỏa phản phệ đánh đổi. Mà bây giờ, đồng thời luyện hóa nhiều loại dị hỏa, còn rất tốt, cũng chỉ có Thạch Khang cùng Diêm Vân. Việc vẫn đó là bởi vì thực lực cường đại, thăng thêm khống hỏa năng lực siêu phàm, mới dám làm như vậy. Thế nhưng là Thạch Khang bây giờ mới nhị chuyển đấu tôn, cùng Diêm Vân so sánh, thực lực còn có chênh lệch rất lớn. Cho dù Thạch Khang công pháp cao thủ, Từ Nghiên cũng rất lo lắng. Nàng sợ Thạch Khang sẽ giống những người kia gặp nguy hiểm. Yên tâm, Thạch Khang cảm nhận được nàng số lo, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, đấu thánh phía trước, ta sẽ không luyện hóa lại dị hỏa." Từ Miên hạ giọng, muốn hỏi cái kia đấu thánh sau đó hay là muốn luyện hóa sao? Bất quá nghĩ đến Thạch Khang cái kia liều mạng tu luyện thái độ, Từ Miên nhìn được. Khi thực chỉ cần là đi theo Thạch Khang nữ nhân bên cạnh, đều có thể cảm nhận được Thạch Khang giống như một cây căng thẳng dây cung, đối với thực lực tăng lên khẩn cấp cảm giác rất mãnh liệt. Từ Miên đã từng cũng hỏi qua Thạch Khang vì cái gì áp lực lớn như vậy, hắn chỉ là cười cười không có trả lời thẳng. Từ nguyên âm thầm nhắc nhở chính mình, thật tốt tu luyện, về sau trợ giúp Thạch Khang. Nguyên tắc bên trong, tiêu điểm chính là dùng thứ này luyện chế cự âm hoàng tiền đan, tới giảm xuống luyện hóa tịnh liên yêu hỏa phong hiểm. Thạch Tô không có cựu phẩm luyện dược sư, chắc chắn là không luyện chế được. Bất quá, cái này cũng không đại biểu thứ này không dùng. Thạch Khang cũng không khách khí, đem ở đây tất cả hoàn toàn huyết tinh đều thu lại, dự định mang về xem có thể hay không luyện hóa dùng để tăng cường chính mình thực lực. Có thể tự mình luyện hóa tự nhiên là tốt nhất, coi như không được, cũng có thể cho Mỹ Đô toa thuần thể. Thứ này đoản chứa cái này cực mạnh nghiễm hàn chi lực, ngược lại là rất thích hợp cho mỹ đô toa cái này chủng loại lạnh sà nhân tối vệ, đề thăng thực lực của nàng. Sau khi làm xong, Thạch Khang nói khiến cho Tử Nghiên mang chính mình đi lên. Thạch Khang nhớ tới phía trước Tử Nghiên cảm ứng được tình huống, nói, vừa mới ngươi không phải cảm ứng được có ai không? Chúng ta đi xem một chút có Tử Nghiên cảm giác dẫn đường, hai người chẳng mấy chốc liền đã tới phía trước cảm ứng được khí tức bình lại. Không đợi Tử Nghiên chỉ rõ cụ thể phương hướng, một đạo khàn khàn giống là bị giấy rách mài qua âm thanh, liền từ nơi không xa trong bóng tối chuẩn đến, mang theo hơi thở mong manh suy yếu, yếu U túa Thạch Khang cùng Tử Nghiên liên lên nhau, theo nguồn thanh âm đi đến, rất nhanh tại một mảnh chất đống cắt đá mặt đất lùi lại. Cái kia yếu ớt tiếng kêu cứu chính là từ dưới chân cắt đá phía dưới truyền tới. Tử Nghiên đưa tay đánh ra một đạo đạo khí, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt đem bề mặt cắt đá hất bay. Theo các đá dị rào lăn xuống, dưới đáy cảnh tượng dần dần hiện lộ ra, đó là một cái cực kỳ nam tử khô gầy, thân hình đơn bạc đến phạm phất một trận gió liền có thể thổi nhã, trên mặt hiện đầy khô khốc nếp nhăn, bờ môi khô nứt phát tím, hiển nhiên đã suy yếu đến cực hạn. Kang nhìn thấy mà giật mình lạ, tứ chi của hắn cùng trên thân thể Quẩn huynh lấy bài góp to to màu đen xích sắt, xích sắt mặt ngoài hiện ra u vàng, đang liên tục không ngừng đem âm hàn chi lực rót vào trong cơ thể của hắn. Những hàn khí kia giống như là rọi trong xương, một bên tiêu hao hắn còn sót lại nội khí, một bên lại duy trì lấy sinh cơ của hắn, để cho hắn tại vô tận trong thống khổ không cách nào chết đi. A. Yếu ta nam tử cảm nhận được có người tới gần, miếc dưỡng mở ra nửa cái con mắt, trong thanh âm tràn đầy cổ hận, bắp thịt trên mặt bợ vì đau đớn mà không được run dậy. Thử Nghiên nhìn xem một màn này, chân mày nhíu chặt hơn. Có thể bị người dùng loại phương thức này cầm tù ở đây. Ngày qua ngày mà tiếp nhận giày bỏ, phải là bao lớn cừu hận mới có thể nhận tâm như vậy. Ngươi là ai?" Trạch Khang trầm giọng hỏi. "Ta là, ta là cựu lũ địa minh mãng tộc tộc trưởng, Yêu Minh." Nam tử giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, âm thanh đột nhiên để cao mấy phần, "Cứu ta ra ngoài, ta nguyện làm cho cả cựu lũ địa minh mãng tộc phụng ngươi làm chủ." Mấy trăm năm, hắn bị vây ở cái này cựu lũ hoàng truyền dưới đáy đã mấy trăm năm. Chương 115, Thất thời Yêu Minh chương 115, Thất thời Yêu Minh bóng tối vô biên bên trong, không, có âm thanh, không, có con ảnh chỉ có cái kia sâu tận xương tủy âm hàn cùng đau đớn ngày đêm làm bạn, Yêu Minh thậm chí ngay cả thay đổi vị trí lực chú ý đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được sinh mệnh lực một chút bị làm hao mòn. Bây giờ cuối cùng có người xuất hiện, cái này khiến hắn thấy được lâu ngày không gặp hy vọng, dù là trà bất cứ giá nào, hắn đều muốn rời đi cái này như địa ngục chỗ. Cửu Đỗ Điệp minh mãng tập dài. Thạch Khang nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần cố ý nghi hoặc, "Ta nhớ được tộc trưởng đương nhiệm, không phải gọi Yêu Khiếu Thiên sao?" Thạch Khang trong lòng tình tưởng ở trong đó rối rắm, cố ý hỏi như vậy, chính là muốn đâm trúng Yêu Minh chỗ đau đem hận đẩy lòng hận ý triệt để móc ra tới, chỉ có để cho cái này hận ý vượt trên hết thảy, yêu minh mới có thể cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng, dù là liên lụy toàn bộ cựu lũ Điệu Minh mang tộc. Yêu Khiếu Thiên cái kia giật rũi. Quả nhiên, nhấc lên cái tên này, yêu minh giống như là bị đạp cái đuôi dã thú, nguyên bản hư nhược gầm thanh đột nhiên cắt cao, khàn khàn gào thét bên trong tràn đầy u hận. Hắn tự dịp ta tu luyện không sẵn sàng, âm thầm đánh lén đem ta trọng thương, lại dùng ti tiện thủ đoạn đem ta phong ấn tại nơi đây. Nếu có thể ra ngoài, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bộ ngực hắn chập trùng bị liệt, khuôn héo trên mặt nổi gần xanh hiện nhiên là hận đến cực hạn. Thạch Khang đã sớm biết tiền căn hậu quả, một bên Tử Nghiên lại nghe được tới hứng thú, mặt tràn đầy tò mò truy vấn, hắn là gì của ngươi? Tại sao muốn đối ngươi như vậy? Yêu Minh thở dốc một hơi, trầm chi hoàn cảm xúc, mới khàn giọng mở miệng, Yêu Khiếu Thiên là ta thân đệ đệ. Mấy trăm năm trước, trong tộc trưởng lão vốn đã quyết định ta kế thừa chức tộc trưởng, hắn lại âm thầm cấu kết hắn giản lược tự thuật mình bị phản bội, bị cầm tù đi qua, cuối cùng lại vội vàng bổ sung, trong tộc còn có không ít trưởng lão tâm hướng đại ta, chỉ cần ta trở về, định năng trọng trưởng đại quyền. Hắn sợ Thạch Khang cảm thấy chính mình không có giá trị lợi dụng. Cô ý nhấn mạnh mình tại trong tộc căn cơ, ta có cửu lũ địa minh mãng tộc tộc trưởng tính vật chí lu minh trưởng, hơn nữa thực lực của ta là nhị tinh đấu thánh, lấy yêu khiếu thiên tạc chủng kia thiên phú, tuyệt đối sẽ không vượt qua ta ân, cái kia yêu khiếu thiên đích xác chỉ là nhất tinh đấu thánh. Từ nguyên bắt đầu, hiển nhiên là hiểu qua cửu lũ địa minh mãng tộc thực lực. Nghe nói như thế, yêu minh trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mình bị nút mây trong năm, dựa vào hấp thu hoàng truyền huyết tinh âm hàn chi lực đều có thể đột phá nhị tinh đấu thánh, yêu khiếu thiên có được toàn tộc tài nguyên, lại chỉ dừng lại ở nhất linh. Cái này khiến hắn càng ngày càng chắc chắn, chỉ cần có thể ra ngoài nuột lại trước tộc trưởng dễ như trở bàn tay. Biết yêu khiếu thiên thực lực bây giờ xong, yêu minh càng có lòng tin có thể giải quyết hết yêu khiếu thiên. Cứu ta ra ngoài, chờ ta giết yêu khiếu thiên, ta liền để toàn bộ cựu lũ địa minh mãng tộc phụng ngươi làm chủ. Yêu minh biết, mình có thể cho đối phương thẻ đánh bạc, cũng chỉ có cái này. Thạch Khang khẽ gật đầu, ngữ khí bình hẳn, muốn cho ta cứu ngươi, trước tiên đem linh hồn thả ra, ta muốn lưu lại ân ký. Cái này yêu minh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vừa mới còn luôn miệng nói chỉ cần cứu mình ra ngoài, bỏ ra cái giá gì cũng có thể. Nhưng mà nghe được Thạch Khang lời nói, hắn mặt lộ vẻ chợt giật. Linh hồn nếu như bị Thạch Khang lưu lại ấn ký, vậy sau này sinh tử của hắn đều tại Thạch Khang một ý niệm. Thạch Khang xem ra, ngươi vừa mới nói lời, cũng không phải là thật tâm. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục chờ đợi ở đây a, chờ đợi một người xuống cứu ngươi. Nói xong, Thạch Khang làm bộ muốn lôi kéo Tử Nghiên rời đi. Gặp hai người muốn đi, Yêu Minh lập tức luống cuống. "Đừng, chờ đi." Yêu Minh trong thanh âm tràn đầy đỗi bàng. Mấy trăm năm, tới chỗ này, cũng chỉ có Thạch Khang cùng Tử Nghiên hai người. Ai biết, cái tiếp theo đi tới nơi này, còn phải đợi bao lâu? Đợi thêm số lượng trăm năm thậm chí là hơn cả năm, Diêu Minh không tiếp thủ được. Đã bị nơi này khí âm hàn dày vò đến đủ đủ, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Lưu lại nơi này, sẽ chỉ là sống không bằng chết, mà nếu như đáp ứng Thạch Khang, chính mình liền có thể ra ngoài, hơn nữa có thể giết yêu khiếu thiên báo thủ. Vì báo thủ, Diêu Minh liều mạng. Thạch Khang cùng Tử Nghiên dừng bước lại, quay người đối mặt Diêu Minh. Diêu Minh thở dài một hơi, sau đó bung ra linh hồn của mình. Không có chút nào dám do dự, chỉ sợ Thạch Khang một lời không hợp liền đi. Đến lúc đó hắn khóc đều không chỗ khóc. Thạch Khang rất hài lòng, cho Yêu Minh linh hồn giao ân ký. Trong mấy mắt, một loại đơn phương liên hệ tại giữa hai người tạo dựng lên, chỉ cần Thạch Khang tâm niệm khế động, Yêu Minh linh hồn liền sẽ trong nháy mắt tà loạn. Chỉ cần Thạch Khang nghĩ, hắn có thể để Yêu Minh linh hồn trong nháy mắt bị hủy diệt. Còn không đợi Thạch Khang hỏi gái này sao cứu hắn đi ra, Yêu Minh liền đã mở miệng. Một bộ đội vàng, không kịp chờ đợi bộ dáng, chỉ cần đem xích sắt phần cuối liên tiếp cơ quan đánh nát, ta liền có thể đi ra. Thạch Khang nghe được Yêu Minh cố ý tránh ra xưng hô, ngươi phải gọi ta cái gì? Cơ thể của Yêu Minh cứng đờ, lập tức cúi đầu xuống, chủ Chủ nhân." Thạch Khang hài lòng gật đầu, "Cái này Yêu Minh còn tính là chưa thời. Kỳ thư công chế cựu lũ địa minh mang tộc, yêu khiếu thiên cũng không phải là không thể duyệt, nhưng yêu minh thực lực cùng thủ đoạn rõ ràng càng hơn một bậc, tộc đang căn mạnh, đối với hắn mà nói tác dụng lại càng lớn. Bô luận là cho Thanh Lân làm sạc dự phòng, vẫn là nói để chúng làm tháo hôi." Từ Nghiên cùng Thạch Khang theo sát sát, quả nhiên thấy được xích sắt kết nối lấy cơ quan. Cơ quan này, từ tính chất cực kỳ cứng rắn hoàng truyền âm thạch bao quanh. Cái này hoàng truyền âm thạch mật độ, coi như yêu minh khôi phục, cũng chưa chắc có thể phá bỡ. Không thể không nói, yêu khiếu thiên thủ đoạn thật đúng là không tệ. Thạch Khang đối với mình thực lực hay là rõ ràng nhận thức, chắc chắn là đánh không nát cái này Hoàng Tuyển Âm Thạch, cho nên cũng không tránh tổn sức. Quay đầu hỏi Từ Nghiên, "Từ Nghiên, ngươi có thể phá vỡ nó sao?" "Không có vấn đề." Từ Nghiên vô bộ lực đáp ứng, hướng phía trước bước ra một bước, khẽ kêu một tiếng, "Long Hoàng Trảo." Lời còn chưa dứt, một cái tử kim sen nhau cự đại long trảo vô căn cứ ngưng kết, mang theo bảng bạc long uy hùng hang trụt về phía Hoàng Tuyển Âm Thạch. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cứng rắn vô cùng Hoàng Tuyển Âm Thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành một mảnh, cơ quan bên trong cũng bị chấn động đến mức triệt để hư hao. Thạch Khang nhìn xem một màn này, Trong mắt tràn đầy hâm mộ, chính mình lúc nào mới có thể có thực lực như vậy. Mai Ư Minh nhưng là cuồng hỉ không thôi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trên xích sắt truyền đến âm hàn chi lực hoàn toàn biến mất. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên thoáng dãy rựa, cuốn quanh ở xích sắt trên người răng rắc vài tiếng lức rạc tới. Ha ha ha, ta cuối cùng tự do. Ưu Minh ngửa mặt lên trời cười giải, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế mấy trăm năm cuồng hỉ, gần như điên cuồng. Cười một hồi lâu, hắn mới ý thức tới Thạch Khang cùng Tử Nghiên còn tại bên cạnh, đội vàng thu liễm cảm xúc, lảo đảo đi đến Thạch Khang trước mặt, ủy một chân trên đất, cung kính cúi đầu xuống đa tạ chủ nhân ân tứ mạng, linh hồn bị gieo xuống luân ký, lại tận mắt thấy tử nghiên thực lực, hắn biết rõ, chính mình căn bản không có phản kháng tư cách, dưới mắt oanh ngoan thần phục, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chương 116, huynh đệ ân oán chương 116, huynh đệ ân oán u ám cửu lu mang truyền, ba bóng người vọt ra khỏi mặt nước, văng lên hoàng quyền chi thủy mang theo thấu xương âm hàn, rơi vào trên tảng đá bên bờ, trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng thật mỏng băng tinh. Lại thời ánh mặt trời, để cho yêu minh có chút hoang hốt. Lại Trương Cầu Thạch khang sau khi đồng ý, liền lập tức quỳ chân ngồi xuống, nhanh chóng móc ra một khối huyết sắc tảng đá. Quân thân đấu khí giống như sương mù đục lên, không ngừng chữa trị bị âm hàn chi lực ăn mòn bị thương thế. Thạch Khang đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào trong tay Yêu Minh viên kia tản ra nồng đậm khí tức hoàng truyền huyết tinh bên trên. Cái kia huyết tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ sậm, nội bộ phảng phất có vô số thật nhỏ tơ máu đang lưu chuyển. Rõ ràng, Yêu Minh đang tại mượn nhờ hoàng truyền huyết tinh khôi phục thương thế. Thạch Khang trực tiếp đi lên đem khối kia hoàng truyền huyết tinh bật lấy. Yêu Minh đấu khí chợt trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Khang, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cũng không giáng có chút phản kháng. Thạch Khang tiện tay ném cho hắn mấy cái đan dược cũng không quan tâm yêu mình đang suy nghĩ gì, tự mình đem hoàng truyền huyết tinh thu lại. Tại Thạch Khang trong mắt, yêu mình cũng chỉ là công cụ người. Công cụ người ăn cái gì kinh tế, có thể còn sống thay mình làm việc cũng không tệ rồi. Hắn tiện tay đem huyết tinh thu vào nạp giới, lơ nhác lại nhìn yêu mình một mắt, quay người liền lần nữa nhảy vào trong cửu lũ hoàng tiền. Thạch Khang rời đi tìm yêu khiếu thiên, ngâm mình ở trong cửu lũ hoàng tiền, tiếp tục luyện thể. Hắn biết, phía trước phá hủy cửu lũ hoàng tiền cơ quan, yêu khiếu thiên chắc chắn rất nhanh sẽ phát giác dị thường chạy tới, cùng lãng phí thời gian đi tìm đối phương, không bằng chờ dịp trong khoảng thời gian này tăng cường chính mình nhục thân cường độ. Từ Nguyên tự nhiên là đi theo Thạch Kha xuống. Yêu Minh thở dài một hơi, không có nhân quyền a. Quả nhiên, không có hơn phân nửa nén nhang thời gian, hai đạo khí tức mạnh mẽ giống như hai đại phi nhanh kinh lôi, từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Người đến thực lực không tầm thường, hơn nữa gấp rút lên đường lúc không có nửa phần lễ mề, lộ ra cốt độ vương miện tình. Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão mang theo đội vương đến nơi này. Sắc mặt hai người đều không dễ nhìn, mày nếu lại quá chặt chẽ, bọn hắn thiết kế tỉ mị cơ quan, dùng tiểu lưu hoàng truyền bên trong đặt lưu âm hàn tài liệu, còn bày mấy trọng cấm chế, đừng nói là Yêu Minh liền xem như tam tinh đấu thánh tới sòng, nghị phá vỡ cũng phải phí không thiếu công phu, làm sao sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy bên bờ ngồi xe bằng, đang hồi phục yêu minh lúc, trên mặt đội bảng trong nháy mắt đã biến thành hoài nghi và kinh ngạc. Yêu minh là thế nào thoát khốn? Hơn nữa nhìn quanh người hắn quanh quần đấu khí, vậy mà đã đến nhị tinh đấu thánh cảnh giới, cái này khiến yêu khiếu thiên đấy mắt nhịn không được thoáng qua một tia hâm mộ, lập tức lại bị âm tàn thay thế. Cùng lúc đó, yêu minh cũng phát giác quen thuộc vừa xa lạ khí tức, mở cho mắt, nguyên bản có chút tan rã ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Khi thời yêu khiếu thiên lúc, con người chợt co rụt lại, Quân thân đấu khí không bị khống chế tăng vọt, ngay cả không khí xung quanh đều trở nên băng lãnh rét thấu xương. Chính là người em trai giột này, vì tranh đoạt chức tộc trưởng, đem hắn kẹt ở cửu lũ hoàng tiền phía dưới, để cho hắn thụ trăm năm dày bò, ngày đêm bị khí âm hàn nan mòn tinh mạch, nhiều lần đều kém chút không chịu đựng được nổi. Nếu không phải Thạch Khang ra tay, hắn chỉ sợ còn phải ở đó tối tăm khương ánh mặt trời phía dưới tiếp tục chịu dày bò, thậm chí có thể chết ở bên trong. Đại ca của ta A Yêu khiếu thiên đi về phía trước hai bước, Ngự khí âm chắc chắn, ánh mắt tại Yêu Minh trên thân quét tới bất lùi, xem ra ngươi ở phía dưới đợi đến cũng tệ, cũng đã nhị tình đấu thánh. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại không nửa phần hốt hoảng, mặc dù không biết Diêu Minh là thế nào thoát khốn, nhưng Diêu Minh khí tức trên thân rõ ràng rất suy yếu, đấu khí cũng không ổn định, chắc chắn không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn cùng đại trưởng lão cộc lại, đối phó một cái hư nhược nhị tinh đấu thánh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cậu cắt đoái, làm hại ta chịu đựng trăm năm dày bò, ta chịu đựng, nhất định phải nhường ngươi gấp bội hoàn trả. Trong mắt Diêu Minh bàn bệnh tiên máu, phẫn nộ tới cực điểm. Tiếng nói vừa ra, Diêu Minh liền hướng về hai người khởi xướng công kích mãnh liệt. Cứ việc yêu minh còn không có hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn nguyên bản cảnh giới liền so yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão cao cho dù lấy một chọi hai, trong thời gian ngắn vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ba bóng người tại bên bờ kịch liệt giao chiến, đấu khí va chạm sinh ra sóng xung kích không ngừng bao phủ bốn phía, đem trên mặt đất nham thạch chấn động đến mức nứt đấy, hoàn truyền chi thủy cũng bị quấy đến quần quẫn không ngừng. Đánh tiếp như vậy, muốn phân ra thắng bại còn cần một hồi. Yêu khiếu thiên càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường yêu minh, coi như yêu minh suy yếu, nhưng nhị tinh đấu thánh cảnh giới đặt ở nơi này bên trong, chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu đều lường hắn yếu hại đánh lại rông dài như vậy, nói không chừng bọn hắn còn có thể ăn thiệt rồi. Hắn lặng lẽ hướng về bên cạnh xe dịch, nghĩ âm thầm đưa tin, đem tâm phúc của mình theo đến cùng một chỗ trấn áp yêu minh. Còn không chờ hắn bóp nát đưa tin mặc giản, đột nhiên cảm ứng được khí vũ hoàng trên bên trong truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, khí tức kia mang theo thái hư cổ lòng tộc đặc hữu uy áp, trầm trọng lại bá đạo, để cho hắn toàn thân cứng đờ, ngay cả đấu khí đều kém chút vận chuyển không lại. Tiếp đó chính là Tử Nghiên cùng Thạch Khang xuất hiện. Thạch Khang cảm ứng được phía trên động tĩnh, đoán được yêu khiếu tiến tới. Bây giờ yêu minh thực lực còn không có khôi phục, muốn đánh bại yêu khiếu tiên cùng đại trưởng lão Trong thời gian ngắn là lãng cũng được. Thạch Khang còn nghĩ mau đem chuyện nơi đây giải quyết xong, đi xem một chút yêu thánh bia đá đầu, không muốn nhìn hai huynh đệ này lẫn nhau mổ, lãng phí thời gian. Thế là, Thạch Khang trực tiếp để cho Tử Nghiên ra tay, đem hai người giải quyết. Vốn là Thạch Khang còn định đem Yêu Khiếu Tiên cùng đại trưởng lão giam lại, giữ lại cho Thanh Lân hút đấu khí. Có thể nghĩ lại, hai người này là cựu hữu địa minh mãng tộc cao tầng, nói không chừng có cái gì hậu triều, giữ lại dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, không bằng trực tiếp giết, thân thể của bọn họ cùng linh hồn còn có thể dùng để luyện khối lỗi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Yêu Kiếu Thiên cảm ứng được Tử Nghiên trên người tán phát ra khí tức cường đại, trong lòng nhất thời sinh ra kiên kỵ, cũng rốt cuộc mình Bạch Yêu Minh vì cái gì có thể đã thoát khốn, nguyên lai là có cường giả hỗ trợ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hướng về phía Tử Nghiên ô quyền, cố giả bộ trấn định mà nói, "Đây là chúng ta Cửu Lưu Điệu Minh mãng tộc địa nhà, còn xin các hạ không nên nhúng tay, sau đó ta nhất định có thâm tặng, mặc kệ là tài nguyên vẫn là bảo vật, chỉ cần chúng ta trong tộc có, đều có thể cho ngài." Tử Nghiên căn bản không để ý hắn, nàng chỉ nghe Thạch Khang lời nói. Thạch Khang để cho nàng ra tay, nàng liền sẽ không có nửa phần do dự chỉ thấy Tử Nghiên thân hình lóe lên, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra cường đại long uy, vậy màu vàng lóng dưới ánh mặt trời hiện ra lộng lẫy, nàng vốn là Thái hư cổ long hoàng, thực lực ở xa yêu khiếu tiên bọn người phía trên. Nàng đưa tay vung lên, một đạo kim sắc đấu khí liền bắn ra ngoài, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, địa. Yêu Minh cùng đại trưởng lão nhìn thấy đạo này công kích, sắc mặt đốn nhiên hoàn toàn biến đổi, uy thế này, so với bọn hắn thấy qua bất kỳ công kích nào đều cường hắn hơn. Hai người không dám thất lễ, nhanh chóng vận chuyển toàn thân đấu khí, sử xuất cựu Đạo Minh Mãng tộc truyền thừa đấu khí hoàng tuyển trưởng cùng hoàng tuyển trị. Bọn hắn đều nghĩ dựa vào cái này hai môn truyền thừa đấu kỹ ngăn trở tự nhiên công kích. Chương 117, Yêu Thánh tinh huyết chương 117, Yêu Thánh tinh huyết tự nhiên chỉ là tùy ý một trảo, liền phá hết hai người đấu kỹ, đấu khí uy thế không giảm, trực tiếp rơi vào trên người bọn họ. Hai người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, ngay sau đó liền từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, cả người đấu khí trong nháy mắt tán loạn, khí tức về bại tới cực điểm. Bây giờ coi như mang đến đấu tông, đều có thể dễ dàng đem bọn hắn chém giết. Tha Mạn yêu khiếu tiên nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, sợ hai tới cực điểm. Hắn rơi rủa ngẩm đầu, hướng về phía Tử Nghiên, cầu xin tha thứ, "Hắn có thể cho ngài ta cho ngài hai lần. Không, 3 lần. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý cho ngài." Đáp lại hắn, La Tử Nghiên không chút do dự bổ đao. Một đạo long lực lần nữa bắn ra, trực tiếp đánh xuyên trái tim của hắn. Bên cạnh đại trưởng lão thấy tình cảnh này, vừa định thôi động cuối cùng một tia đấu khí chạy trốn, cũng bị Tử Nghiên tiện tay giải quyết. Sau đó giải quyết hai người, Tử Nghiên đem hai đạo muốn chạy tản hồn bắt được, tiếp đó cất vào đặc chế bất chứa. Đi tới bên cạnh khách hàng, như liên bảo giao cho khách hàng Yêu Minh đứng ở một bên, nhìn một màn trước mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh, Từ Nghiên thực lực cũng quá mạnh, yêu khiếu tiên cùng đại trưởng lão ở trước mặt nàng vậy mà không hề có lực phản thủ. Đồng thời hắn lại nhẹ nhàng thở ra, nén ở trong lòng trăm năm kỉu hận cuối cùng chấm dứt, không cần lo lắng nữa bị yêu khiếu tiên tính kế. Hắn xoay người, hướng về phía Thạch Khang quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Đa tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ." Lúc nói chuyện, còn nhịn không được kiêng kỵ liếc mắt nhìn Từ Nghiên. Mới vừa rồi còn sát phạt quả đoán, khí chàng cường đại Từ Nghiên, tại trước mặt Thạch Khang đã vậy còn quá nhu thuận. Thạch Khang tiếp nhận một chữ, tiện tay bỏ vào nạp giới. Cái đó nhìn về phía Diêu Minh, hỏi: "Vừa mới hai người sử dụng đấu ký, là các ngươi cựu hữu địa của minh ma tộc truyền thừa đấu ký?" Thạch Khang để lộ ra đối với Hoàng Tiền Trưởng cùng Hoàng Tiền Chỉ cảm thấy hứng thú. Diêu Minh nói: "Như vậy, chủ nhân, cái này hai môn đấu ký cũng là chúng ta trong tộc truyền thừa đấu ký, là từ trong tộc yêu thánh trong tấm bia đá lấy được." Yêu thánh bia đá. Thạch Khang trong mắt lóe lên một tia hứng thú, cùng ta nói một chút tấm bia đá này, Diêu Minh bắt đầu cho Thạch Khang giảng giải cái này yêu thánh bia đá sự tình. Bên trong có hoàng truyền yêu thánh suốt đời truyền học, hoàng truyền chỉ, hoàng truyền trưởng, hoàng truyền tiến lộ, thậm chí còn có thể lưu lại hoàng truyền yêu thánh tinh huyết. Mang ta đi xem. Những người rồi bên bờ đánh nhau động tĩnh quá lớn, đấu khí va chạm tiếng oanh minh truyền đi rất xa, không thiếu cựu lưu địa minh mãng tộc trưởng lão đều đã bị kinh động, nhao nhao hướng về bên này chạy đến. Vừa đi chưa được mấy bước, Thạch Khang ba người liền cùng những trưởng lão này gặp được. Chỉ thấy Yêu Minh một mặt cung kính ở phía trước cho Thạch Khang dẫn đường. Các trưởng lão nhìn thấy Yêu Minh lúc, đều sửng sốt một chút, Yêu Minh tiêu thật quá lâu, rất nhiều tuổi trẻ điểm trưởng lão cũng chưa từng thấy hắn, nhưng làm Yêu Minh lấy ra trong tay Chí Du Minh chỗ lúc, điều này trưởng lão trong nháy mắt liền nhận ra. Chí Du Minh trưởng là tộc trưởng tự chưng, trước kia Yêu Minh làm tộc trưởng lúc, vẫn mang theo căn này trượng. Yêu Minh năm 9 Vũ Minh trượng, âm thanh to nói, ta là Yêu Minh. Trước kia Yêu Khiếu Thiên vị đoạt chức tộc trưởng, thiết kế hãm hại ta, đem ta kẹt ở cửu lũ hoàng tiền phía dưới, để cho ta thụ trăm năm dày vỏ. Bây giờ ta có thể thoát khốn, Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đã bị ta chém giết hơi giản thuật một chút Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão tội danh. Rất nhanh, lại có bộ lạc thủ lính chạy đến, nhận ra Yêu Minh. Là Yêu Minh tộc trưởng. Yêu Minh rất nhanh liền ổn định những trưởng lão kia, tiếp đó không dám ngưng lòng. Nhanh chóng cho Thạch Khang dẫn đường. Đi tới yêu Thánh trước tấm bia đá mặt, bên trên tản mát ra kinh khủng linh hồn núi áp. Yêu Minh nhìn ra Thạch Khang đối với cái này yêu thánh truyền thừa cảm thấy hứng thú, suy nghĩ một chút, hắn nhắc nhở, "Chủ nhân, năm đó ta liền từng đem linh hồn xâm nhập vào, vào trong trong đó, nhưng mà lại là rơi vào trọng thương kết quả, ngài có thể tuyệt đối không nên dễ dàng đến thử." Từ nguyên thực lực khủng bố kia thời khắc nhắc nhở lấy Yêu Minh, hắn không dám không nhắc nhở. Đây nếu là không nhắc nhở, để cho Thạch Khang xảy ra điều gì sơ suất. Yêu Minh dám khẳng định, chính mình chắc chắn bị chết so yêu khiếu thiên còn tảng hơn. Thạch Khang gật đầu một cái, hắn đích thật là không dám tiến vào. Hắn bây giờ linh hồn cảnh giới đều không tới thiên cảnh, dám xâm nhập đi bảo, trọng thương cũng là việc nhỏ. Khoảng cách hồn tộc hành động thời gian đã không xa, Thạch Khang cũng không muốn để cho chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thư Nghiên, Thạch Khang, vẫn là để ta vào xem một chút đi. Thư Nghiên nhìn ra Thạch Khang muốn độ vật bên trong. Thạch Khang lắc đầu, của ngươi linh hồn cảnh giới còn kém một chút. Vậy làm sao bây giờ? Thạch Khang nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc giản, đây là lúc trước Thạch Cương cho hắn đưa tin ngọc giản, chỉ cần bóc nát, Thạch Cương liền có thể cảm ứng được vị trí, hơn nữa sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới chở lấy, ta đem phụ thân gọi tới. Phụ thân linh hồn cảnh giới đã đến tiên cảnh hậu kỳ, thực lực lại là lục tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn đi vào cũng không có vấn đề. Nói xong, Thạch Khang trực tiếp bóp nát ngọc giản. Ngọc giản bệ tan tành trong nháy mắt, một đạo yếu ớt năng lượng ba độ khuyết tán ra, hướng về phương xa truyền đi. Không bao lâu, Thạch Cương liền hùng hùng hổ hổ chạy đến. Sợ mình nhi tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thạch Cương lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đi tới nơi này, còn có chút thở nhẹ. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Thạch Cương một nhìn thấy Thạch Khang, liền mau tới phía trước, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Xác nhận hắn không bị thương sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Cương giả mới có con, liền thạch càng như thế một cây giòng độc đinh, thế nhưng là bảo bối phải đội vàng. Lao gia, ta không sao. Thạch Cương, vậy ngươi đem ta gọi ở đây, đây là. Lao gia, đây là yêu thánh địa đá, Hoàng Tiên Diêu Thánh truyền thừa liền tại bên trong, ta cùng tự nguyên linh hồn cảnh giới không đủ, cho nên đem ngươi gọi tới Hoàng Tiên yêu thánh. Thạch Cương nghe được cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hoàng Tiên Diêu Thánh danh tiếng, hắn sớm đã có nghe thấy, đây chính là trước kia thiếu chút nữa thì đột phá đến đấu đế cảnh giới cường giả, thực lực thâm bất khả trắc không nghĩ tới truyền thừa của hắn lại ở chỗ này. Thạch Khang gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Lao trà, truyền thừa này bên trong yêu thánh tinh huyết là đồ tốt, ngươi nếu có thể luyện hóa nó, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó đột phá đến Thất Tinh Đấu Thánh." Nghe được đột phá Thất Tinh Đấu Thánh trong mắt Thạch Cương trong nháy mắt bắn ra tia quang. Hắn bị vây ở Lục Tinh Đấu Thánh hậu kỳ đã quá lâu, những năm gần đây, hắn thử qua không thiếu phương pháp, đều không thể tìm được thời cơ đột phá, bây giờ có cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt, hắn sao có thể không kích động? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cơn hỉ, chính trọng nói, "Hảo, gia này liền đi vào thử xem." Thạch Khang Lão cha, cẩn thận một chút." Thạch Cương gật đầu một cái, đi đến yêu thanh trước tấm bia đá, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, hướng về bia đá tìm kiếm. Thạch Khang cùng Tử Nghiên thì tại bên cạnh trông coi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bia đá, không dám có nửa phần bồn lòng. Thạch Khang biết, loại này truyền thừa sự tình, chỉ có thể dựa vào Thạch Cương chính mình, hắn không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể tận lực không cho Thạch Cương tiến viện. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng Thạch Cương thực lực, Thạch Cương linh hồn cảnh giới đột phá thiên cảnh hậu kỳ đã rất lâu rồi, lại thêm lục tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực xem như chảo trống khẳng định so với trong nguyên tắc tiêu biến mạnh, ứng đối trong truyền thừa khảo nghiệm cũng không có vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua, Thành Khang cùng Tử Nghiên ở bên cạnh tiên nhân chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trên tấm bia đá phủ băng đột nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó, Thạch Cương linh hồn liền từ trong tấm bia đá lui ra. Thạch Cương đứng lên trong nháy mắt mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng trong mắt lóe lên ý mừng như thế nào cũng không che giấu được. "Lão cha, ngươi không sao chứ?" Thành Khang mau tới phía trước đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, trở về tu dưỡng 2 ngày liền tốt." Hoàn Tiên yêu thánh không hổ là chỉ kém một bước thi đến được đấu đế cơ giả, cho dù chỉ là trong tấm bia đá lưu lại một tia tàn hồn, cũng có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy linh hồn đấu ký Thạch Cương hơi xúc động. "Lao cha, yêu thánh truyền thừa ngươi lấy được." Thạch Khang liền vội vàng hỏi. Thạch Cương gật đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra, một đoàn dòng máu màu vàng nóng xuất hiện trong tay hắn. Huyết dịch này tản ra bàng bạc năng lượng bao động, vẻn vẹn tới gần, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng khủng khủng, màu vàng ánh sáng tại huyết dịch mặt ngoài lưu chuyển, lộ ra cổ bá đạo khí tức. Đây chính là Hoàng Nguyên yêu thánh tinh huyết. Kỳ thực Thạch Cương ban đầu nghe con trai nhà mình nói, yêu thánh tinh huyết có thể để cho hắn đột phá chất tinh đấu thánh, hắn còn cảm thấy chỉ là có một chút hi vọng đột phá. Đột phá đấu thánh cảnh giới nào có dễ dàng như vậy, nhất là từ lục tinh đến thất tinh, càng là khó như lên trời. Nhưng khi hắn chân chính cầm tới yêu thánh tinh huyết, cảm nhận được gần chữa trong đó tinh thuần năng lượng lúc, trong lòng lo nghĩ trong nháy mắt biến mất, tinh huyết này bên trong năng lượng quá mức hùng hậu, chỉ cần luyện hóa làm, đột phá thất tinh đấu thánh hi vọng cực lớn, hiện tại hắn đã có 89 thành năm chắc. Chương 118, thu thập ma hạch chương 118. Tu thập ma hạch thạch cương bốn còn muốn cùng con trai nhà mình ý tứ một chút, lưu một điểm cho Thạch Khang, coi như Thạch Khang thực lực bây giờ không đủ không luyện hóa được, cũng có thể giữ lại về sau luyện hóa, dù sao cái này yêu thánh truyền thừa là hắn phát hiện trước. Bất quá cũng là bị Thạch Khang tôi táng. Lão cha, vậy ngươi nhanh đi về khôi phục thương thế, chuẩn bị xung kích thất tinh đấu thánh a. Yêu thánh tinh huyết cho nhà mình lão cha, Thạch Khang là không có chút nào cảm thấy đau lòng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Thạch Cương có thể đột phá thất tinh đấu thánh, liền xem như đem tinh huyết dùng xong, đó cũng là đáng giá. Thạch Cương là có chút nói năng không thiện, trong lòng cảm động đồng thời Ông thẩm thể nhất định muốn đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, không thể cô phụ con trai nhà mình, tâm ý hai người các ngươi muốn cùng ta trở về sao?" Thạch Cương hỏi tự nhiên là Thạch Khang cùng Từ Nghiên. "Bá phụ, ta muốn trở về Long Đạo cùng các trưởng lão thương lượng một chút đám hỏi sự tình." Từ Nghiên ôm Thạch Khang cánh tay. Thạch Cương lúc này mới vỗ đầu một cái, cười, "Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, tạm hứng đem chính sự để quên. Đám hỏi sự tình, thế nhưng là Thạch Cương cùng Thạch Cầm đồng ý liền chờ Thái Hư Cổ Long bên kia ý kiến. Vậy ta về trước Thạch tộc chuẩn bị, chờ các ngươi hai thành thần, ta lại bế quan luyện hóa cái này yêu thánh tinh huyết." Thạch Cương nói. Lại dặn dò Thạch Khang vài câu chiếu cố tốt tử nghiên mới hóa thành một vệ sáng hướng về Thạch tộc phương hướng bay đi. Thạch Cương thân ảnh biến mất ở chân trời sau, Thạch Khang đem Yêu Minh gọi tới. "Chủ nhân." Yêu Minh con mình hành lễ, tư thái cung kính đến cực điểm. Thạch Khang gẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, trong khoảng thời gian này, người trước tiên lưu lại Cửu Đỗ Điệu Minh ma tộc lãnh địa, đem Ưu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão Tàn Đảng triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Mặc kệ là trên mặt nội tùy tùng, vẫn là vụn trộm cất giấu lao nga cố, một cái đều đừng lưu. Chờ ngươi hoàn toàn trưởng khống trong tộc quyền hạn sau, liền đối ngoại tuyên bố, Cửu Đỗ Điệu Minh ma tộc thần phục Thái Hư cổ long tộc. Thái hư cổ Long tộc. Diêu Minh thầm nghĩ quả nhiên, sớm tại lần trước tự nhiên ra tay, ngưng tụ ra Long chảo lúc, hắn đối với tự nhiên thân phận có ngờ tới. Bây giờ Thạch Khang chứng nghiệm chứng thực, bất quá là ấn chứng trong lòng của hắn ý nghi thôi. "Là, chủ nhân." Diêu Minh không chút do dự, lập tức đáp ứng. Mệnh của hắn đều bó tại Thạch Khang trong tay, coi như Thạch Khang để cho hắn thần phục với nhỏ hơn thế lực, hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Hướng chi, thái hư cổ Long tộc vốn là ma thú bên trong đỉnh tiêm thế lực, mà Cửu Đu điệu Minh mãng tộc sớm đã sụp dốc, để cho bọn hắn thần phục thái hư cổ Long tộc, nói ra cũng không phải đặc biệt mất mặt. Thạch Khang nhìn hắn thái độ ngoan ngoãn như theo, thỏa mãn gật, gật đầu. Sở dĩ để cho Cựu Vũ Địa Minh Mãng tộc thần phục Thái Hư Cổ Long tộc mà không phải thành tộc, chủ yếu là bởi vì Thái Hư Cổ Long cùng Cựu Vũ Địa Minh Mãng cùng thuộc ma thú, so nhân loại tộc còn lại càng dễ tiếp nhận lẫn nhau. Nếu để cho Cựu Vũ Địa Minh Mãng tộc thần phục thành tộc, trong tộc ma thú khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bài xích, ngược lại bất lợi cho trường cống, mà thần phục Thái Hư Cổ Long tộc vừa có thể mượn được tự nhiên thế, lại có thể giảm bớt mâu thuẫn, nhất cử lưỡng tiện. Ngay tại Yêu Minh chuẩn bị lui ra lúc, Thạch Khang đột nhiên nghĩ đến tự mình luyện chế khôi lỗi cần ma hạch, cho nên mở miệng gọi lại hắn, "Đúng cơ ngươi cựu địa minh mãng tộc, Lệnh đại tiền bối sau khi chết lưu lại ma hạch, hẳn là còn giữ a. Bây giờ Thanh Khang đã có thể luyện chế bán thánh cấp bập thiên yêu khôi, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể thông thạo, đến lúc đó liền có thể tiến thử luyện chế đấu thánh cấp bập thiên yêu khôi. Yêu khiếu tiên cùng đại trưởng lão bản thân liền là ma thú, dùng bọn hắn bản thân là được. Nhưng nếu như muốn luyện chế càng nhiều khối lỗi, liền cần càng mạnh hơn lớn ma hạch. Ban về chứa đựng cường đại ma hạch số lượng, toàn bộ Trung Châu không có người có thể so sánh được với ma thú tam đại gia tộc, Thái Hư cổ long tộc, cựu ứ địa minh mãng tộc cùng tiên yêu hoàng tộc. Bây giờ tất nhiên nắm trong tay yêu mình, tự nhiên muốn lấy trước cựu Đậu Điệu Minh Mãng tộc. Cho nên Thạch Khang mới có thể hỏi như vậy. Hồn tộc sắp bày ra hành động, có thể sớm chuẩn bị. Lời này để cho yêu mình mà người, lập tức phản ứng lại, vội vàng trả lời, "Có, chủ nhân. Chúng ta cựu Đậu Điệu Minh Mãng tộc có cái táng xác cốc trong tộc tất cả đạt đến đấu tông trở lên cường giả sau khi chết đều sẽ bị an táng ở nơi đó, bọn hắn ma hạch cũng biết cùng nhau phong tồn. Ma hạch loại vật này là có thể một mực tất giữ cực kỳ lâu." "Rất tốt." Thạch Khang gật đầu, nữ khí mang theo vài phần gia lễ ý vị, người sau khi trở về Đem đảng trong linh xà cốc tất cả bản thân cấp bậc trở lên ma hoạch đều tìm đi ra, thích đáng bảo quản. Chờ ta lần sau tới tìm ngươi lúc, cùng nhau lấy đi. Thạch Khang không có bức yêu minh lập tức đi tìm ma hoạch, dù sao thanh lý tàn đảng, trưởng cống quyền hạn đều cần thời gian, cho yêu minh lưu chút chuẩn bị chỗ trống, cũng có thể để cho hắn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Lạ, yêu minh sắc mặt khổ tâm, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Kế tiếp, Thạch Khang cũng không có gì sự tình muốn phân phó yêu minh. Đem biểu vũ điệu minh mang tộc bảo khố vơ vét một lần sau, liền cùng Tử Nghiên trở về Long Đạo. Trên đường trở về, Tử Nghiên tò mò hỏi, Thạch Khang Vừa rồi ta giống như nghe được ngươi hỏi hắn lấy ma hạch. Ngươi muốn những cái kia ma hạch làm cái gì nha? Ta luyện chế khôi lỗi cần ma hạch." Thạch Khang cึก bộ dừng một chút, trong lòng đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Tử Miên nói, mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện đem Thái Hư Cổ Long tộc ma hạch ra cống hiến đi ra. Dù sao Thái Hư Cổ Long tộc nội tình so Cửu Đỗ Địa Minh Mãng tộc thâm hậu nhiều lắm, nếu là có thể cầm tới nơi đó ma hạch, Luyện Trế Khôi liền không lo không có ma hạch. Nhưng hắn còn không có tổ chức hảo cách diễn đạt, Tử Miên trước hết mà miệng, "Chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc cũng có thật nhiều ma hạch đâu." cũng là lịch đại cường giả sau khi chết lưu lại, đều cất giữ trong long tinh bảo khố chỗ sâu nhất, chờ ta trở về đem bán thánh trở lên đều cho người tìm ra. Thạch Khang sử xuất một chút, lập tức mà cười. Hắn còn nghĩ như thế nào lựa gạt Từ Nghiên, không nghĩ tới cô gái nhỏ này căn bản không cần hắn tốn nhiều nhợ lưỡi, chính mình liền chủ động đem trong tộc bảo bối yến đi ra. Từ Nghiên một bộ nhanh khen ta dáng vẻ. Thạch Khang một tay lấy chi ôm vào trong ngực, một mặt cương triều, "Hảo, ta biết ngươi tốt nhất rồi." Long đảo bên ngoài, "Từ Nghiên, mau buông ta xuống, nhường ngươi các tộc nhân coi không được." Lúc này, Tử Nghiên là Long Hoàng bản thể trạng thái, mà Thạch Khang liền cưỡi tại trên người nàng. Một đầu thân dài trăm trượng Long Hoàng lân giáp như tự tính nút thành, sừng rồng mang theo viễn cổ đửm ngân, hai cánh bày ra lúc, phảng phất che khuất bầu trời, đây là sự thực bá khí cùng tuý. Nói thật, khi Long Kỵ sĩ kỳ thực rất vi phòng, quả thật làm cho nhân tâm chịu bệnh chứng. Ở bên ngoài, Thạch Khang chắc chắn là không muốn xuống. Nhưng nơi này thế nhưng là Long Đạo, đây nếu là để cho những thái hư cổ long nhìn thấy bọn hắn kia Long Hoàng bị chính mình cưỡi, làm như thế nào nghĩ? Mặc dù Tử Nghiên vui lòng, nhưng tóm lại ảnh hưởng không tốt. Tử Nghiên lại không để bụng. Long Đồng bên trong tràn đầy không hiểu, cái này có gì không tốt, ta liền nữa thích nhường ngươi cưới cuối cùng, tại Thạch Khang thái độ cứng rắn phía dưới, Tử Nghiên vẫn là đem Thạch Khang đưa xuống. Người khác muốn cho ta cưới ta còn không cho đâu, Tử Nghiên còn tại lẩm bẩm lẩm bẩm. Chương 119, hai tộc thông gia cùng hôn lễ chương 119, hai tộc thông gia cùng hôn lễ, nhưng ngươi là Long Hoàng a. Thạch Khang giở góc giở cười, bộ tộc của ngươi mọi người nếu là nhìn thấy bọn hắn Long Hoàng bị ta cưới, không chắc nghĩ như thế nào, vạn nhất có người cảm thấy ta mạo phạm ngươi, chẳng phải là bằng thiên vị phước. Tử Nghiên hừ một tiếng, nữ khí mang theo vài phần bá nói, ai dám có ý kiến? Ta lạ loạng, ta quyết định, "Nhan, ngươi muốn thật muốn để cho ta cưới, chờ lúc không có người lại nói." Thái Hư cổ Long tộc nghị sự điện, tọa lạc ở Long đảo trung ương tòa kia lơ lửng tự tinh trên núi. Cả tòa cung điện tự tử tinh điêu khắc thành, dương quang xuyên thấu qua tinh thạch mái vòm, tuôn xuống cả điện lưu quang, ngay cả trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt long uy. Bây giờ, trong điện hai bên Ngọc trụ bên cạnh, 17 vị thân mang Long văn trưởng bảo trưởng lão yên tĩnh ngồi ngay ngắn, mỗi một vị cũng là đấu thánh cảnh giới cường giả. Không tệ, lại có mấy cái đấu thánh trưởng lão quay về Long đảo. Bây giờ, Long đảo bên trong tất cả đấu thánh cường giả cũng là bị Tử Nghiên cho gọi. Tử Nghiên nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Tử Nghiên kéo Thạch Khang cánh tay đi đến. Nàng hôm nay mặc vào một thân màu tím nhạt bay rải, bay theo lên thật nhỏ vậy rồng đường vân, nổi bật lên nàng vừa có long hoàng tôn quý, lại nhiều mấy phần thiếu nữ xinh xắn. Thạch Khang thì thân mang thanh sắc cả bảo, dáng người kiên cường, cùng Tử Nghiên đi song bài, độ rất có vài phần trai tài gái sắc hài hòa. Các trưởng lão thấy thế đầu tiên là sử sở, lập tức nhao nhao đứng dậy chào. Bọn hắn đã sớm nghe nói, nhà mình long hoàng cùng Thạch tộc thiếu tộc trưởng đi được rất gần, phản không thể ở tại Thạch tộc, nhưng ai cũng không ngờ tới Từ Nghiên sẽ trực tiếp đem Thạch Khang đưa đến nghị sự điện cái này trùng tập bên trong hoạch tâm chi điện, còn ngay mặt tất cả trưởng lão cùng hắn thân cận như thế. Từ Nghiên lôi kéo Thạch Khang đi đến trước chủ vị, đưa tay muốn cho hắn ngồi ở chính mình trên ghế vị, lại bị Thạch Khang nhẹ nhàng đè xuống tay. Hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình đứng ở một bên liền có thể, tại trong thái hư cổ lòng tộc nghị sự điện, hắn trung pin là ngoại nhân, phô trương quá mức ngược lại không thích hợp. Từ Nghiên hiểu ý, cũng không miễn cưỡng, chính mình ngồi bảo chủ vị, lập tức đi thẳng vào vấn đề, hôm nay gọi các vị trưởng lão tới, là có chuyện muốn thông tri lại ra. Ta muốn cùng Thạch tộc thiếu tộc trưởng Thạch Khang thông gia." Trong điện yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều cảm thấy nhà mình Long Hoàng bây giờ tuyên bố thông gia, tuy có chút đột nhiên, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nhà mình Long Hoàng vốn là cùng Thạch Khang thân cận, hẳn không thể liền ở tại Thạch tộc. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, nhà mình Long Hoàng cảm mến tại Thạch Khang. Từ yên trước mặt mọi người tuyên bố, ngược lại là không có trưởng lão đứng ra phản đối. Thứ nhất đây là Long Hoàng quyết định, hơn nữa thái độ cực kỳ kiên quyết, không ai dám rủi ro. Thứ hai Thạch Khang đích thật là giúp bọn hắn thái hư cốt lòng tộc đại ẩn. Thái hư cổ long tộc từ trên xuống dưới đối với thạch tộc đều rất cảm kích. Thứ ba, Thạch Khang là thạch tộc thiếu tộc trưởng, tương lai nhất định kế thừa thạch tộc chức tộc trưởng, hai vị tộc trưởng thông gia, có thể để cho hai tộc hợp tác càng chặt chẽ hơn, đối với Thái hư cổ long tộc mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Trung Hoa đại trưởng lão trước tiên có người, Thạch Khang tiểu hữu từng nhiều lần giúp ta tộc, nếu không phải hắn, chúng ta long đạo chỉ sợ vẫn còn phân liệt trạng thái. Hai tộc thông gia, đã long hoàng tâm ý, cũng có thể để cho tộc ta cùng thạch tộc kết làm minh hữu, đúng là chuyện tốt. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, chúng ta tuân long hoàng chi mệnh, Từ Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, tất nhiên các vị không có ý kiến, vậy thì mau chóng chuẩn bị hôn sự, nửa tháng sau tại Thạch Tộc Thạch Giới mà cử hành hôn lễ, nàng vốn là không có ý định trưng cầu các trưởng lão đồng ý, chỉ là tới thông báo một tiếng, thậm chí làm xong nếu có người phản đối, liền cương ngạnh đè xuống chuẩn bị. Bây giờ không có người đưa ra dị nghị, ngược lại là bất đi không thiếu phiền phức. Thạch Tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc, Song Vương đối với thông gia cũng không có ý kiến gì, cho nên sự tình làm được cũng rất nhanh. Từ bố trí Thạch Giới mà hôn lễ sắp bãi, đến định ra yến thỉnh khách mời danh sách, mỗi một sự kiện đều làm được đâu vào đấy. Không đến 3 ngày, Các thể sự việc liền chuẩn bị thỏa đáng, hai tộc đồng thời hướng ngoại giới tiến bố, Thạch tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hang cùng Thái Hư cổ Long tộc Long Hoàng tự nhiên, vào khoảng nửa tháng sau tại Thạch giới mã cử hành hôn lễ. Hai cái quái vật khổng lồ muốn đám hỏi tin tức, trực tiếp chấn kinh toàn bộ Trung Châu. Ngay cả đấu đế gia tộc lập chú ý cũng bị chuyện này hấp dẫn. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Thạch tộc vô thanh vô tức cùng Thái Hư cổ Long tộc tốt hơn. Thái Hư cổ Long tộc từ trước đến nay thần bí, cực ít cùng ngoại giới thế lực qua lại, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường cái này từ viễn cổ truyền thừa đến nay tộc đàn. Mặc dù không hiểu rõ Thái Hư cổ long tộc chân thực, thực lực, nhưng đấu đế gia tộc là tới, Thái Hư cổ long tộc nói chung so dự tộc mạnh hơn. Thạch tộc đây là gặp may a. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh nhìn xem trong tay thẻ mời, lư khí phất dạng, cùng Thái Hư cổ long tộc thông, gia, thạch tộc thực lực sẽ có tăng lên rất lớn. Thạch tộc không chỉ là hướng Lôi tộc phát đi mời, Linh, Thúc, Cổ, Viêm tộc đều mời. Đây là bày ra thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc thực lực, để cho hồn tộc kiếm kỵ cơ hội tốt, Thạch Khang cũng không có ngăn cản. Thạch Khang trong đầu hiện lên một cái rất rất lớn kế hoạch. Từ Nghiên cùng Thạch Khang trong chăng tương lượng đại sự. Từ Nghiên Sau đó ngươi cùng những trưởng lão cao tầm kia thông đồng khí, tiếp đó lại cùng những tộc nhân kia nói, ngươi tìm được Lao Long Hoàng chúc hôn. Không tệ, Thạch Khang muốn mượn lần này hôn lễ, đem chúc hôn rời ra ngoài, thật tốt dọa một cái hồn tộc. Có thể tưởng tượng, nếu để cho hồn tộc biết Thái Hư cổ long tộc có cựu tinh đấu thánh cường giả, về sau tuyệt đối không dám tùy tiện đối với Thạch tộc động thủ. Chỉ cần đem chuyện này làm miệu rồi, để cho hồn tộc thật tín tưởng, tuyệt đối có thể giữ được Thạch tộc rất nhiều năm không gì. Có thể cho Thạch Khang tranh thủ càng nhiều phát dục thời gian. Đương nhiên, muốn để cho hồn tộc tín tưởng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thạch Khang còn muốn chuẩn bị một chút khác dọa người đổ vật mới được. Sau đó, Thạch Khang đem Thạch Cương gọi tới Long Đạo. "Lão cha, ta cùng Tử Nghiên tại Tây Bắc Đại Lục thu thập dị hỏa lục, không cẩn thận giết một người, cổ nguyên nữ nhi cổ Vân Nhi hút người trong lòng, đã tội nàng." Nàng sau khi biết, tất nhiên sẽ không trả thù Thạch tộc, vì phong ngừa cái kia cổ Vân Nhi trả thù, ta muốn làm như vậy Thạch Khang bắt đầu cùng nhà mình Lão cha thông khí, để cho hắn phối hợp chính mình, hoàn thành tiếp xuống lựa gạt kế hoạch. "Thạch Cương, nói Thái Hưa cổ Long tộc có một cái cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Bọn hắn có thể tin được sao?" Thạch Khang rất tự tin nói. Sẽ đi đường, lão cha, ngươi nghe ta. Rất nhanh, liền đến hôn lễ cùng ngày. Thạch giới mà bị bố trí được cực kỳ long trọng, trên không lơ lửng vô số tinh thạch sáng lên, mặt đất phủ lên màu đỏ thảm, từ cửa vào một mực kéo dài đến hôn lễ chủ đài. Thạch tộc mời các đấu đế gia tộc cũng đều phái người tới tham gia. Khi Tử Nguyên mặc tiêu đầy long văn đồ cưới, kéo Thạch Khang tay đi lên chủ đài lúc, toàn trường trong nháy mắt án tính lại. Tân Nương khuynh quốc quân thành, Tân Lang anh tuấn tiêu sái, chỏa đáng một đôi thần tiên phối lữ. Nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, là theo sát phía sau xuất hiện thái hư cổ lòng tộc trưởng lão đoàn. 17 vị thân mang Tử Kim Long Văn Trường Bảo trưởng lão, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi lên đài mỗi một vị trên thân đều tản ra đấu thánh cấp bậc ác, trong đó phía trước nhất đại trưởng lão Trung Hỏa, lục tinh đấu thánh hậu kỳ khí tức càng là hùng hậu đến để cho người nạt thở. Diễn cho liền muốn làm toàn bộ, Thái Khang trực tiếp để cho Tử Nghiên đem Thái Hư Cổ Long tộc toàn bộ đấu thánh đều gọi tới dự mã bên ngoài. 17 vị Thái Hư Cổ Long đấu thánh cường giả đi ra sân cái này bại diện thật đáng. Này, đây là bao nhiêu vị đầu thánh? 17 vị. Dư tộc trưởng lão dũng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lôi tộc trưởng lão cũng là sắc mặt phức tạp, Thái Hư cổ Long tộc thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Chương 120, lão Long hoàng còn sống chương 120, lão Long hoàng còn sống mọi người ở đây bởi vì xuất hiện nhiều như vậy đấu thánh trấn kinh lúc, Thái Hư cổ Long tộc đại trưởng lão chúc hỏa tiến lên một bước. Hiện trường hôn lễ Tiên Huyên náo đột nhiên như bị chặt đứt đồng dạng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Thái Hư cổ Long tộc đại trưởng lão trên thân chúc hỏa. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, cái kia bước chân trầm ổn phảng phất dẫm ở lòng của mọi người trên ngực, âm thanh vang dội xuyên thấu đám người, mỗi một chữ đều biết tích mà truyền đến tại chỗ mọi người trong lỗ tai. Hôm nay là tộc ta Long Hoàng ngày đại hỷ, lão Long Hoàng đang lúc bế quan, không cách nào thoát thân, cho nên liền do lão phu mang bộ phận trưởng lao đến đây, vì Long Hoàng cùng Thạch Khang tiểu hữu đưa lên chúc phúc. Tới chỗ này, rõ ràng là Long Đảo toàn bộ đấu thánh, nhưng đến chúc hỏa trong miệng, liền thành bộ phận. 17 cái đấu thánh cường giả, vẫn chỉ là bộ phận. Điều này không khỏi làm cho những cái kia tới tham gia hôn lễ người ngở tới, cái này thái hư cổ lòng tộc toàn bộ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cái này rất hợp lý, dù sao dưới tình huống bình thường, đấu thánh cường giả thật là không thể toàn bộ điều động, cơ bản đều sẽ lưu một nửa chiến lực tại trong tộc giữ nhà. Cứ tính toán như thế tới, Thái Hư cổ long tộc đấu thánh số lượng tối thiểu nhất cũng có hơn 30. Này liền rất khủng bố. Đương nhiên, cái này còn không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, từ chút hỏa trong lời nói còn để lộ ra tới một đầu kinh thiên đại tin tức, Thái Hư cổ long tộc vẫn còn có một vị lão long hoàng. Lão long hoàng? Phía trước như thế nào chưa từng nghe qua tin tức. Dược tộc một vị trưởng lão nhíu chặt lông mày, ngón tay tay vuốt chòm râu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bên cạnh linh tộc cường giả cũng lắc đầu, Thái Hư cổ long tộc ẩn thế nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn bất dấu lá bài tẩy như vậy. Bọn hắn làm sao biết Cái này cái gọi là lão long hoàng tất cả đều là Thạch Khang bày ra cùng. Sớm tại hôn lễ phía trước, Tử Miên cư dự theo Thạch Khang an bài, tại Thái Hư cổ long tộc nội bộ biên bố, chính mình tìm được mất tích nhiều năm long hoàng chúc hôn, chỉ là đối phương đang lúc bế quan, chuẩn bị xung kích trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới. Vì để cho trình diễn phải thật hơn, ngoại trừ số ít mấy vị cao tầng, liền trong tộc phổ thông cổ long đều bị mơ mơ màng màng. Thạch Khang muốn, chính là mượn vụ tinh đấu tranh chúc hôn tiến tuổi, để cho hồn tộc không dám tùy tiện đối với Thạch tộc đối thủ. Thái hư cổ Long tộc vẫn tồn tại một vị lão Long hoàng tin tức, cái này càng thêm thái hư cổ Long tộc tăng thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đấu đế gia tộc người đều rất bơ mờ, từ viễn cổ liền truyền thừa xuống vẫn không có từng đứt đoạn thái hư cổ Long tộc, người mạnh nhất đến tụt cùng là cái giới gì? Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng thế cục của toàn bộ đại lục. Hơi chút nghe ngóng, mới từ những cái kia thái hư cổ Long cường giả trong miệng biết được, cái này lão Long hoàng tên là Trúc hồn, là đương nhiệm Long hoàng phụ thân. Hắn sống sót thời gian, so với bọn hắn những thứ này, đấu đế gia tộc tộc trưởng cũng là muốn dài nhiều lắm. Bọn hắn những thứ này, đấu đế gia tộc tộc trưởng còn chưa ra đời. Cái này chúc Khôn liền đã đạt đến cựu tinh đấu thánh cảnh giới, danh dương đại lũ. Sống mấy vạn năm cựu tinh đấu thánh hậu kỳ lão quái vật. Nếu như là nhân loại, bọn hắn còn hơi nghi ngờ. Dù sao, liền xem như cựu tinh đấu thánh tưởng giả, cũng không thể sống lâu như thế. Nhưng nếu như gã cường giả kia là thái hư cổ long, vậy thì nói khác. Không hẳn, đơn giản là ma thú tuổi thọ so với nhân loại lớn không biết bao nhiêu lần. Cựu tinh đấu thánh hậu kỳ thái hư cổ long, sống trên vạn năm, thật đúng là không phải vấn đề gì. Như vậy và như vậy, thái hư cổ long cất giấu một lão quái vật như vậy, có độ tin cậy cũng rất cao. Cái này thiến đấu đế gia tộc người cũng là cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ. Có như vậy lão quái bật tọa trấn, Thái Hư cổ long tộc thực lực đã có thể cùng cổ tộc cùng hồn tộc xếp tại cùng một thế đội. Mặt khác, lúc hôn lễ còn xảy ra một sự kiện để cho đám người càng thêm tin tưởng lão Long hoàng trúc Khôn còn sống. Mọi người ở đây còn không có tiêu hóa xong tin tức này lúc, trúc hỏa đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một đoàn vàng óng ánh lôi cầu. Cái kia lôi cầu không lớn, mặt ngoài cuốn quanh lấy chi tiết hổ quang điện, phát ra tứ tứ âm thanh, dù là cách thật xa, Đám người cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng vị tiên diện địa, không ít người vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Đây là lão Long Hoàng du lịch đại lục lúc tu phục Cửu Huyền Kim Lôi, uy lực có thể so với Thất Tinh Đấu Thánh trung kỳ, hôm nay liền làm tác giá trang tặng cho thành tộc. Trúc hỏa âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy lại khí. Cửu Huyền Kim Lôi. Dự lễ đám người trong nháy mắt bộc phát ra kinh hô, không ít người con mắt đều nhìn thẳng. Không tệ, tại Thạch Khang sắp đặt phía dưới, Trúc hỏa, Liên thủy cùng Thạch Cương ba người liên thủ, đi đem Hư Không Lôi chỉ bên trong Cửu Huyền Kim Lôi cất. Vì là có thể so với Thất Tinh Đấu Thánh Trung Kỳ Cửu Huyền Kim Lôi. Người nào không biết Cửu Huyền Kim Lôi chân quý. Đó là luyện chế Cửu phẩm Huyền Đan lúc mới có thể hạ xuống thần lôi, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi đỉnh chi lực, liền xem như Bát Tinh Đấu Thánh thấy đều phải tâm động. Loại bảo vật này, trực tiếp lấy ra làm tác giá trang. Thái Hư cổ Long tộc thủ bút này, không thể bảo là không lớn. Cái này trực tiếp là để cho Lôi tộc đến đây dự lễ người đỏ mắt hỏng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia Lôi cầu, cổ, cổ họng không ngừng nhấp nhô. Nếu là tộc trưởng đại nhân có thể luyện hóa đạn này lôi, nói không chừng thật có thể đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh. Nhưng vừa nghĩ tới Thái Hư cổ long tộc còn có vị Cửu Tinh đấu thánh hậu kỳ lão long hoàng, bọn hắn vừa hung ác đè xuống đáy lòng ý niệm. Cửu Huyền Kim Lôi nói tiến đưa sẽ đường, càng thêm để cho đấu đế gia tộc người tin tưởng, cái này chúc khôn tồn tại. Tới dự lễ đấu đế gia tộc đều hâm mộ hỏng, Thạch tộc đây là quá may mắn a. Leo lên một cái cường đại như vậy thân gia, có Thái Hư cổ long tộc chỗ dựa, về sau Thạch tộc hoàn toàn có thể nhô lên yêu can, liền xem như cứng rắn cổ tộc cũng không có gì vấn đề lớn. Chính là bởi vì cái này, hôn lễ sau khi kết thúc, mỗi đấu đế gia tộc đối với Thạch tộc thái độ triệt để thay đổi. Trước đó thấy thạch tộc người, bao nhiêu mang theo điểm khinh thị, nói chuyện cũng mang theo giá đỡ, nhưng bây giờ, gặp lại thạch tộc người, cũng là khách khí khí khí, thậm chí chủ động tiến lên bắt chuyện, sợ đáp tội cái này có thái hư cổ lòng tộc chỗ dựa tộc đàn. Hoàn toàn mất hết trước đó khinh thị thái độ. Hôn lễ kết thúc, tới dự lễ người đem tin tức mang về trong tộc sau. Mỗi tộc quân phản ứng đều rất đặc sắc. Linh tộc tộc trưởng nhìn xem thủ hạ đưa tới báo cáo, bất đắc dĩ thở dài, chẳng thể trách phía trước thạch tộc cự tuyệt chúng ta thông gia, nguyên lai like là đã sớm leo lên thái hư cổ lòng tộc khỏa này lại thụ, là chúng ta chậm một bước a. Lôi tộc trong phòng nghị sự, tộc trưởng thời gian dài trầm mặc không nói, ngón tay vô ý tức đập mặt bàn, trong lòng tràn đầy không cam lòng, đã kia Cửu Huyền Kim lôi gần ngay trước mắt, lại bởi vì kiêng kỵ thái hư cổ Long tộc, liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Cổ tộc, lại thêm một cái cùng mình tranh đại lục đệ nhất tộc quần người cạnh tranh. Hồ tộc, tình huống là thật sao? Không phải, lão gia này như thế nào có thể sống như vậy? Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Tiêu Viêm bị giết đã qua hơn nửa tháng. Hai cái bản thánh gãy tại tiêu gia tin tức đã sớm truyền về riêng phần mình tộc đàn, nhưng hồn tộc đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Tại hồn tộc trong phòng nghị sự, mới bị trưởng lão nhắc lên tiêu biếm lúc, khắp khuôn mặt là khinh thường. Chương 121, đại hồn tộc kiên kỵ chương 121, đại hồn tộc kiên kỵ bất quá là nghèo túng tiêu ra một cái phế vật thôi, chết thì đã chết, có gì đáng chú ý. Một vị trưởng lão nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, chúng ta chỉ cần xác định Cửu Ngọc còn tại tiêu gia trong tay là được, những thứ khác đều không trọng yếu. Cùng đi chú ý yếu nhất tiêu gia, không bằng nghĩ thêm đến, làm như thế nào ứng phó Thạch tộc, hoặc giả thuyết là Thái hư cổ lang tộc. Bốn l่ะ, bọn hắn ngàn năm đại kế cũng đã chuẩn bị không sai bị lắm chỉ cần chờ hư vô thôn viêm đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới đối cảnh, thời cơ đã đến, liền có thể độc thủ dần dần đánh tan những cái kia đấu đế gia tộc. Trước tiên linh độc, lại thách độc, tiếp theo là dư độc, cuối cùng là tiệm kích viêm độc, kế hoạch thuận lợi, chờ bọn hắn phát hiện là hồn tộc ra tay lúc, cũng chỉ còn lại có lôi tộc cùng cổ tộc. Kế hoạch là rất hoàn mỹ, phối hợp hồn tộc thực lực cường đại, tăng thêm cường giả ẩn dấu hảo, khả thi cũng rất cao. Nhưng mà, bây giờ lại là xuất hiện như thế một cái không ổn định nhân tố. Thái Hư cổ long tộc làm sao còn có một cái cựu tinh đấu thánh? Càng chết là còn cùng thạch tộc đàm hỏi, đám hỏi đối tượng vẫn là loạng ảnh. Đây nếu là thạch tộc xảy ra chuyện, Thái hư cổ long tộc có thể ngồi được vững, chắc chắn đến đem hết toàn lực hỗ trợ. Cái này thật sự là quá khó giải quyết. Hư Vô Thôn Viêm ngồi ở chủ vị, ngón tay vô ý thức đút vẻ ghế dựa trôi, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Lúc này, Hỗn Tiên Đế còn đang bế quan. Mấy ngàn năm thời gian, Hỗn Tiên Đế bởi vì tiêu huyền lưu lại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, khoảng cách khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng liền 10 năm này thời gian. Tại Hỗn Tiên Đế xuất quan phía trước, trong tổng sự vụ lớn nhỏ đều phải do Hư Vô Thôn Viêm tới chủ trì. Hàm trầm mặc phút chốc, dương mắt nhìn bề phía dưới đáy các trưởng lão, Lư Khí ngưng trọng nói, bây giờ trọng yếu nhất là tra rõ ràng Thái Hư cổ long tộc có lao long hoàng sự tình, rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Chỉ có xác định điểm này, chúng ta mới có thể sau khi điều chỉnh tụ kế hoạch. Hôn tộc nghĩ tra Thái Hư cổ long tộc thực chất, mới biết được chuyện này có nhiều khó giải quyết. Thái Hư cổ long tộc cần thế mấy ngàn năm, tiểu thế giới còn dấu ở thú vực chỗ sâu trong hư không. Chỗ kia liền đấu thánh cường giả đi tìm cũng là mò kim đáy biển, nghĩ tại trong thời gian ngắn cải năm hùng, quả thực là người si nói mộng. Mấy cái hồn tộc trưởng lão vây quanh nghị sự bản suy xét lưỡng ngày, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Thạch tộc Chiến Thần. Bọn hắn trước kia tại Thạch tộc gan cái gian tế, bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng, dù sao Thạch tộc vừa cùng Thái Hư Cổ Long tộc thông gia, tin tức khẳng định so với ngoại nhân linh thông. Nhưng mà, thư vô thôn miêm không biết là, Thạch Khang đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Tại tử miên một loạt dưới thao tác, Thái Hư Cổ Long tộc đại bộ phận tộc nhân đều bị lừa, cho rằng đã tìm được lão long hoàng. Thạch tộc thì càng không cần nói nhiều, ngoại trừ Thạch Khang Thạch Cương phụ tử, tất cả Thạch tộc người đều tin. Tiếp đó chính là thích tộc tộc nhân lưng đều thẳng, bài trưởng không biến rối. Trước đó cùng các đấu đế gia tộc quan hệ qua lại, thành tộc người cũng là có chút cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ liền xem như đối mặt cổ tộc, không, có chút náo hư, lực lượng vượt phần. Loại hiện tượng này, càng thêm đã chứng minh, thái hư cổ long tộc lão long hoàng tồn tại tình huống là thật. Như vậy và như vậy, thành tộc gian thế truyền về hồn tộc tin tức chính là, sự tình khả năng cao thật sự. Thạch Khang được thao tác này, thật là thiên ý vô phùng. Đầu tiên là để cho thái hư cổ long tộc 17 vị đấu thánh toàn bộ điều động, lại đối ngoại nói bộ phận này đầu thánh, sơ bộ hiện ra thái hư cổ long tộc thực lực. Sau đó là uy lực có thể so với Thất Tinh Đấu Thánh Trung Kỳ của Cửu Huyền Kim Lôi coi như lộ giới, bày ra Thái Hư Cổ Long Tộc nội tình. Cửu Huyền Kim Lôi đối với Bát Tinh Đấu Thánh tới nói đều là đồ tốt. Nhà ai người tốt sẽ đem loại bảo vật này tùy tiện tiến đưa. Lúc Cửu Tinh Đấu Thánh Hồ Kỳ lao khái vật nữ nhi xuất giá, vậy tặng cái này liền hợp lý. Hơn nữa, vẫn là tại trước mặt mọi người đưa ra ngoài, hoàn toàn không sợ lôi tộc chằng trận cất đoạn, phần này sức mạnh cũng chỉ có Cửu Tinh Đấu Thánh cường giả có thể cho. Cuối cùng, tộc người bởi vì leo lên cường đại như vậy cảnh tây cao, Cái kia bành trướng biểu hiện là tuyệt sát sau cùng. Nếu là không có thật chỗ dựa, cho bọn hắn mượn 10 cái lòng can đảm, cũng không dám như vậy phí phách. Cũng chỉ có tình huống là thật, Thạch tộc mới có thể bành trướng như vậy. Hôn tộc bên này, Tư Bồ Tôn Viêm cầm giàn tế đưa tin mật giản, ngón tay ở phía trên go đồ ngày. Trong lòng của hắn đã tin 89 phần. Bởi vì, hôn tộc kế hoạch cùng giàn tế đều không có bại lộ. Giàn tế tin tức truyền đến, trên cơ bản cũng là là thật. Bây giờ đại lục hoàn cảnh chính là một mảnh ăn lạnh. Thạch tộc hoàn toàn không có lý do gì, làm giả chuyện ra một cái không tồn tại cựu tinh đấu thánh tự cáo mượn oán hùn, bọn hắn càng không khả năng nghĩ đến, sẽ xuất hiện thạch khang như thế một cái dám nghĩ dám làm người xuyên việt. Rõ ràng chỉ là một tiểu nhân vật, lại là bày ra lớn như thế một cái gia cụ, đem những ngày sống hơn ngàn năm lão già đều lựa gạt. Suy nghĩ nửa ngày, hư vô thôn biên cuối cùng mà miệng, kế hoạch phải điều một điều, thạch tộc tạm thời không động được, lấy trước linh tộc cùng dược tộc khai đạo. Còn lại, chờ hồn tiên đế xuất quan lại định. Bên cạnh các trưởng lão nhao nhao bắt đầu, ai cũng biết, có thái hư cổ long tộc tầng này lo lắng, bây giờ động thạch tộc chính là tự tìm phiền phức. Cổ tộc bên này, liền không có hồn tộc suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao Cổ Nguyên rất ngán ngẩm. Họ tộc bởi vì Thái hư cổ long tộc đang tại điều chỉnh kế hoạch, mà Cổ Nguyên bây giờ còn tại vì con gái nhà mình Lịch Kỳ bên trong vô tư bên ngoài mà tức giận. Thì ra, Cổ Mính đem tin tức truyền về cổ tộc, cũng tiện thể để cho người ta đem kim đế phần thiên biem tự họa cùng đế ấn quyết cho mang về. Lịch Ngữ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cổ Nguyên âm thanh ở trong đại điện quân quần, mang theo ép không được lựa giận, ta đem ngươi đưa đi tiêu gia, là nhường ngươi qua cái an ổn bở tờ, thuận tiện nhìn chằm chằm Cổ Ngọc, ngươi ngược lại tốt, cầm họa bản nguyên phân đi ra, còn đem cổ tộc không chuyển đấu ký cho người ngoại tộc. Trong mắt ngươi còn có hay không cổ tộc? Cổ Nguyên nhìn xem quỹ dưới đất của Vân Nhi, nỗi trợn lôi đỉnh. Hắn đơn giản liền bị chính mình cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi bị chọc tức. Mình có hy vọng đạt đến tuyệt phẩm huyết mạch nữ nhi, vậy mà thích một cái nghèo túng tiêu tục người. Không chỉ có như thế, còn làm ra tổn hại cổ tộc lợi ích sự tình. Cấm hỏa phân đi ra, tổn thương là cổ Vân Nhi bản thân, mà đem công truyền đấu ký đưa ra ngoài, là vi phạm cổ tộc quy định. Để cho Cổ Nguyên tức giận, vẫn là bây giờ cổ Vân Nhi không có ý thức được sai lầm của mình. Nhưng cổ Vân Nhi căn bản không nghe lọt tai những thứ này, ngược lại đưa tay bắt được Cổ Nguyên bắt cáo đừng đem mang theo tiếng khóc nước nợ, phụ thân, ngươi đem Tiêu Viêm cả cả thế nào? Hắn có phải hay không sẽ ra chuyện? Nhìn xem nữ nhi lòng tràn đầy cả mắt đều là cái kia Tiêu gia tiểu tử, Cổ Nguyên lửa giận mạnh hơn, hắn bỗng nhiên hất ra cổ hờn nhị tay, lạnh lùng nói, hắn đã chết, ngươi cũng đã chết cái ý niệm này a. Nghe vậy, Cổ Hờn nhị như gặp phải chọc tích, giống như là bị quất đi tất cả sức lực, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt run rẩy. Cổ Nguyên không để ý nàng, nói tiếp, coi như hắn không chết, ta cũng sẽ không nhường ngươi cùng một cái nẹo túm Tiêu gia tiểu tử cùng một chỗ. Chương 122 Cổ Vân Nhi hận ý chương 122, Cổ Vân Nhi hận ý Cổ Vân Nhi, Tiêu Biem Kaka vẫn luôn có đang cố gắng, phụ thân ngươi vì cái gì liền không chịu cho hắn một cái cơ hội? Rõ ràng, Cổ Vân Nhi tưởng lầm là cậu muốn giết Tiêu Biem. Gặp nữ nhi vậy mà đối với chính mình toát ra một tia hận ý, Cổ Nguyên càng thêm thất vọng. Vì một cái người khác họ, vậy mà đối nhau mười mình phụ thân có toán nghiệm. Hắn hầu kết giật giật, vẫn là đè xuống trong lòng một ý, chậm rãi nói, "Tiêu Biem không phải ta giết." Coi như lại thất vọng, hắn cũng không muốn để cho nữ nhi ôm đối với chính mình hận sinh hoạt. Biết được Tiêu Biem chết là bởi vì cậu ngọc, Nôm na cái nãy trong nháy mắt bao lấy nàng, nàng đỏ lên bên mắt, âm thanh phát run, nếu là trước đây ta rời đi giả nam học viện lúc, đem tiêu gia cổ ngọc cùng một chô mang về cổ tộc, Tiêu Viêm ca ca là không phải sẽ không phải chết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên, giọng nói mang vẻ một tia chờ mong, "Phu thân, có phải hay không hồn tộc làm?" Cổ Nguyên kỳ thực có thể đoán được sự tình có thể là Thạch tộc làm, dù sao Thạch tộc ngoại trừ hồn tộc cùng cổ tộc, cũng chỉ có Thạch tộc phái người điều tra qua Tiêu Viêm. Bộ kia hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, nếu là đem Thạch tộc nói ra, lấy Vân Nhi tính tình, Khang Định muốn đi tìm Thạch tộc bảo thủ. Đổi lại trước đó, Cổ Nguyên cũng sẽ không vì tiêu gia đắc tội Thạch tộc. Hung chi bây giờ Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc đám hỏi, thực lực đã sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Cổ Nguyên làm sao có thể cho phép Nữ Nhi vì một cái tiêu gia người, đem cổ tộc đẩy lên Thạch tộc mặt đối lập. Hắn tránh đi cổ hơn nhi ánh mắt, ngữ khí bình thản xuống, "Đừng nghĩ những thứ này, thật tốt tu luyện. Chờ ngươi thực lực quá mạnh, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi trừng tưởng, đến lúc đó muốn hay không báo thủ, đều tùy ngươi." Sau đó, Hắn vừa tối trung hạ lệnh, để cho trong tộc người đem tin tức phong nghiêm thực, tuyệt đối không thể để cho Vân Nhi tra được nửa điểm dấu vết để lại. Thạch Khang cũng không biết, cậu nguyên vậy mà giúp mình che giấu vết yêu viêm chuyện này. Đương nhiên, liền xem như biết, chỉ sợ cũng không có cảm giác gì. Nho nhỏ của Hôn Nhi, một không có quyền hạn, hai không có thực lực, căn bản đối với Thạch Khang tạo bất thành nghi hiệp. Thời khắc này Thạch Khang đang ôm lấy Tử Nghiên, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai. Trong hôn lễ màn diễn kia, hắn diễn dở nước không lọt, đem tất cả đấu đế gia tộc đều lừa mấy lần. Trong lòng của hắn đắc ý, hồn tộc trải qua hù dọa một cái như vậy, sắt chắn không dám tùy tiện đối với thạch tộc địch thủ. Chỉ cần không có người đâm thủ tổn buổi này, thạch tộc ít nhất có thể an an ổn ổn qua mười mấy năm. Lấy hồn tiên đế tính tình, coi như muốn độc thủ, cũng biết trước tiên tìm dự tộc, tuyệt sẽ không mạo hiểm chọc bây giờ thạch tộc. Lại qua mấy ngày, Thạch Khang đi đan tháp, Đào Dĩnh cũng nhanh bước tiến lên đón, trong thanh âm tràn đầy tụ tang, "Phu quân, ngươi cuối cùng tới đón ta." Trước đó Thạch Khang muốn nàng, hoặc là tới đan tháp nhìn nàng, hoặc là tiếp nàng trở về thạch giới ở vài ngày, Đào Dĩnh cho là lần này cũng giống vậy. Đào Dĩnh thân mật kéo Thạch Khang, dùng chính mình một đôi kia mềm mại cỏ sắt Thạch Khang cánh tay. Yêu nữ đầy đủ yêu cũng đầy đủ mị, huống chi đã bị Thạch Khang chinh phục qua. Thạch Khang nhìn xem nàng, trong lòng điểm này khô nóng bị hắn cưỡng chế đi. Cái này yêu nữ ngược lại là càng ngày càng câu ngợi, cái đoạn thời gian không thấy, giống như lại dài mở chút, trong ánh mắt mị ý đều nhanh chẳng hẳn ra. Hắn hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, "Ngươi thu thập đồ vật, cùng ta trở về thành giới." Tào Dĩnh khoát tay áo, chẳng hề để ý, "Không cần thu thập, chúng ta đi qua là được, ngược lại ở vài ngày liền trở lại." Tào Dĩnh không để bụng, cho là Thạch Khang cũng chỉ là tiếp nàng trở về ở vài ngày. Lần này không giống nhau. Thạch Khang lắc đầu, Ngươi phải ở Thạch Giới nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện cùng ngươi lão sư nói một tiếng." Tào Dĩnh sửng sốt một chút, truy vấn, muốn đợi bao lâu? Mấy năm, nói không chừng mười mấy năm cũng có thể." Thạch Khang ngữ khí bình tĩnh, trong lòng lại có chính mình tính toán. Hắn muốn để Tào Dĩnh tại Thạch Giới tu luyện phần quyết. Cái này phần quyết dù sao cũng là cấp tiêu biểu, để cho Tào Dĩnh tại đan thác tu luyện, Thạch Khang không yên lòng. Hay là trở về Thạch Giới a, an toàn, không cần lo lắng bị cổ Vân Nhi trả thù." Tào Dĩnh nghe được không thích hợp, nụ cười trên mặt phai nhạt, Khẩn Trương nắm lấy Thạch Khang tay, "Phu quân, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?" Không có đại sự, chính là đắc tội cá nhân, ngươi chờ tại Đan Tháp có thể sẽ bị liên lụy, cùng ta trở về Thạch giới mới an toàn." Thạch Khang không nói quá nhỏ, nhưng cũng điểm tới mấu chốt. Cao Dĩnh không có hỏi nhiều nữa, lập tức gật đầu, "Hảo, ta lập tức đi chuẩn bị." Nàng biết Thạch tộc thực lực mạnh bao nhiêu, có thể để cho Thạch Khang đều cảm thấy cần chế người, chắc chắn không đơn giản. Tuy nói nàng lại muốn tại Đan Tháp học thêm chút luyện dược bản sự, nhưng chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh được mệnh quý giá. Những năm này, có Thạch tộc tài nguyên chống đỡ, Cao Dĩnh thực lực đã sớm tới đấu tông đỉnh phong. Mấy năm trước Thạch Khang đem từ Hàn Phong chô đó đoạt được Hải Tâm Diễm cho nàng, để cho nàng luyện hóa sau, lúc chế thuốc càng là thuận buồm xuôi gió, bây giờ luyện dược sư đẳng cấp đã đến thất phẩm đỉnh phong, lại hướng phía trước một bước, chính là bát phẩm luyện dược sư. Luân luyện dược thiên phú, tao dĩnh tuyệt đối là đứng đầu, liền xem như dược tộc những cái kia bị nâng ở trong lòng bàn tay thiên tài, cũng chưa chắc mạnh hơn nàng. Nhưng luận thiên phú tu luyện, nàng đại Thạch tộc cũng coi như đã trên trung đẳng. Thạch Khang sở dĩ tuyển nàng tu luyện phân quyết, hoàn toàn là bởi vì nàng là chính mình nữ nhân. Ngoại nhân tâm tư, Thạch Khang đoán không ra, nhưng mình nữ nhân Thạch Khang vẫn luôn có đang khảo sát là đánh giá tín nhiệm. Tào Dĩnh rất nhanh liền đi tìm Đan Tháp Tam Đại Cự Đầu, nói phải về Thạch giới chờ một hồi. Tam Cự Đầu nghe xong nàng muốn đi lâu như vậy, sắc mặt cũng không quá cao hứng. Tào Dĩnh bây giờ chính là đột phá Bất Phẩm Luyện Dược Sư thời điểm then chốt, sao có thể đi? Viên không tử nhịn không được mà miệng, đưa khí mang theo thương lượng, Thạch thiếu tộc trưởng, Tào Dĩnh bây giờ kém một bước liền có thể đến Bất Phẩm Luyện Dược Sư, có thể hay không? Để cho nàng lại lưu đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn ý kiến, tại Thạch Khang xem ra, liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Thạch Khang lắc đầu, chân thật đáng tin giọng nói, Tạo Dĩnh phải cùng ta trở về, ta có chuyện muốn an bài cho nàng. Đem Tạo Dĩnh mang đi, chỉ là Thông tri Đan Tháp, cũng không phải Trừng Cẩu Đan Tháp đồng ý đến nội thuật chế thuốc, Thạch tộc cũng không phải không có bất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Bọn hắn còn không thể biết Tạo Dĩnh. Đan Tháp Tam Cự Đầu nghe vậy, trong lòng tự nhủ, ngài có chuyện gì an bài cho nàng? Đơn giản liền cái kia chút bản sự. Bất quá lời này chắc chắn là không thể nói ra khỏi miệng. Thạch Khang thái độ rất cứng lạnh, Đan Tháp Tam Cự Đầu cũng không biện pháp. Bọn hắn chắc chắn là không thể bởi vì cái này đi đắc tội Thạch tộc. Huyền Công Tử còn nghĩ để cho Tạo Dĩnh quy nủ, có thể quay đầu nhìn lại. Tào Dĩnh đang dính tại bên cạnh Thạch Khang, căn bản không nhìn hắn. Lấy trước kia cái thông minh thông suốt cô đường, lúc này trong mắt giống như cũng chỉ còn dư Thạch Khang, liền ám hiệu của hắn đều không tiếp lấy. Tam cự đầu không có cái nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tào Dĩnh đi theo Thạch Khang rời đi. Trở lại Thạch tộc sau, Tào Dĩnh hỏi Thạch Khang đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Sự tình có chút phức tạp, cũng không cùng ngươi nhiều lợi, ta cho ngươi tìm bản cương pháp, ngươi xem một chút. Chương 123, để Tào Dĩnh chuyển tu phần quyết chương 123, để Tào Dĩnh chuyển tu phần quyết Thạch Khang đem từ tiêu viêm nơi đó lấy được phần quyết móc ra, đưa cho Tào Dĩnh. Tào Dĩnh cười nhận lấy, trong lòng suy nghĩ, phu quân cho đồ bật, đẳng cấp chắc chắn không kém được. Nàng không kiệm chờ đợi lập ra, nhưng nhìn rõ ràng công pháp danh cùng đẳng cấp lúc, nụ cười dừng một chút, phía trên bỗng nhiên biết phân quyết, hoàng giai cấp thấp. "Phu quân, ngươi có phải hay không cầm nhậm?" Tào Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hang, giọng nói mang vẻ điểm nghi hoặc. "Không có cầm nhậm, chính là cái này." Thạch Hang tựa ở trên ghế, ngữ khí bình thản. "Thế nhưng là cấp bậc của nó đây chính là nó chỗ đặc biệt." Thạch Hang giải thích nói, "Công pháp này có thể dựa vào luyện hóa dị hỏa để thăng đẳng cấp, ngươi tiếp lấy nhìn xuống liền biết." Tào Dĩnh nghe xong, Tỷ ký nhẫn mãi tiếp tục lấn, càng về sau nhìn, ánh mắt của nàng càng sáng, đến cuối cùng nhịn không được sợ hãi thản phục lên tiếng. Công pháp này vậy mà có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa, còn có thể mượn luyện hóa dị hỏa đồng thời tăng cao thực lực cùng công pháp đẳng cấp, đơn giản quá thần kỳ. Phu Quân, ta thật muốn truyền tu cái này phần quyết sao? Tạo Dĩnh ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ điểm không xác định. Thạch Khang gật đầu. Lấy Tạo Dĩnh tiên phú, có thể hay không đột phá đấu thánh cũng rất khó nói. Luyện hóa phần quyết còn có cơ hội. Dù sao Thạch Khang bây giờ trong tay có không thiếu, không luyện hóa được dị hỏa. Vừa vặn có thể cho Tạo Dĩnh luyện hóa Trèo chống tảo dĩnh tu luyện tới bán thánh hẳn là không có vấn đề, đến nỗi về sau, rồi nói sau. Cùng lắm thì về sau đem trong cơ thể mình dị hỏa bản nguyên phân một chút cho nàng để thằng, thậm chí là thực lực mạnh, đi đoạt người khác dị hỏa, tỉ như phần viêm toàn, thần nông lão nhân á những thứ này. Phần viêm cấp cựu long lôi cương hỏa, mặc dù có phản ứng, nhưng tìm chút thời giờ vẫn có thể phá bữa. Thần nông lão nhân sinh linh chi diễm, thế nhưng là luyện dược sư tha thiết ước mơ. Sinh linh chi diễm, dị hỏa bảng xếp hạng đệ ngũ, chỉ cần có đầy đủ hàn giống, liền có thể nhanh chóng trưởng thành thành dựng liệu. Có thứ này, về sau tảo dĩnh luyện dược cần dựng liệu nhưng là không thiếu, tuyệt đối có thể tăng tốc để thăng tạo Dĩnh Thạch chế thuốc đẳng cấp. Cuối cùng, không được chọn, suy nghĩ thêm những cái kia đấu đế gia tộc trong tay dị hỏa. Biện pháp tóm lại là có. Thế nhưng là, dị hỏa khó tìm a. Tạo Dĩnh có chút bận tâm. Công pháp này, không có dị hỏa, đó chính là một phế vật công pháp. Thạch Khang không nhiều lời, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra ba đóa dị hỏa. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hiện ra thanh mang, áp dương song viêm một đen một trắng cuốn ở cùng một chỗ, cốt linh lãnh hỏa thì lộ ra sâm nhiên hăng khí. Luôn luôn hiếm hoi dị hỏa, bây giờ lại có ba đóa xuất hiện, Tạo Dĩnh bị cả kinh không ngậm miệng được. Phu. phu Quân, ngươi làm sao sẽ có nhiều dị hỏa như vậy? Thạch Khang nhìn xem nàng bộ dáng kinh ngạc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nếu là đem những thứ này đều cho ngươi luyện hóa đâu. Tào Dĩnh nuốt một ngụm nước bọn, cuối cùng vẫn không chống đỡ được, dung hợp dị hỏa dù hoặc. Phu Quân, ta nghe lời ngươi, chuyển tu cái này phần quyết. Tào Dĩnh quyết định muốn chuyển tu phần quyết. Thạch Khang gật đầu một cái, cái này ba đóa dị hỏa, tăng thêm trên người ngươi hại tâm nhiễm, hẳn là có thể để cho công pháp tăng lên tới địa giai cao cấp, đằng sau ta sẽ giúp ngươi tìm xem khác dị hỏa. Cảm ơn ngươi Phu Quân. Tào Dĩnh dịu dàng nói. Thạch Khang bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng, người cũng chỉ dùng miệng nói cảm tạ. Cô nam quản nữ trung sống một phòng, hắn trong giọng nói nhiều một chút không đứng đắn. Tào Dĩnh không phải loại kia thẹn thùng tính cách. Tào Dĩnh vốn cũng không phải là thẹn thùng tính tình, nghe vậy trực tiếp hướng về trên thân thạch Khang dựa vào, mềm đến giống như không có xương, đầu ngón tay nhẹ nhàng ngượn chấn lực của hắn, môi đỏ tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lăn, cái kia phu quân muốn cho ta dùng tở nạo miệng. Thạch Khang nội khí đằng một chút liền lên đối. Thật là một cái yêu tinh. Chuyện kế tiếp, thuận lý thành chương. Có một đoạn thời gian không gặp, Tào Dĩnh biến hóa vẫn phải có. Kang Thiên thành tụ cơ bổn năng lực cũng cần mạnh. Tàng Thiên Tạo Dĩnh có ý định muốn cảm tạ Thạch Khang, cho nên sử dụng ra tất cả bộ liếng, đem Thạch Khang phục vụ thư thư phục phủ. tư tư phục vụ. Tư bị trong đó, liền không đủ vị ngoại nhân nói a Thạch Khang rảnh rã cùng Tạo Dĩnh đại chiến đường này, mới từ trong ôn nhu hương bước ra đi ra. Ngươi trước tiên chuyển tu à, rĩ hỏa để trước ta cái này, chờ ngươi chuyển tu hảo hơn nữa đem thực lực vững chắc, lại tới tìm ta. Đẳng cấp cao công pháp chuyển tu đẳng cấp thấp công pháp, Tạo Dĩnh cảnh giới chắc chắn là muốn đi một chút. Cũng may, phía trước Thạch Khang liền có nghĩ qua để cho Tạo Dĩnh chuyển tu phần quyết ý niệm, cho nên cũng không có cho nàng quá cao cấp công pháp. Nang bây giờ công pháp chỉ là điệu giai cao cấp. Bởi vậy, Tào Dĩnh liền xem như chuyển tu, cảnh giới rơi hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Tào Dĩnh, hảo. Chuyển tu công pháp không có gì nguy hiểm, Thạch Khang không cần thiết nhìn chằm chằm. Tu luyện phấn quyết, chân chính nguy hiểm là kháng trụ mấy đó dị hỏa bệ tích, khó khăn là đem bọn chúng dung hợp được. Một bước này, Thạch Khang là muốn nhìn chằm chằm. Thạch Cương bây giờ đã bế quan, mượn nhờ yêu thánh tinh huyết đến từ đột phá thất tinh đầu thánh. Từ hắn bế quan lúc trước một bộ dáng vẻ tự tin, Thạch Khang liền có thể nhìn ra, nha mình lao tra lần sau xuất quan, đạt đến thất tinh đầu thánh sát suất vẫn là thật lớn. Vệ quan phía trước, Thạch Cương đem quyền hạn để cho Thạch Khang, suy nghĩ để cho hắn rèn luyện một chút, làm quen một chút xử lý như thế nào trong tổng sự vụ, vì về sau tiếp nhận chức tổng trưởng tích lũy một chút kinh nghiệm. Bất quá Thạch Khang không vui đi xử lý những cái kia bị bận, đều ném cho đại trưởng lão, cũng làm một chút việc nhỏ, nơi nào hắn tăng cao thực lực trọng yếu. Lại nói, Thạch Cương còn có thể sống rất nhiều năm đâu, Thạch Khang coi như muốn tiếp nhà mình lao cha ban, cũng không nhanh như vậy. Nói chính xác hơn, Thạch Khang thậm chí không muốn tiếp Thạch Cương ban này. Nghĩ đến trong tay mình còn có một khối băng, còn có không ít hoàn toàn huyết tinh. Thạch Khang quyết định thử chút một chút thông qua thôn về cái này hoàng truyền huyết tinh, xem có thể tăng thực lực lên hay không. Cái này Huyền băng dù sao cũng là đạt đến cao cấp bán thánh cấp độ, Thạch Khang chỉ là nhị chuyển đấu tôn, bây giờ luyện hóa vẫn sẽ có một chút nguy hiểm. Câu hồn một điểm rất tốt. Nếu như không thể thôn về cái này hoàng truyền huyết tinh, Thạch Khang liền định chờ thực lực đủ, luyện hóa Huyền băng, để cho trong cơ thể mình thêm một cái Huyền băng, thử lại lần nữa. Nếu như vậy còn không được, vậy cái này hơn 20 khối hoàng truyền huyết tinh, cũng chỉ có thể tiện nghi mỹ đô toa. Trước tiên tăng cường chính mình, lại bồi dưỡng người khác, Thạch Khang cảm thấy cái này không có tâm bệnh trở lại tu luyện thất, Thạch Khang từ trong nạp giới lấy ra một khối tương đối nhỏ hoàng truyền huyết tinh. Cho dù chỉ là to bằng ngón tay, vừa mới lấy ra, hàn khí âm u liền tản cả phòng, nhiệt độ một chút hàng không thiếu, hắn nắm huyết tinh thủ thậm chí kết tầng miến băng mỏng. Thạch Khang hơi vận chuyển đấu khí, liền đem cái này băng tinh cho trước mắt. Dựa theo yêu minh nói, Thạch Khang trực tiếp đem khối này hoàng truyền huyết tinh ném vào trong miệng, bắt đầu nếm thử luyện hóa năng lượng trong đó. Đảo cổ một hồi, Thạch Khang quả nhiên có thể cảm giác được, cái này hoàng truyền huyết tinh năng lượng đang bị chính mình chậm rãi hấp thu. Cái kia âm hàn chi lực Tại trong cơ thể của Thạch Khang dị hóa thiêu đốt phía dưới, không còn là uy hiếp, ngược lại hóa thành năng lượng tinh thuần. Hấp thu những năng lượng này, Thạch Khang thực lực cũng trở nên mạnh mẽ một chút điểm. Quả nhiên có thể luyện hóa. Thạch Khang nội tâm kinh hỉ. Thạch Khang bắt đầu tăng tốc đối với Hoàng Truyền Huyết Tinh năng lượng thôn phệ. Toi bằng ngón tay Hoàng Truyền Huyết Tinh, Thạch Khang hao tốn 5 ngày thời gian. Đương nhiên, thu hoạch cũng là không nhỏ. Thạch Khang cảm giác chính mình cách tam chuyển đấu tôn đã là không xa. Nếm được ngon vào sau, Thạch Khang không có ngừng lại nuốt một khối Hoàng Truyền Huyết Tinh. Hơn 10 ngày đi qua, Thạch Khang tại thôn phệ khối thứ 3 Hoàng Truyền Huyết Tinh sau, Quân thân đấu khí cuồn cuộn, dừng lại ở nhị chiến đấu tôn hơn 4 tháng thạch khang, cuối cùng là lần nữa đột phá, đạt đến tam chiến đấu tôn cảnh giới. Loại này nhanh chóng tăng cao thực lực cảm giác, thạch khang đã lâu không có thể nghiệm được. Để cho thạch khang dứt nghiện, vẫn là câu nói kia, luyện thể người căn bản không cần cân nhắc đấu khí phù phiếm, cho nên hắn tiếp tục tuệ vệ. Chương 124, dung hợp dị hỏa chương 124, dung hợp dị hỏa thời gian đảo mắt lại qua gần 4 tháng, thạch khang tại trong mật thất đã ngồi xếp bằng rất lâu. Luyện hóa khối thứ 6 hoàng truyền huyết đinh. Theo cuối cùng một tia năng lượng dung nhập năng điện, trong mật thất đột nhiên bộc phát một cỗ cường hành khí tức, không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Thạch Khang cảnh giới tiến thêm một bước, chính thức bước vào tứ chuyển đấu tôn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia mừng rỡ. Tính toán thời gian, chính mình đã bế quan hơn 4 tháng, là thời điểm đi ra xem một chút, nhất là Tào Dĩnh bên kia, không biết chuyển tu phần quyết truyện tiến triển như thế nào. Tìm được Tào Dĩnh sau, Thạch Khang phát hiện cảnh giới của nàng không có đi quá nhiều, tứ tinh đấu tông. Nay ngược lại là để cho Thạch Khang có chút ngoài ý muốn, mặc dù nói cao giai đổi cấp thấp công pháp rất ít người, nhưng cũng không phải không có. Giống đạo dĩnh loại này, Thạch Khang còn tưởng rằng nàng sẽ rất xuống đấu hàng đâu. Hỏi mới biết được, Tao Dĩnh chuyển tu thành công, cảnh giới rơi vào nhất tinh đấu tông. Bây giờ là tứ tinh đấu tông, đó là bởi vì nàng cái kia đóa hải tông nhiễm, mượn nhờ phần quyết, lại thêm tu luyện, lại đem thực lực lại tăng lên một chút. Thạch Khang gật đầu một cái, này liền hợp lý. Dù sao mình bế quan 4 tháng, Tao Dĩnh cũng không khả năng giậm chân tại chỗ. Phu quân, vậy ta có thể luyện hóa gì hòa sao? Tao Dĩnh đã đợi rất lâu, chẳng qua là Thạch Khang đang bế quan, nàng cũng không tốt quá dày. Thạch Khang gật đầu, lật bàn tay một cái, Một quả hắc bạch song sắc ngọn lửa liên xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là dị hỏa trên bảng xếp hạng rự ở vào sau âm dương song viêm. Trước tiên tử yếu bắt đầu luyện hóa, dạng này an toàn hơn. Tào Dĩnh liên tục gật đầu, trên mặt không có chút nào bởi vì âm dương song viêm xếp hạng thấp mà nét mặt như lửa đám. Nàng biết Thạch Khang đã đáp ứng sẽ đem dị hỏa cho nàng, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, trong lòng ngược lại tràn đầy tung tăng, Thạch Khang đây là đang vì nàng an toàn tâm nhác, cần đàn dự phụ trợ sao? Thạch Khang đột nhiên nghĩ tới, nguyên tắc bên trong tiêu viêm luyện hóa dị hỏa lúc, thường sẽ chuẩn bị phụ trợ đàn dưỡng. Tuy nói Tào Dĩnh cảnh giới không thấp, nhưng nhiều một tầng bảo đảm tóm lại là tốt. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Tao dĩnh cười từ trong nạp giới lấy ra một cái mượn ma đan dược, đan dược mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt thanh sắc bừng sáng, còn quanh quần một tia khí lạnh leo hơi thở. Người bế quan trong khoảng thời gian này, ta cố ý luyện chế ra giảm xuống luyện hóa dị hỏa khó khăn đan dược. Đi, vậy thì bắt đầu a." Thạch Khang gật đầu, quên thảo dĩnh bản thân liền là thất phẩm luyện dược sư. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay khẽ động, âm dương song viêm bản nguyên liền bị tháo rời ra, lơ lửng tại giữa hai người. Một đám hắc bạch song sắc rõ ràng ngọn lửa. Tao dĩnh hít sâu một hơi, đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt. Dù sao cũng là lần thứ nhất dung hợp dị hỏa, nói không cần trương là không thể nào. Đại lục bên trên cũng không ít xuất hiện, đồng thời luyện hóa hai đóa dị hỏa phản vẻ mã chết ví dụ. Phóng Bình tâm thái, cái này dị hỏa không có mạnh như vậy, ngươi nhất định có thể. Thái Khang ở một bên cổ vũ, có hắn ở bên người, Tào Dĩnh trong lòng cảm giác lần trương tiêu tán không ít, nàng điều chỉnh hô hấp xong, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, một cỗ cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Dư hiệu bắt đầu phát huy tác dụng sau, Tào Dĩnh không do dự nữa, đưa tay tiếp nhận cái kia đám hắc bạch mã lửa, há miệng nuốt vào. Thạch Khang từ đầu đến cuối ở một bên nhìn chằm chằm phản ứng của nàng. Chỉ thấy Tạo Dĩnh vừa nuốt vào dị hỏa, lông mày liền đột nhiên nhăn lại, răng ngà cắn thật chặt môi dưới, trên trán rất nhanh chạy ra mồ hơ mịt. Cho dù Âm Dương Song Viêm xếp hạng rựi vào sau, có thể đối đấu tông cảnh giới mà nói, dị hỏa nhập thể thiêu đốt cảm giác vẫn như cũ khó nhịn. Không phải tất cả mọi người đều giống Thạch Khang cái kia dạng, có thể đem thể nội kinh mạch luyện đến cùng bên ngoài cơ thể mạnh như nhau cứng rắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống Thạch Khang đối với chính mình ác như vậy. Cú may, Tạo Dĩnh cảnh giới tương đối cao, mà Âm Dương Song Viêm xếp hạng lại tương đối rựi vào sau luyện hóa trình coi như thuận lợi, không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Một canh giờ sau, nguyên thân nàng hỏa diễm khí tức ổn định lại, rõ ràng đã đem âm dương song viêm triệt để luyện hóa. Kế tiếp chính là dung hợp dị hỏa, một bước này so luyện hóa càng khó. Tào Dĩnh không có dung hợp dị hỏa kinh nghiệm, chỉ có thể một chút tìm tòi, ước chừng hoa một ngày thời gian, mới rốt cục đem âm dương song viêm cùng tự thân hải tâm diễm dung hợp thành công. Dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, một cỗ mạnh hơn khí tức từ trong cơ thể của Tào Dĩnh bộc phát, cảnh giới của nàng cũng thăng một bậc nhỏ, đạt đến ngũ tinh đầu tông. Lại qua phút chốc, Tào Dĩnh hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Thạch Khang một mực ở bên cạnh trông, hai người bốn mắt đối lập. Hắn thấy rõ, Tào Dĩnh mắt vượt bên trong mang theo một chút không bình thường tinh hồng, đáy mắt tràn đầy khó che dấu dục tình. Đủ. "Phu quân, ta có chút nóng táo dĩnh em thanh mang theo một tia khàn khàn, gương mặt nổi lên hồng hồng, từ ánh mắt đến thần sắc, đều lộ ra một cố khó mà kháng cự mị hoặc. Bây giờ Tào Dĩnh có thể nói là kiểu diễm mớt át, phản phất có thể câu hồn." Thạch Khang làm sao không biết, đây là phần quyết tác dục vụ. Lấy Tào Dĩnh thực lực, vốn có thể áp chế một cách cưỡng ép cô này khô nóng, nhưng lại trước mặt Thạch Khang, nàng không cần thiết làm như vậy." Thạch Khang nghĩ thầm, được chưa? Vậy thì do ta tới cứu vớt ngươi đi. Chẳng mang đem Tảo Dĩnh yếu đuối không xương thân thể mệt mỏi ôm lấy. Hao tốn 2 giờ rưỡi, Thạch Khang cuối cùng là cứu vớt Tảo Dĩnh ở trong nước lửa. Không thể không nói, dung hợp hai loại dị hỏa Tảo Dĩnh, chính xác cho Thạch Khang một loại khác thể nghiệm. Cái này dị hỏa, vẫn rất nóng. Sau đó, Thạch Khang để cho Tảo Dĩnh trước tiên làm quen một chút thể nội hai loại dị hỏa. Qua một thời gian ngắn, luyện hóa lại đệ tam đóa. Tảo Dĩnh bắt đầu tự ở trong ngực hắn nhẹ nhàng ngân một tiếng. Thạch Khang chợt nhớ tới cái gì, thần tình nghiêm túc chút, đúng, phần quyết là ta từ chỗ khác người nơi đó có được. Ngươi sau đó ngay tại trong tập vụ trộm tu luyện, tuyệt đối đừng tại chỗ nhiều người bày ra mình, có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa. Hắn đang nghĩ tới Cổ Vân Nhi, cái kia rồi với Tiêu Viêm cực kỳ để ý nữ nhân. Bây giờ khoảng cách Tiêu Viêm bỏ mình đã qua nửa năm, hắn không xác định Cổ Vân Nhi có biết hay không tin tức, lại càng không xác định đối phương là không biết được là chính mình hạ thủ. Khả năng cao là biết đến, nhưng tâm phòng bị người không thể không, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ta đã biết phu quân. Những ngày tiếp theo, Thành Khang không có lại tiếp tục bế quan. Hắn bắt đầu chuyên chú vào luyện chế Thiên Yêu rồi, đồng thời rèn luyện chính mình tự nghĩ ra đồ kỹ mang vào tứ chuyển đấu tôn thực lực cùng kinh nghiệm phong phú, hắn bây giờ đã có thể luyện chế ra bản thánh cấp bậc khôi lỗi. Đến ngôi đấu thánh cấp bậc khôi lỗi, Thạch Khang trong lòng tự tưởng, chính mình tạm thời còn làm không được, cũng không phải luyện chế không đủ kinh nghiệm, mà là thể nội đấu khí cùng dị hỏa uy lực còn chưa đủ chập chống, cưỡng ép nếm thử chỉ có thể tăng thêm xác suất thất bại. Dù sao đấu thánh nục thân cường độ viễn siêu tưởng tượng, cho dù dùng dị hỏa thiêu đốt tạm hình, cũng cần tinh chuẩn trợng khống mỗi một tia sức mạnh, chơi không cẩn thận, liền sẽ để khôi lỗi triệt để báo hỏng. Chờ Tào Dĩnh hơi quen thuộc một chút thể nội hai đóa dị hỏa sau, Thạch Khang liền dạy nàng như thế nào sử dụng vật nộ hỏa liên. Chiều này, là ta tự nghĩ ra đấu kỹ, uy lực rất mạnh, là mượn nhờ hai loại dị hỏa bài xích lẫn nhau mà tính. Hôm nay ta liền đem nó dạy cho ngươi. Chương 125, Thạch vừa đột phá Thất tinh đấu thánh chương 125, Thạch vừa đột phá Thất tinh đấu thánh tạo dĩnh vốn là linh hồn lực tương hành, tăng thêm lục chế thuốc khống hỏa bản sự 4 là điều kiện, Thạch Khang bên này vừa đem vật nộ hỏa liên yếu quyết điểm đến, nàng chuyển, cái thân liền mở thấy môn đạo. Chỉ thấy nàng dựa theo Thạch Khang nói, hai tay phân nắm hai đóa hỏa diễm, tay trái là u lam trong suốt hải tâm diễm, tay phải là hắc bạch đan vào âm dương song viêm, đầu ngón tay ngưng lực Vừa vặn đem hai đóa tính tình hoàn toàn khác biệt hòa dịu hướng về ở giữa áp súc. Diêm quang tại nàng lòng bàn tay sôi trào, lại không nửa phần mất khống chế, lần thứ nhất nếm thử, cái kia đóa quấn lấy cuồng bạo năng lượng vật nổ hỏa liên liền thành hình, mặc dù không tính cực hạn ngưng luyện, nhưng cũng ra dáng, so người bình thường luyện mấy lần trước hiệu quả đều nào. Một lần này để cho Thạch Khang cảm thấy là chính mình dạy thật tốt. Chiêu này uy lực thì lớn, nhưng phạm vi nổ cũng rộng, nói trắng ra là chính là giết địch 1000 tổn hại 800 đường lối, không đến đoạn bất đắc dĩ, ngươi phải đem nó làm át chủ bài bất dấu dùng. Dừng một chút, lại nghĩ tới vừa rồi thí chiêu lúc tình hình, dư khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, vừa rồi nếu không phải là ta dùng đấu khí che chở ngươi, Hỏa Liên nộ tung dư ba là có thể đem ngươi thương lấy. Về sau đừng chỉ nhìn chằm chằm luyện dược cùng không hỏa, luyện thể cũng phải đột kịp, ít nhất đem lực phòng ngự cùng tốc độ chạy trốn nâng lên, bằng không thì thật gặp phải nguy hiểm, chỉ có lợi hại chiêu thức cũng vô dụng. Đối với mình nữ nhân, Thạch Khang vẫn là thật để ý, đem giải thích của mình cùng đề nghị nói hết ra. Tao dĩnh bình thường tập trung tinh thần nhào vào trên luyện lực, chưa từng đột luyện thể bịch, thân hình nhìn xem tinh tế, gió thổi qua cũng giống như mướt mát, Thạch Khang biểu thị rất lo nghĩ. Tao dĩnh nghe rất chân thành. Thịnh phượng con gật đầu bài phụ, "Hoa, phu quân ngươi suy tính được thật chu đáo cảm xúc giá trị phương diện này, cung cấp đến nước trưởng." Ngay tại Thạch Khang đất chí, chuẩn bị tiếp tục truyền thụ chính mình cái này hái độ kinh nghiệm lúc, đột nhiên cảm ứng được một cổ khí tức cường đại cùng uy áp từ Thạch giới phía đông phương hướng truyền đến. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Thạch Khang cùng Tạo Dĩnh cũng là bén nhẹ cảm ứng được. Hai người gần như đồng thời quay đầu, nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại. Tạo Dĩnh nắm chặt một cái góc áo, trong thanh âm mang theo điểm thận trọng, "Phu quân, có phải hay không có ngoại địch xâm phạm?" Nàng nhớ tới hồi trước Thạch Khang đề cập qua Phía trước ở bên ngoài đắc tội người, lúc này nhịn không được hướng về chỗ xấu nghĩ, có phải hay không là đối phương tìm tới cửa đánh thạch giới chú ý, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Nhưng Thạch Khang trên mặt không những không có nửa điểm thần trương, ngược lại lộ ra vui mừng. Nghe được Tào Dĩnh lời nói, Thạch Khang cười, suy nghĩ nhiều, địch nhân xâm lớn, nơi nào sẽ như vậy giống chống tòa chiến. Thạch Khang nói địch nhân, tự nhiên là hồn tộc. Cái kia vừa rồi cái kia cố uy áp là chuyện gì xảy ra? Tào Dĩnh vẫn là không có thạ lòng trong lòng, hẳn là phụ thân đột phá. Thạch Khang ngữ khí chắc chắn, vừa rồi cổ khí tức kia phương hướng đúng lúc là lao ra thạch cương chỗ ở, ngoại trừ lao cha đột phá cảnh giới, không có chuyện khác có thể có mạnh như vậy đột tĩnh. Người ở chỗ này liên tiếp làm quen một chút hỏa liên trường không, ta đi phụ thân bên kia xem." Lưu lại một câu nói như vậy, Thạch Khang liền không kịp chờ đợi rời đi. Bước tới thạch cương chỗ ở bên ngoài, còn không có bảo cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến Thạch Cương hào phong tiếng cười, lực lượng mười phần, so bình thường to không ít. Thạch Khang trong lòng càng xác định, phụ thân chắc chắn là đột phá đến tất tinh đấu thánh. "Nhị tử, vào đi." Trong phòng truyền đến Thạch Cương âm thanh, mang theo không che dấu được thoải mái. Thạch Khang đẩy cửa ra đi vào nhà, liếc thấy gặp Thạch Cương ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt hồng quang đầy mặt, ngay cả quẻ mắt đường vân nhỏ cũng giống như phai nhạt chút, nhìn xem so trước đó trẻ mấy tuổi. Hán Độ vàng đi lên trước, hỏi: "Lão cha, ngài thật đột phá đến Thất Tinh Đấu Thánh." Thạch Cương cười gật đầu, đưa tay trên ngón tay nạm rối bên trên một vòng, một đoàn chất lỏng màu vàng liền phiêu đi ra, hiện ra động đà năng lượng ba động, chính là trước kia Thạch Khang cho hắn yêu thánh tinh huyết. May mắn mà có cái này yêu thánh tinh huyết, bằng không thì ta kẹt tại lục tinh đấu thánh đỉnh phong lâu như vậy, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể đột phá. Một bên Thạch cầm bưng nước trà tới, Nhịn không được chen lời miệng, nếu không phải là nhi tử đệm cái này yêu thánh tinh huyết cho ngươi, ngươi nào có nhanh như vậy đột phá. Nên thật tốt cảm tạ nhi tử mới đúng." Thạch Cương cười ha ha một tiếng, "Vô vô Thạch Khang bà bai, vâng vâng vâng, may mắn mà có nhi tử ta." Nói xong, hắn chỉ chỉ đoàn kia yêu thánh tinh huyết, "Tinh huyết này ta chỉ luyện hóa một ba, đã đủ đột phá, còn lại đều lưu cho ngươi." Kỳ thực hắn muốn có thể đột phá nhanh hơn, có thể tượng tượng nhi tử, liền cố ý hạ chậm tốc độ luyện hóa, nghi tiết kiệm chút tinh huyết xuống, cho nên đột phá dùng thời gian dài điểm. Tiếng nói vừa ra, Đoàn kia màu vàng yêu thánh tinh huyết cũng chậm ung dung mà bay tới Thạch Khang trước mặt, treo ở giữa không trung. Thạch Khang nhìn xem tinh huyết, lại không lập tức nhận lấy, quay đầu đối với Thạch cầm nói, "Mẫu thân, tinh huyết này ta còn có đại dụng, chờ sau này ta tìm được tài nguyên tốt hơn." Lại hiếu kính ngải. Chẳng phải là Thạch Khang không muốn đem tinh huyết phân cho nhà mình Mẫu thân, mà là hắn thật có đại dụng. Tinh huyết này tất nhiên có thể trợ giúp nhà mình Lao Cha đột phá tất tinh đấu thánh, cái kia hẳn là cũng có thể giúp chúc hỏa đột phá. Nếu quả thật có thể, vậy bọn hắn bên này liền có thể lập tức xuất hiện hai tên tất tinh đấu thánh chiến lực. Về sau ứng đối tình huống ngoài ý muốn gì? cũng có thể tổng dòng một điểm. Cái này yêu thánh tinh huyết, Thạch Khang chính mình cũng trực tiếp sử dụng, vì chính là lưu cho những thứ này cao cấp chiến lược đột phá cảnh giới, chỉ vì về sau có thể tốt hơn ứng đối hồn tộc công kích. Đến nỗi nhà mình Mẫu Thần, Thạch Khang chỉ có thể là tận lực đột phá đấu đế, dùng đấu đế huyết mạch trả lại. Đến lúc đó, thân là Thạch Khang Mẫu Thần, cảnh giới nhất định sẽ có cỏ tăng lên. Thành cầm tỏ ra là đã hiểu, Mẫu Thần biết tâm ý của ngươi Thạch Khang lại cùng phụ Mẫu Hàn Nguyên một hồi về nhà, nói một chút gần nhất Thạch giới tình huống, gặp phụ Mẫu không có chuyện khác, mới đứng dậy nói còn có việc phải xử lý, rời đi chỗ ở. Từ thành cương trôi đó đi ra, Thạch Khang không có trở về sân luyện tập, mà là hướng về Tử Nghiên ở viện tử đi. Tử Nghiên là thái hư cổ long tộc long hoàng, nhưng nàng kệ từ cùng Thạch Khang cùng một chỗ sau, vẫn ở tại thành giới, trong tộc sự vụ phần lớn mặc kệ, toàn bộ nhờ đại trưởng lão Trúc Hỏa xử lý. Thân là đại trưởng lão, Trúc Hỏa đối với cái này rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự thân lên tay. Hiện tại lục tinh đấu thánh hậu kỳ trong cảnh giới ngàn năm, Trúc Hỏa cảm thấy chính mình đời này đều khó có khả năng lại đột phá, cũng đón nhận thực tế. Tất nhiên không thể đột phá, vậy thì từ phương diện khác, vì tộc đàn làm cống hiến ai Trúc Hỏa nghĩ như vậy, chính mình làm nhiều một điểm để cho nhà mình long hoàng chuyên tâm tu luyện tăng cao thực lực cũng rất tốt. Hám trả giá cũng không phải không có thành công, ít nhất Tử Nghiên để thằng thật không tệ. Kể từ tiến hóa thành long hoàng sau, Tử Nghiên tiên phú mạnh hơn rất nhiều. Thời gian nửa năm, tại thạch giới tu luyện, để cho nàng đạt đến tứ tinh đấu thánh trung kỳ tầng thứ đỉnh phong, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể đạt đến tứ tinh hậu kỳ. Bị Thạch Khang quấy rầy, Tử Nghiên chẳng những không có bực, ngược lại lộ ra ngu ngốc nữ biểu lộ. Đứng dậy liền lôi kéo Thạch Khang tay, hướng về trong phòng mang, không kịp chờ đợi muốn tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Thạch Khang không hiểu cái này từ nguyên hôm nay như thế nào đội vã như vậy. Phu quân, ta nghe Mẫu thân nói, thực lực càng mạnh, mang thai hải tử tỷ lệ lại càng nhỏ, cho nên chúng ta phải thừa dịp bây giờ nhanh chóng muốn một cái tiểu bảo bảo Thạch Khang buồn tình, nguyên lai like là nhà mình Mẫu thân thúc giục em bé. Ngài ngược lại là không trách Thạch Cầm, dù sao Thạch Khang cũng không nhỏ. Nữ nhân rõ ràng không thiếu, nhưng đó là không thể có một đứa bé, thân là Mẫu thân, Thạch Cầm vẫn là rất thay nhi tử nóng nảy. Thạch Khang, việc này còn phải xem duyên phận, có thể là bị kiếp trước tư tưởng ảnh hưởng, Thạch Khang đối với hai tử, kỳ thực không phải như vậy khắt vọng. Chuyện đều tự nhiên liền tốt. Từ Nguyên lắc đầu, ta xem trên sách nói, nhiều lần mang thai xác suất cũng liền càng lớn. Từ Nguyên vẫn là rất thích học tập, lúc rảnh rỗi ấy sẽ nhìn Thạch Khang cho nàng học tập tư liệu, ngẫu nhiên cùng Thạch Khang xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái gì. Ta cảm thấy ngươi hiểu đã đủ nhiều, có thể đem những sách kia ném đi. Không cần. Từ Nguyên biểu thị cự tuyệt. Mặc dù nhìn những sách kia, đụng tới một chút bìa bản, Từ Nguyên cũng biết cơ thể đỏ lên, nhưng thật có thể học được đồ mà ta, Từ Nguyên không nỡ ném. Ghé vào Thạch Khang lực, chộp mũi nhẹ nhàng người người trên người hắn ký túc, mang theo điểm bị lại bộ dáng. Sau một lát, Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bá đạo, nói: "Mưu thân đều cùng ta thúc dục, trong khoảng thời gian này ngươi phải phối hợp ta, không được đi tìm yêu nữ kia." Bộ dạng này dáng vẻ chân thật đáng tin, cũng có thêm vài phần long hoàng uy nghiêm. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình một mực không có mang thai, đều là bởi vì Thạch Khang ngồi nàng thời gian không đủ nhiều. "Ngươi cứ như vậy muốn hài tử?" Từ Miên bật đầu. Thạch Khang xoay người, đem Từ Miên đặt ở dưới thân. "Được chưa? Đã ngươi như ngươi thế mong muốn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Chương 126, có thể thông qua hút tinh huyết tiến hóa chương 126 có thể thông qua hút tinh huyết tiến hóa hai người trở lại long đạo. Nghe đại trưởng lão đã kẹt tại lục tinh đấu thánh hậu kỳ rất nhiều năm, ta cái này có kiệu độ có lẽ có thể trợ giúp đại trưởng lão đột phá. A, Trúc Họa vận độ trong con mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thạch Khang lòng bàn tay đã nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, ngay sau đó, một đoàn giống như nóng chảy như hoàng kim huyết dịch chậm rãi lơ lửng mà ra, huyết châu mặt ngoài lưu chuyển làm người sợ hãi năng lượng ba động, cho dù là Trúc Họa dạng này lục tinh đấu thánh, đều có thể mơ hồ cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đây là hoàng truyền yêu thánh tinh huyết. Trúc Hỏa đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao tập trung vào đoàn tia kim sắc huyết dịch, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút, "Vàng, Hoàng Tiên Diêu Thánh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết." Sớm tại thời kỳ vi cổ, Hoàng Tiên Diêu Thánh lợi dụng sức một mình trấn nhiếp bắt động, chiến lực mạnh, liền xem như thời kỳ đỉnh phong thái hư cổ long tộc đều phải kính sợ ba phần. Trong mắt Trúc Hỏa trong nháy mắt giấy lên khóe trẻ dấu cực nóng, "Thạch Cương tộc trưởng chính là luyện hóa tinh huyết này, mới thành công đột phá Thất Tinh Đấu Thánh." Một bên Tử Nghiên gặp Trúc Hỏa khiếp sợ không thôi, cười nói bổ sung, "Thạch tộc trưởng Không ngờ đột phá thất tinh, Chúc Hỏa kinh ngạc càng lớn. Hắn cùng với Thạch Cương cùng là lục tinh đấu thánh hộ kỳ, trước đây hai người còn từng tự mình trao đổi qua tâm đắc tu luyện, lúc đó Thạch Cương còn nói thẳng, coi như có thể đột phá, cũng cần không lâu thời gian. Đột phá thất tinh đấu thánh trụ hoạch, nóng bỏng khát vọng tại trong lòng Chúc Hỏa sôi trào, ánh mắt của hắn lần lượt rơi vào trên đoàn kia tinh huyết, đầu ngón tay đều đã nổi lên đấu thánh chi lực bừng sáng, cơ hồ muốn đưa tay tiếp nhận. Nhưng lại tại đầu ngón tay sắp chạm đến tinh huyết trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên dừng lại động tác, trong mắt cực nóng dần dần bị do dự thay thế. Tinh huyết này quá mức quý trọng hắn coi như mượn nhờ tinh huyết đột phá thất tinh, tương lai cũng rất khó tiến thêm được nữa. Nhưng Thạch Khang cùng Tử Nghiên khác biệt, bọn hắn tiềm lực vô hạn. Đem chân quý như vậy yêu thánh tinh huyết để lại cho mình, không bằng giao cho hai cái này người trẻ tuổi, có lẽ có thể để cho Thái Hư cổ long tộc tương lai càng có bảo đảm. Thạch Khang đem trúc họa giơ dự thu huyết vào mắt, khuyên: "Đại trưởng lão liền tu cấp đi, nếu ngươi có thể đột phá thất tinh đấu thánh, Thái Hư cổ long tộc liền tương đương với nhiều một vị đỉnh tiêm chiến lực, tộc đàn thực lực cũng biết tùy theo tăng lên trên diện rộng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu là ngươi có thể đột phá thất tinh Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể thoải mái hơn mà cầm xuống tiên yêu hoàng tộc, tốc nhân thương vong cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe Tử Nghiên nói, Thái Hư cổ long tộc tại chủ bị tiến đánh tiên yêu hoàng tộc. Đối với chuyện này, Thạch Khang vẫn là rất ủng hộ. Nếu là tự lịch, nha mình thực lực mạnh hơn đối phương không thiếu, không có đạo lý để cho bọn hắn tiếp tục sống sót. Ngoại trừ diệt đi tiên yêu hoàng tộc, bọn hắn lấy được chỗ tốt vẫn rất nhiều. Một là có thể bày ra thái hư cổ long tộc thực lực để cho hồn tộc càng thêm kiên kỵ. Hai là có thể đề thăng thái hư cổ long tộc thực lực. Căn cứ Tử Nghiên nói tới, Thái hư cổ long cùng biển cổ thiên hoàng đều lẫn nhau săn ngồi, ngoại trừ là tử địch nguyên nhân, còn bởi vì bọn hắn trong đó tùy ý một phương hút một phương khác tinh huyết, đều có thể để thằng tự thân huyết mạch tuấn về long hoàng huyết mạch phương hướng tiến hóa. Mặc dù thông qua loại phương thức này tiến hóa, hiệu quả xa xa không sánh bằng luyện hóa long hoàng bản nguyên quả, nhưng đích thật là có thể đạt đến nhanh chóng tăng cao thực lực mục đích. Mà chúng hỏa, muốn diện đi thiên yêu hoàng tộc, chưa chắc không có mượn nhờ thiên yêu hoàng tinh huyết tiến hóa, tiếp đó đột phá thất tinh đấu thánh ý nghĩa. Nói thật, Thái Khang tại trong biết cái này nguyên tắc không có đề cập qua bí mật, vẫn là rất hưng phấn. Đây chính là có thể làm cho Thái Hư Cổ Long tộc tập thực lực tổng hợp tăng lên đường ta, nhất thiết phải ủng hộ. Thạch Khang nói chúc Hỏa nếu như đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, đến lúc đó Thái Hư Cổ Long tộc thương vong cũng có thể ít một chút. Ngay vậy, chúc Hỏa hít sâu một hơi, cuối cùng không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí đưa hai tay ra, đem đoàn kia kim sắt tinh huyết nung ở lòng bàn tay. Tinh huyết vào tay hơi lạnh, nhưng lại mang theo một cỗ ôn nhuận sức mạnh, chậm rãi rót vào lòng bàn tay của hắn, để cho trong cơ thể hắn đấu khí cũng bắt đầu dục dỉnh. Chúc Hỏa trong lòng ngọn lửa lại dâng lên, có khả năng cái này yêu thánh tinh huyết, thật có để cho hắn đột phá. Hắn hướng về phía Thạch Khang thật sâu không người cúi đầu, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, "Thạch Khang tiểu hữu, lão phu có tài đức gì, lại nhường ngươi nhiều lần tặng cho nặng như thế lễ. Phần ân tình này, lão phu đời này khó quên, sau này nếu có điều cầu, lão phu tất nhiên sẽ không cự tuyệt." "Đại trưởng lão khách khí." Thạch Khang đội vàng nữa dậy chúc hỏa, vừa cười vừa nói, "Tự nhiên là thái hư cổ long tộc long hoàng, giúp đỡ thái hư cổ long tộc bốn là việc nằm trong phận sự. Ngươi không cần khách khí như thế." Sau đó, chúc hỏa nhận được yêu thánh tin huyết, để cho đệ đệ của mình đến thủy thật tốt chiêu lại Thạch Khang liền trực tiếp bế quan xung kích thất tinh đấu thánh. Thành Khang nhưng là cùng Tử Nghiên không có ở Long Đạo chờ lâu, hướng về hư không lôi chỉ phương hướng mà đi. Lần trước, Thành Khang để cho Chúc Hỏa cùng nhà mình lao cha ra giật tay, đem Cửu Huyền Kim Lôi cất. Không còn Cửu Huyền Kim Lôi, cũng không đại biểu cái này hư không lôi chỉ liền không có giá trị. Nơi đó tràn đầy lôi đỉnh chi lực, trong đó không thiếu nắm giữ có thể làm cho Thất Tinh đấu thánh cũng là e ngại hắc ma khu vực gai mịn, tuyệt đối là một tuyệt cao luyện thể cùng nhanh chóng tăng cao thực lực nơi tốt. Lôi chỉ bên trong, sôi trào nồng đậm lôi đỉnh chi lực. Vừa bước vào lối chỉ phàm bị, một đạo lớn bằng cánh tay màu tím lôi điện liền hướng Thạch Khang bổ tới. Thạch Khang cũng không có tránh né, tùy ý đạo kia lôi điện bổ vào đầu vai của hắn. Ầm, lôi điện rơi vào trên thân Thạch Khang, tóe lên nhỏ vụn ánh chớp, lại không có thể tại trên da rẻ của hắn lưu lại mấy mai vết tích. Từ Nghiên đi theo một bên, ngược lại là không nhiều khẩn trương. Đi theo bên cạnh Thạch Khang lâu như vậy, Thạch Khang không ít để cho Từ Nghiên cho mình khảo thí nhục thân cùng đấu ký uy lực. Từ Nghiên so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng Thạch Khang cái kia biến thái nhục thân. Thái ngư cổ long tộc vốn là để phòng ngự lực cường hạn chữ danh có thể cùng Thạch Khang so sánh, quả thực là tiểu bu gặp đại bu. Phía trước Thạch Khang vẫn là nhị chuyển đấu tốt lúc, nhục thân cường độ liền đã vượt qua bình thường bản thân, bây giờ hắn đột phá tứ chuyển đấu tôn, nhục thân càng là mạnh đến thái quá. Đối với cái này, Tử Nghiên vẫn là rất tự hào, Nghị Thẩm không hổ là nam nhân của ta. Xuyên qua tương đối kém khu vực gai mình, hai người một đường hướng về Lôi Chỉ Trố sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, Lôi điện uy lực liền tăng mạnh, không khí chung quanh đều bởi vì Lôi đỉnh chi lực xoáy động mà hơi hơi bặm bệu. Một đoạn thời khắc, Thạch Khang ngừng lại. Nơi này Lôi điện chi lực đã có thể uy hiếp được bình thường 4. Năm sao cường giả Đấu Tôn, Thạch Khang dừng bước lại, lật tay lại, sáu Tôn toàn thân nửa đấu thánh thân thể luyện chế ma thành khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mắt. Thạch Khang nhẹ nhàng bung tay lên, sáu Tôn khôi lỗi liền chỉnh tề hướng lấy lôi chỉ trung ương đi đến, tùy ý những cái tiếp kim sắc lôi đỉnh đánh xuống ở trên người. Từ Nghiên mới đầu còn có chút không hiểu, nhưng nhìn xem lôi điện bổ vào khôi lỗi trên thân, không chỉ không có hư hao khôi lỗi thân thể, ngược lại để cho khôi lỗi trên người trận pháp đường vân bộ phát sáng rực, phản phất thể nội tạm chất đang bị lôi đỉnh loại bỏ. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, đưa tay chọc chọc trong đó một Tôn khôi lỗi. Phu quân, những khối lỗi này đều là ngươi luyện chế. Bọn chúng lại còn có thể hấp thu lôi đình chi lực trở nên mạnh mẽ. Chương 127, Luyện hóa Huyền băng, Thất chuyển đấu Tôn Trương 127, Luyện hóa Huyền băng, Thất chuyển đấu Tôn Tử Nghiên mặc dù biết Thạch Khang biết luyện chế khối lỗi, nhưng không biết sẽ mạnh như vậy. Tứ chuyển đấu Tôn liền có thể luyện chế bán thánh cấp bậc khối lỗi, đây cũng quá lợi hại a. Vất quá là tu luyện ngoài không chịu làm, tiện tay làm ra. Thạch Khang hờ hững nói, trong giọng nói mang theo vài phần khiêm tốn ý trong mắt Tử Nghiên cũng là ngôi sao nhỏ, nàng cảm thấy Thạch Khang thật là không gì làm không được. Ngụy Thẩm chẳng thể trách lần trước chính mình đem Thái Hư Cổ Long Ma hạch cho vô phần, hắn sẽ như vậy hư vấn. Vậy chúng ta về sau chẳng lẽ có thể thông qua săn giết những cái kia thế lực đối địch cường giả, đem bọn hắn thân thể luyện chế thành khối lõi? Từ Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, luyện chế một tôn bán thánh khối lõi, có thể so sánh bội dưỡng một cái chân chính bán thánh đơn giản nhiều, dạng này chúng ta thực lực chẳng phải là có thể nhanh chóng đề thăng. Thái Khang gật đầu, là như thế này, bất quá hoang dã đấu thánh quá ít, mà luyện chế đấu thánh trở xuống khối lõi, ý nghĩa không lớn. Tại cái này đấu khí đại lục, hiện đại đa số đấu thánh cường giả đều xuất hiện tại đấu đế gia tộc. Hoang giải đấu thánh thật sự rất ít. Đan tháp có 3 cái, phần viêm cốc có 1 cái, Trần nông lão nhân tính toán 1 cái, ngoại trừ những thứ này, nguyên tắc xuất hiện, Thạch Hang cũng chỉ biết còn có 5, 6 cái tán tu lâu thánh. Cao cấp chiến trường, chỉ có đấu thánh cường giả là chủ lực, đấu thánh trở xuống, cơ bản chỉ có thể đưa đến trợ uy tác dụng. Từ Nghiên theo hắn lời nói suy nghĩ một lát, cảm thấy đúng là cái này lý. Cao cấp chiến trường liệu chết cũng là đấu thánh, đấu tôn ban thánh đi lên, chính xác không đáng chú ý nàng đột nhiên dương mắt nhìn về phía Thạch Hang, trong đôi mắt mang theo điểm nghi hoặc, "Phu quân, ta như thế nào luôn cảm thấy ngươi thật giống như có chuyện giấu giếm ta?" Không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều hai người một bên truy tiễng, một bên xâm nhập lôi trì. Một thời khắc, Tử Nghiên đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước ngoài trang trượng khu vực, Lựa Khí ngưng trọng nói, "Phu quân, phía trước chính là Hắc Ma Lôi Cù, nơi đó Hắc Ma Lôi uy lực mạnh, liền xem như Tháp Tinh đấu thánh cũng không dám dễ dàng bước vào, chúng ta không thể đi về phía trước nữa." Thạch Khang theo Tử Nghiên chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài trang trượng khu vực bị từng đoàn từng đoàn đen như mực lôi điện bao phủ, những cái kia Hắc Ma Lôi mỗi một lần lập loé, đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, liền xem như hắn, cũng có thể cảm nhận được cận chứa trong đó uy hiếp. Thạch Kha cảm ứng một chút, quả thật có thể phát giác được hắc ma lôi bên trong ẩn chứa lực lượng khủng khủng, lấy hắn bây giờ một thân xông vào khẳng định muốn ăn thịt thôi. Hắn gật đầu một cái, đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này luyện thể a. Nơi này lôi điện uy đi lực cũng gần như đạt đến bán thánh tầng thứ. Ở đây luyện thể, đủ. Thế là, Thạch Kha ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tùy ý những cái kia lôi đình bộ lên trên người. Lôi quang rơi vào trên da, phát ra tí tách đâm thành, lại không lưu lại bất luận cái gì bất thường, ngược lại hóa thành thật nhỏ dòng điện, tiến vào trong cơ thể, không ngừng rèn luyện nội thể của hắn. Một bên mượn nhờ lôi đỉnh chi lực rèn luyện thân thể, một bên hấp thu hoàng truyền huyết tinh bên trong năng lượng để thằng, có thể nói là luyện thể tu luyện hai không lầm. Luyện thể tu luyện hai không lầm. Thạch Khang bây giờ nhục thân bây giờ rất mạnh mẽ, liền xem như đụng tới sơ cấp bản thánh, cũng có xác suất rất lớn có thể thắng lợi. Mà các cái kia xác suất nhỏ, là bản thánh không muốn mạng chạy trốn, đây là Thạch Khang không có biện pháp. Bản thánh tốc độ so tứ chuyện đấu tôn nhanh không thiếu, trừ phi hắn có thể lại đột phá, hoặc là tìm được tốc độ tăng lên biện pháp. Thạch Khang ngắn hạn mục tiêu là, nhiều hơn nữa cường hóa một chút nhục thân, chờ ngũ chuyển đấu tôn liền có thể nếm thử luyện hóa huyền băng. Tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, hết khả năng sớm một chút luyện hóa huyền băng, làm cho lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa càng sớm luyện hóa càng tốt, ngũ chuyển đấu tôn luyện hóa huyền băng, có thể mượn huyền băng sức mạnh kéo dài rèn luyện thân thể, nếu như chờ đột phá đến bán thánh lại luyện, thì ít đi nhiều đoạn này tăng lên thời gian, quá không có lợi. Trên thân tử nghiên không có dị hỏa, cho nên luyện hóa hoàng tiền huyết tinh tu luyện ra tốc hiệu quả cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể tại thạch khang bên cạnh làm từng bước tu luyện. Thời gian tại trong tu luyện khô khan chậm rãi qua đi, đảo mắt liền tới 2 tháng rưỡi sau. Hôm nay, Từ Nghiên Văn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt riặc, xung quanh lôi quang đều bị chấn khai mấy phần. Hiển nhiên là đột phá, từ tứ tinh đấu thánh trung kỳ, thành công tấn nhập tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Từ Nghiên nhanh lên đem khí thế thu lại, phát hiện không có ảnh hưởng đến Thạch Khang mới thở dài một hơi. Lại qua 2 tháng rưỡi, Thạch Khang cuối cùng trọng thủ tứ chuyển đấu tôn gông cùng xiết xích, thành công đột phá đến ngũ chuyển đấu tôn. Cảm thụ được thể nội càng thêm mạnh mẽ sức mạnh, Thạch Khang mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, là thời điểm luyện hóa huyền băng. Hắn đem huyền băng lấy ra, đó là một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh, toàn thân trắng như tuyết. Vừa mới lấy ra, nhiệt độ xung quanh liền chợt hạ xuống, liền trong không khí hơi nước đều ngưng kết thành tiểu băng tinh. Ẩn chứa cực hạn nhiệt độ thấp, nếu là có thể thành công luyện hóa, không chỉ có thể tăng thêm một mức độ thân cường độ, còn có thể thử nghiệm sử dụng bốn loại thiên địa linh vật dung hợp vạn linh cầu. Uy lực tuyệt đối kinh khủng. Trạch Khang không có do dự, trực tiếp đem Huyền Băng nuốt xuống. Mới vừa vào miệng một cỗ cực hạn hàn ý liền theo cổ họng hướng xuống bọn, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn có thể cảm giác được máu của mình đều nhanh đông cứng, làn da cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệch, cuối cùng cả người đều bị một tầng băng thật dày sắc bao lấy giống khối cực lớn khối băng. Phu quân, Thư Nghiên sợ hết hồn, đưa tay thì đi độ băng sắc. Ngay tại nàng nóng nảy thời điểm, băng sắc đột nhiên hơi rung nhẹ rồi một lần, ngay sau đó, một vòng vô sắc hỏa diễm từ băng sắc nội bộ thấu đi ra, là Bất Lạc Tâm Viêm. Sau đó, lại có một vòng ngọn lửa màu tím đen xông ra, là Tam Thiên Diễm Diễm Hỏa. Không tệ, Thành Khang lại dùng Bất Lạc Tâm Viêm cùng Tam Thiên Diễm Diễm Hỏa, áp chế Huyền Băng cái này cực hạn nhiệt độ thấp. Hai loại dị hỏa tại băng sắc bên trong thiêu đốt, không ngừng triệt tiêu lấy Huyền Băng hàn ý băng sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mà tan. Giọt nước theo băng sắc hướng xuống trôi, rơi vào trên tấm đá, lại rất nhanh kết thành hạt băng nhỏ. Từ Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Thạch Khang, yến tính thủ hộ lấy hắn. Luyện hóa huyền băng quá trình so Thạch Khang tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng đặc. Hắn phải vừa dùng dị hỏa áp chế viên băng hàn khí, một bên dẫn đạo huyền băng luyện hóa nó, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đông cứng không gọn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, băng sắc hỏa tan lại ngưng kết, ngưng kết lại hỏa tan. Chẳng đến nửa năm sau, trong cơ thể của Thạch Khang huyền băng một tia năng lượng cuối cùng bị triệt để luyện hóa. Hắn mới đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Không hổ là bán thánh cấp bậc linh vật, trực tiếp là để cho Thạch Khang từ ngũ chuyển đấu tôn tăng lên tới thất chuyển đấu tôn. Không chỉ có như thế, Huyền băng còn cùng phía trước hấp thu dị hỏa, thần phong cùng một chỗ, bốn loại tiên địa linh vật sức mạnh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn, khi thì bị hai đóa dị hỏa nướng đến nóng lên, khi thì bị thần phong khảo đến đau nhức, khi thì lại bị huyền băng quắng đến rã tấu xương. Cái kia sảng khoái, đơn giản, không hổ là tự ngự công pháp. Thạch Khang đứng lên, hơi thích hứng một chút loại cảm giác này. Chương 128, Tiến đánh tiên yêu hoàng tộc chương 128, Tiến đánh tiên yêu hoàng tộc cũng nên trở về nhìn một chút. Thạch Khang duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra nhỏ nhẹ giòn vàng, kèm theo thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Có đau một chút, nhưng quen thuộc kỳ thực cũng còn tốt. Tại hư không lôi trì đợi gần 1 năm, Thạch Khang cũng muốn trở về xem, cung thế bên ngoài có hay không biến hóa, còn có chút hỏa cái kia lão lòng, đến cùng đột phá thất tinh đấu thánh không có. Nhà mình lao cha đột phá lúc, liền nửa năm đều không dùng đến, chúc hỏa tuy nói lớn một chút, nhưng trong tay nắm lấy chính mình cho yêu thánh tinh huyết, lẽ ra cũng không nên hao phí thời gian lâu như vậy. Nghĩ như vậy, Thạch Khang cùng Tử Nghiên hướng về bên ngoài mà đi, nửa đường dừng lại đem những khối lỗi kia thu lại. Lúc này những khối lỗi này toàn thân hiện ra nhàn nhạt kỳ mang, nguyên bản có chút loang lổ thân thể, tại một năm lôi đỉnh rèn luyện phía dưới trở nên bóng loáng cứng rắn, ngay cả chỗ khớp nối khe hở đều bị lôi lực điển căng đầy. Thạch Khang ngồi xổm người xuống, gõ gõ một bộ đấu thánh khối lỗi lực, phát ra trầm muộn tù tùm âm thanh. Có tốt trước đây tuyển lôi điện uy lực yếu một chút khu vực, bằng không thì bọn gia hỏa này sợ là sớm bị nổ爆. No Hắn âm thầm may mắn. Những khối lỗi này không có cách nào dùng đấu khí, toàn bộ nhờ nhục thân chiến đấu. Phía trước so khi còn sống yếu đi không thiếu, nhưng bây giờ trải qua lôi điện rèn luyện, nhục thân cường độ tăng một mạng lớn, chiến lực ngược lại so sống sót lúc còn mạnh hơn chút. Không có cảm giác đau, không có cảm giác đau, sẽ không sợ, chỉ cần nhận được mệnh lệnh liền sẽ xung về phía trước, đây là khôi lỗi hữu thế. Thái Khang sợ lên cằm, đột nhiên bộc lên cái ý niệm, chừng 2 năm nữa nhiều chính là cổ tộc lễ thanh nhân, Thiên Mộ cũng biết đi theo mợ già, nếu có thể ở trước đó luyện ra mấy cô đấu thánh cấp khối lỗi, mang vào tiên mộ bên trong. Ngoại trừ tiêu huyền loại quái vật kia cấp bậc năng lượng thể, hắn chẳng phải là có thể ở bên trong cặk gặp loạn giết? Năng lượng thể thu đến mọi tay, hắn càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, khối lỗi không có ý thức, có thể trực tiếp thu vào bản nạp giới, khả năng cao có thể lựa dối tiến tiến bộ. Nói không chừng là tốt biện pháp. Thạch Khang thấp giọng cô, đem khối lỗi thu vào bản nạp giới, mới cùng Tử Nghiên cùng một chỗ hướng về Cổ Long Đạo phương hướng bay đi. Thạch Khang cùng Tử Nghiên về tới Cổ Long Đạo. Tử Nghiên còn không có hỏi thăm một chút trưởng lão, liền thấy chúc hỏa song tới mặt. Một năm không thấy, chúc hỏa biến hóa để cho hai người đều sửng sốt sợ sờ. Phía trước tóc hắn hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhìn xem như cái lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống lão đầu, nhưng bây giờ, hắn hai tóc mai tóc trắng thiếu đi hơn phân nửa, nếp nhăn cũng phai nhạt không thiếu, cả người trẻ ra hơn 10 tuổi, đi đường lúc Kael thẳng tác, trên thân còn mơ hồ tản ra một cỗ cảm giác áp bách cực mạnh khí tức. "Chúc Hỏa trưởng lão, ngươi đột phá?" Thạch Khang trước tiên phản ứng lại. "Chúc Hỏa biến hóa này quá rõ ràng, không cần nghĩ lại cũng có thể đoán được là đột phá cảnh giới." Chúc Hỏa cười gật đầu, bước chân nhanh hơn chút, đi đến Thạch Khang trước mặt, chỉnh trọng chắp tay, "Nam tiểu hữu phúc, hai cái ngày rằm phía trước tụi uất toán." Nếu không phải ngươi cho cái kia yêu thánh tinh huyết, ta bộ xương già này đời này chỉ sợ đều không thể đột phá Thất Tinh Đấu Thánh. Chúng Hỏa cảm kích là phát ra từ nội tâm. Không tệ, hai cái ngày rằm phía trước, Thạch Khang còn tại hư không lôi trì luyện hóa Huyền Băng thời điểm, Chúng Hỏa liền đã bế quan kết thúc, hơn nữa thành công đột phá Thất Tinh Đấu Thánh cảnh giới. Chúng Hỏa lại cảm tạ một phen Thạch Khang sau, đem còn lại một tiểu đoàn yêu thánh tinh huyết lấy ra. Thạch Khang cho yêu thánh tinh huyết, Chúng Hỏa cũng không có luyện hóa xong, nhưng cũng dùng hơn phân nữa, bây giờ còn lại yêu thánh tinh huyết đã không đủ bồi nhận được lúc một năm. Thạch Khang nhận lấy, dự định giữ lại, nhìn tình huống sử dụng Tất nhiên chúc hỏa đã đột phá Thất Tinh Đầu Thánh, Thạch Khang cảm thấy có thể hành động làm những gì. Tiếp đấy, Thạch Khang nhìn về phía Từ Nghiên. Tất nhiên chúc hỏa trưởng lão đã đột phá Thất Tinh Đầu Thánh, ta cảm thấy là thời điểm đối với Tiên Yêu Hoàng tộc độc thủ, Từ Nghiên ngươi cảm thấy thế nào? Giết đi Tiên Yêu Hoàng tộc, nên sớm không nên chậm trễ. Từ Nghiên cơ hồ là vô ý thức nói tiếp, "Ừm, ta nghe lời ngươi." Thạch Khang ho nhẹ một tiếng, đụng đụng cánh tay của nàng, "Ngươi là Long Hoàng, loại đại sự này được ngươi quyết định." Một bên chúc hỏa nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra hỏa hái cười, nửa điểm không cảm thấy Long Hoàng nghe Thạch Khang lời nói có gì không ổn. Vợ chồng trẻ cảm tình thật là tuyệt tốt, huống chi Thạch Khang là thái hư cổ lòng tập đại ân nhân, nếu không phải hắn, đừng nói trúc hỏa đột phá, liền tự nhiên có thể hay không trở về đều khó mà nói. Lúc này, trúc hỏa cũng tức thời đi ra nói chuyện, Long Hoàng, Lao Phu cũng đồng ý Thạch Khang tiểu hữu ý nghĩ, phía trước bởi vì Lao Long Hoàng thiếu thất, này mới khiến những cái kia tạm bao điều xuống tạm xuống, bây giờ có ngài tại, không thiếu trưởng lão cũng quay về rồi, chúng ta thực lực sớm có thể nghiền ép bọn hắn, là thời điểm diệt thiên yêu hoàng tộc, báo năm đó thủ. Nói xong lời cuối cùng, chúc hỏa ánh mắt lóe lên một tia tấn công, âm thanh cũng mang theo mấy phần sức mạnh, Thiệt yêu hoàng tộc tạp mao tộc trưởng Hoàn Thiên, cũng liền ngũ tinh đấu thánh cảnh giới, La Phu bây giờ đột phá thất tinh, có nắm chắc tại năm cái hiệp bên trong lấy tính mệnh của hắn. Thái Hư cổ long tộc thực lực hôm nay, chính xác so Thiên yêu hoàng tộc mạnh hơn quá nhiều. Đột phá thất tinh đấu thánh chúc hỏa, nói lên lời này lúc, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn tự tin. Từ Nghiên lập tức nghiêm túc lên, Long hoàng uy nghiêm lập tức hiện hiện ra. Hạo, cái kia đại trưởng lão, ngươi bây giờ liền đi triệu tập Long đạo bên trong bán thánh trở lên cường giả. Đến đây thương thảo trước khi chiến đấu sử Nghi, là Long Hoàng. Chúng Hỏa cung kính lên tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Chúng Hỏa sau khi rời đi, ở đây cũng chỉ còn lại có Thạch Khang cùng Tử Nghiên. Tử Nghiên vẫn ngồi ở Long Hoàng trên ngai vàng, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, duy trì lấy vừa rồi uy nghiêm bộ dáng. Thạch Khang có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp Tử Nghiên cái bộ dáng này, cùng bình thường dáng hắn dũng nghị bộ dáng tựa như hai người, ngược lại thật sự là có mấy phần uy nghiêm nữa hoàng khí chất. Vị Thạch Khang nhìn chằm chằm như vậy, Từ Nghiên lập tức liền không kềm được vừa rồi cái kia cố uy nghiêm trong nháy mắt sụ xuống. Nàng từ trên ngai vàng xuống, mấy bước chạy đến bên cạnh Thạch Khang, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, cười hì hì hỏi, "Khì hì, ta vừa rồi giả bộ như thế nào? Giống hay không cái hợp cách lang hoàng?" Thạch Khang cho nàng giơ ngón tay cái, "Cái này trở mặt tốc độ tuyệt. Nữ nhân, quả nhiên cũng là trời sinh diễn viên." "Từ Nghiên, tiến đánh Thiên Yêu hoàng tộc, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Một hồi không phải muốn thương thảo sao?" "Ta nghĩ trước nghe một chút ngươi là nghĩ gì." Thạch Khang suy tư phút chốc, nữ khí trầm xuống, đánh lén, khoái công tranh thủ nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Thư Nghiên mở người, trước không tiên chiến sao? Thạch Khang lắc đầu, nổ quả phải nổ tấtốc, nếu là Quang Minh Chính đại tiên chiến, Thiết Yêu hoàng tộc nhất định sẽ đem trọng tộc tiên tài đưa tiện dấu đi, giữ lại hậu mạng, lui về phía sau không chắc lại sẽ tiệm chúng ta phiên phước. Binh giả, ủy đạo giả, thừa dịp bọn hắn không có phòng bị, một lần đem chuyện làm việc, mới là tốt nhất biện pháp. Từ một loại ý nghĩa nào đó dạng, Thạch Khang cùng hồn tiên đế rất giống. Thư Nghiên bắt đầu, cảm thấy Thạch Khang nói rất đúng. Thư Nghiên, hảo, liền theo ngươi nói tới, một hồi thương thảo thời điểm, ta cứ như vậy nói. 129, đánh lén yêu hoàng giới chương 129, đánh lén yêu hoàng giới rất nhanh, thái hưa cổ long tộc bản thân cảnh giới trở lên cường giả nhao nhao chạy đến. Nhìn thấy đứng ở một bên Thạch Khang, không thiếu trưởng lão đều chủ động tiến lên chào hỏi. "Thạch Khang tiểu hữu, rất lâu không thấy a." Lần trước may mắn mà có người cho đăng lượng, lão phu bình cảnh mới giãn ra chút. Thạch Khang cười từng cái đáp lại, cùng những trưởng lão này cũng coi như quen thuộc. Được Triệu Hoàng người tới có chút không hiểu, nhà mình Long Hoàng đây là muốn tuyên bố sự tình gì? Trở tất cả mọi người đều đến đông nủ, Tử Nghiên tử trên ngai vàng đứng lên, ánh mắt đảo qua trong điện đám người âm thanh trống chèo, hôm nay gọi các vị đến đây là muốn theo đại gia thương thảo một sự kiện, đó chính là tiến đánh tiên yêu hoàng tộc. Lời kia vừa thốt ra, trong đại điện trong nháy mắt án tĩnh lại, lập tức bùng phát ra một hồi thật thấp báo động. Nhưng tất cả trưởng lão phản ứng đều một cách lạ kỳ nhất trí, nghi ngờ trên mặt rút đi, thay vào đó là không che giấu được hưng phấn. Cái này không có lý giải, dù sao Thái hư cổ long cùng tiên yêu hoàng là tự địch, không có đứng ra người phản đối, trong mắt đều tràn đầy triến ý, hẳn không thể bây giờ liền đánh đến tận cửa. Ta ý ý là, điều khiển trong tộc tinh huệ, đánh lén tiên yêu hoàng tộc. Từ Nguyên trực tiếp đem Thạch Khang nói với nàng kế hoạch nói ra, đấu thánh cảnh giới trưởng lão, cùng một chỗ xông vào yêu hoàng giới, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, trước tiên đem đối phương cao cấp chiến lực giải quyết đi. Đấu thánh trở xuống người, phụ trách đem yêu hoàng giới bao bọc vây quanh, dựng đệ một cái cá lọt lưới chạy. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng rất thực dụng. Mạnh đối với yếu, bây giờ Thái Hư cổ long tộc thực lực vốn là miễn ép thiên yêu hoàng tộc, đánh lén có thể mức độ lớn nhất dạng bất tương vong, còn có thể tránh đối phương có thời gian chuẩn bị phản công. Một đám trưởng lão nhao nhao gật đầu, cảm thấy kế hoạch này không tệ. Truy bộ tốc một chút chi tiết sau, Từ Miên liền đánh nhịp quyết định, chi tiết đã định xong, có người nhịn không được hỏi, "Lăng Hoàng, vậy chúng ta lúc nào hành động?" Từ Miên vô ý thức nhìn về phía Thạch Khang, trong mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Thạch Khang lập tức cho nàng truyền âm, đêm dài lắm mộng, vì phong ngự kế hoạch tiết lộ, liền hôm nay lập thủ. Từ Miên làm ra quyết định, trầm thì xĩnh biến, liền hôm nay a. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng không có ai đứng ra phản đối. Bọn hắn ba không thể bây giờ liền diệt đi Thiên Ưu Hoàng Quốc đâu. Như vậy và như vậy, Từ Miên mang theo một đám đấu thánh bán thánh trưởng lao trực tiếp rời khỏi Long Đảo. Thậm chí là không có thông tri dưới đáy những tộc nhân kia tất nhiên muốn đánh lén, vậy sẽ phải có đánh lén bộ dáng. 17 vị đấu thánh cường giả mang theo mấy chục tên bán thánh, khủng bố như vậy đội hình. Triệt đi Tiên yêu hoàng tộc, dư sải. Phải biết, Thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàn Tiên, chỉ là Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Mà dưới quyền ba cái đấu thánh, cũng chỉ là Nhất nhị tinh đấu thánh. Mà Thái Hư cổ long tộc bên này, Thất tinh đấu thánh chúc hỏa, Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ đến thủy, Tứ tinh đấu thánh hậu kỳ Tử Nghiên. Thiên yêu hoàng tộc lấy cái gì tới chống cự? Đến yêu hoàng giới bên ngoài, Tử Nghiên để cho bán thánh các trưởng lão tản ra, dọc theo yêu hoàng giới biên giới bố trí xuống cùng đây. Thái Ngư cổ Long tộc vốn là am hiểu không gian lực lượng, che giấu khí tức càng là lấy tay trò hay, lại thêm Thiên Ưu hoàng tộc không có khả năng để cho đấu thánh thời khắc nhìn chằm chằm bên dưới, toàn bộ vây quanh quá trình lặng yên không một tiếng động, không có gây nên nửa điểm chú ý hết thảy chuẩn bị hô thoại, đón lấy bên trong thì nhìn chút họa cùng Tử Nghiên bọn người phát huy. Hành động lần này, Thạch Khang cũng đi theo. Bất quá Thạch Khang biết mình thực lực, cũng không tính cùng những cái kia đấu thánh cùng một chỗ chém giết vào, liền theo những cái kia bản thánh, ở bên ngoài chuẩn bị thanh lý trốn ra được tạm ngư. Rất an toàn, Thạch Khang cứ vui vẻ ý làm như thế loại chuyện. Còn có thể chứng kiến loại này cỡ lớn chiến trường, tích lũy kinh nghiệm. Hắn cùng một vị bán thánh trưởng lão trốn ở một chỗ trong không gian, cố hết sức tu luyện khí tức, liền hô hấp đều thả nhẹ. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, Thạch Khang nhìn lại, là Thanh Sơn trưởng lão. "Thạch Khang tiểu hữu, Thanh Sơn trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Thạch Khang có chút ngoài ý muốn, Thanh Sơn trưởng lão thế nhưng là tam tinh đấu thánh, theo lý thuyết nên đi theo chúc hỏa bọn hắn cùng một chỗ xung trận mới đúng. Thanh Sơn trưởng lão cười cười, giải thích nói, "Là Long Hoàng không yên lòng tiểu hữu, để cho ta tới bảo hộ ngươi." Thạch Khang lắc đầu bất đắc dĩ, Ta ngay tại bên ngoài thanh lý chút tàn dư, có thể có nguy hiểm gì." Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại ấm áp dễ chịu, Tử Nghiên vẫn là ghi nhớ lấy an toàn của hắn. Khi Từ xuất phát phía trước, Tử Miên vốn là không muốn để cho Thạch Khang theo tới. Trận chiến đấu này vốn là nghiền ép cùng, có hay không Thạch Khang đều như thế, nàng không muốn để cho Thạch Khang bước lên rủi là một điểm phong hiểm. Là Thạch Khang khăng khăng muốn theo tới thấy chút việc đợi, xem cỡ lớn chiến đấu là như thế nào. Nhưng Thạch Khang khăng khăng một đôi, nói muốn kiến thức một chút chân chính đại tộc chi chiến, Tử Nghiên không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đồng ý, ngay đầu liền an bài Thành Sơn trưởng lão tới bảo hộ hắn. Nhưng mà, Tử Nguyên phải mang theo một đám đấu thánh trưởng lão xuống trận, cũng chỉ có thể phái Thanh Sơn trưởng lão tới bảo vệ Thạch Khang. Thanh Sơn phía trước mấy năm vẫn chỉ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì những năm này, cùng Thạch tộc hợp tác, có đủ loại đan dược ủng hộ, rất may mắn đột phá đến tam tinh đấu thánh. Thiệt yêu hoàng tộc, trừ Hoàn Tiên, không có người nào là Thanh Sơn đối thủ. Có Thanh Sơn bảo hộ, Thạch Khang tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Tất nhiên Thanh Sơn cũng đã tới, Thạch Khang cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngược lại bọn hắn bên này đấu thánh số lượng đủ nhiều, có hay không Thanh Sơn kỳ thực đều như thế. Một bên khác Từ Nghiên đạp vòng dây đã bố trí xong, hít sâu một hơi, hướng về phía chúc hỏa bọn người gật đầu một cái, "Đạo thủ." Nàng dương mắt nhìn hướng tòa kia bị nhạt huyết sắc vầng sáng bao phủ cự phòng, vầng sáng biên giới lưu chuyển chi tiết phù bằng, chính là Thiên Ưu Hoàng tộc đại trận. Xem như hộ tộc đại trận, ngăn cản địch nhân xâm lấn, đồng thời cũng có thể phát ra cảnh báo. Để cho bọn hắn không đến mức không có phản ứng thời gian. Từ Nghiên trước tiên cất bước, thân hình như một đạo nhạt tử sát thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng lấy tầng kia vòng bảo hộ phóng đi. Chúc hỏa mấy người theo sát phía sau, dưới chân bước ra từng đạo tàn ảnh, không có chút nào muốn lệch qua vòng bảo hộ ý tứ. Một màn thần kỳ xảy ra, cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy bừng sáng lại như mặt nước giống như nổi lên ngọn sóng, cánh tay của nàng trực tiếp xuyên vào, không có chịu đến mấy mai nan gạn. Chúng hỏa mấy người cũng theo sát phía sau, thân ảnh xuyên qua vòng bảo hộ lúc, thậm chí không có để cho trên vòng bảo vệ sinh ra nửa phần ba động. Bọn hắn giống như là trực tiếp xuyên vào. Không tệ, Thái Hư cổ lòng không nhìn cấm chế ngoại quái pháp lực. Chúng hỏa hơi cảm ứng một chút, ở bên kia. Chúng hỏa mở mắt ra, chỉ hướng chóp đỉnh nhọn nối một tòa nạm vô số hỏa hử bảo thạch cung điện, khí tức địa phương mạnh nhất, hẳn là yêu hoàng giới trung tâm. Chúc Hỏa mang theo mấy người xuyên qua những cái kia Thiên Yêu Hoàng tộc tuẫn sát hộ vệ dò xét, hướng về tản mát ra khi tức tối cường phương hướng mà đi. Trước giải quyết đi tối cường, còn lại liền xem như đoàn kết lại, cũng chỉ là dễ đợi làm thịt. Chúc Hỏa theo cảm ứng, dẫn theo mấy người tới đến Yêu Hoàng giới trung tâm, người ở chỗ này rõ ràng muốn so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Sắp động thủ diệt bọn hắn tử địch, trong mọi người tâm đều rất kích động. Chương 130, Diệp Tiên Yêu Hoàng tộc chương 130, Diệp Tiên Yêu Hoàng tộc tự nhiên cùng Chúc Hỏa cùng một đám đấu thánh, chậm rãi tới gần. Yêu Hoàng giới trung tâm. Xích Kim sắc cung điện, trong phòng tu luyện đang tu luyện một cái nam tử trung niên tử trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, đột nhiên mở to mắt. Quên thân tán mát ra khí tức kinh khủng, đột nhiên đạt đến ngũ tinh đầu thánh hậu kỳ cấp độ. Không tệ, người này chính là tiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàn Thiên. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mấy đạo xa lạ khí tức cường giả đang đến gần, mặc dù che quá sâu, thế nhưng cảm giác không sai được. Chợt lẽ người xuất hiện ở bên ngoài, vừa muốn dò xét người phương vị cụ thể, mấy đạo khí tức kinh khủng liền hướng hắn đánh tới. Chúc họa cùng đến thủy hai huynh đệ, tướng hoàng tiên khởi sướng công kích mãnh liệt. Trực tiếp phóng đại hiển nhiên là muốn muốn đem hoàng thiên trực tiếp đánh giết. Địch tập. Hoàng thiên cảm thụ được cái này kinh khủng công kích, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Hoàng thiên âm thanh mang theo huyết mạch chi lực rung động, rơi bảo mỗi một vị tiên yêu hoàng tộc người trong tay, giống như kinh lôi bắn rọi. Bên trong khu cung điện, Nguyên bản đang tu luyện, Tổ cha, dạy bảo vãn bối tiên yêu hoàng tộc người trong nháy mắt cứng đờ, lập tức bộc phát ra hốt hoàng bạo động. Hoàng thiên không dám đón đỡ chút hỏa huynh đệ công kích, nhanh lùi lại đồng thời, mấy cái ngọc giạn bị bốc nát. Đối mặt hai người công kích, Hoàng thiên biết mình liền xem như toàn lực cũng ngăn không được. Không có thời gian nghĩ lại, Hoàng Tiên ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng giới chỗ sâu cấm địa, nơi đó chôn giấu lấy thiên yêu hoàng tộc mấy ngàn năm qua tiền bối di hại, nam giữ cực lớn tinh huyết số lượng dự trữ. Hắn bỗng nhiên căng chót lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo màu đỏ thắm phù văn, phù văn bay về phía cấm địa, trong cấm địa mộ địa trong nháy mắt sáng lên, vô số đạo màu đỏ thắm tinh huyết cổ sáng từ trong mộ địa xung ra, giống như lao nhanh dòng sông giống như lướng về hoàng tiên phương hướng hội tụ. Tiệt yêu hoàng chôn tộc nhân chỗ, không ngừng có tinh huyết hội tụ. Thái Hư cổ long đấu thánh nhóm nhìn thấy nhiều tinh huyết như vậy, Con mắt đều sáng lên, những thứ này tinh huyết đối bọn hắn tới nói, là có thể tăng cao thực lực bảo bối. Cái này Hoàng Thiên, hiển nhiên là muốn phải tiêu hao những thứ này tinh huyết, dùng ra thủ đoạn gì đến để tăng thực lực, hay là ngăn cản công kích. Quả nhiên, những cái kia tinh huyết nhanh chóng rót vào trong cơ thể của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khí tức bắt đầu kéo lên, trực tiếp đột phá lục tinh đấu thánh. Đây hết thảy phát sinh, chỉ ở trong chớp mắt. Trung Hoa cùng đến thủy biết không thể để cho Hoàng Thiên tiếp tục tăng lên như vậy. Hai người truy sát Hoàng Thiên, các đấu thánh nhưng là ngăn cản những cái kia tinh huyết hội tụ tại Hoàng Thiên trên thân, đồng thời muốn tạo thành một vòng đai. Mặc dù có người ngăn cản tinh huyết rất vào, nhưng tinh huyết số lượng thực sự quá nhiều, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, đã có mấy chục đạo tinh huyết cổ sáng xông phá ngăn cản, tiến vào trong cơ thể của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, nguyên bản ngũ tinh đấu thánh khí tức đột phá nhanh chóng lục tình, quanh thân đỏ thẫm hỏa vũ trở nên càng thêm hung thực, ngay cả không khí xung quanh đều bị nung đến bameo. Thiệt yêu hoàng tộc mặc dù am hiểu tốc độ, nhưng ở cảnh giới áp chế xuống, Hoàng Thiên hiển nhiên là không có cách nào hất ra chúng họa. Chúng họa rất nhanh liền đột kịp, trực tiếp một kích mà nhất, nhanh chóng xử suốt toàn lực ngăn cản. Vây Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm quét tán, chung quanh ba tòa cung điện trong nháy mắt bị san thành bình địa. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy một luồng tràn trề mạc ngự sức mạnh theo cánh chim truyền vào thể nội, ngũ tạng lục phủ giống như bị liệt hoàn tiêu đốt, hắn rêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân ảnh giống như giống như diều đứt dây hướng phía sau bay ngược, đâm vào trên hậu vương cung điện đỏ kim lưng trụ, đem đường kính hơn một trượng lương trụ đâm đến từng khúc đứt ra. Hoàng Thiên giãy giụa đứng dậy, tiếp tục nhanh lùi lại, chúc hỏa truy. Thiệt điêu hoàng tộc ba cái đấu thánh chạy đến, nhưng đó là không có cách nào đi cứu Hoàng Thiên, bởi vì bọn hắn bị mấy cái đấu thánh cường giả lệnh sắp chết. 17 cái đấu thánh đối với 4 cái đấu thánh, đây quả thực là nghiền ép cùng. Loại tình huống này còn không dạng võ được đánh lén. Dưới tình huống bình thường, địch nhân xâm lớn, Thiên Diêu hoàng tộc hộ tộc đại trận sẽ phát ra cảnh báo, sau đó để bọn hắn có phản ứng, lưu cho bọn hắn tập kết cường giả thời gian. Mỗi một cái sa cổ tộc nhóm đều có chính mình nội tình. Thiên Diêu hoàng tộc cũng không ngoại lệ, có chính mình áp đáy hòm chiêu số. Lấy Thiên Diêu hoàng tộc thực lực, phối hợp bí pháp của bọn hắn, đem những cái kia chết đi Thiên Diêu hoàng tộc người tinh huyết lợi dụng, có thể để cho hoàng thiên ở trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ thất tinh đấu thánh thực lực. Nếu như lại hung ác một điểm, để cho tộc nhân như thế còn có thể càng mạnh hơn. Loại tình huống này, không có tất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, đường nghĩ diệt đi Tiên yêu hoàng tộc. Cho nên nói, thật không phải là Tiên yêu hoàng tộc yếu, là Thái Hư cổ lòng quá biến thái. Thực lực nghiền ép tình huống phía dưới, còn đánh lén, không nhìn bọn hắn hộ tộc đại trận, trực tiếp là để cho bọn hắn liền cường đại nhất ác chủ bài đều sử dụng không ra. Hoang Thiên nhìn xem Thái Hư cổ long tộc 17 cái đấu thánh, tại đô sát tộc nhân của hắn, muốn rách cả mí mắt, một loại thê lương cảm giác truyền đến. Hắn biết, Tiên yêu hoàng tộc nói chung nếu không có, thứ hạn tuyệt vọng. Trông trông sẽ kích thích lên cực hạn phẫn nộ. Hoàng Thiên giông to, Thái Hư Cổ lòng muốn tiêu diệt chúng ta, các trưởng lão nghe lệnh, tự bạo, cho các tộc nhân kéo dài thời gian chạy trốn. Hoàng Thiên liều lĩnh hướng những trưởng lão kia phóng đi. Ba vị đấu thánh trưởng lão muốn tự bạo, mỗi vị đều bị hai cái mạnh hơn hắn Thái Hư Cổ lòng cường giả của lấy, hứng phó 10 phần gian khổ, liền tự bạo cũng là làm không được. Trong đó tối cường phụ Hoàng Nghị tinh đấu thánh, tức thì bị tự nhiên cho hai chiêu chém xuống đầu người. Mặt khác hai cái nhất tinh đấu thánh, cũng ngang nhau đớp vào nạn theo gót. Vừa đánh không đầy một lát, chiệt yêu hoàng tộc bốn cái đấu thánh liền bị chém giết ba cái. Tối cường Hoàng Tiên, rõ ràng cũng không chống được bao lâu. Thiệt Diêu Hoàng khác bán Thánh trưởng lão, có mấy cái tự bảo, tiếp đó tinh huyết chảy xuống, hướng về Hoàng Tiên mà đi. Chúng Hỏa làm sao lại lưu cho Hoàng Tiên cơ hội toàn lực công kích? Hoàng Tiên vốn là trọng thương, chúng Hỏa cũng không cho hắn cơ hội. Thất tinh đấu Thánh đánh lục tinh đấu Thánh trung kỳ, thật sự không cần quá nhiều thời gian. Tang thêm đến thủy ở phía sau bổ đao, Hoàng Tiên thương thế nặng hơn, hắn muốn kéo đến làm bằng nước để lường, nhưng chúng Hỏa cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, kéo chặt lấy. Yêu Hoàng dưới các nơi, Thiệt Diêu Hoàng tộc người bắt đầu chạy tứ tán. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ cùng Thái Hư cổ long tộc liều mạng, nhưng chạy trốn là tộc trưởng mệnh lệnh. Hoàng Thiên đệ cho bọn hắn có thể chạy liền chạy, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thiết Diêu hoàng tộc không thể bị diệt tộc. Thiết Diêu hoàng tộc bán thánh cùng cao giai đấu tôn liều mạng cuốn lấy Thái Hư cổ long đấu thánh cơ giả, thậm chí là dùng tự bạo đại giới, cho người còn trở lại tranh thủ cơ hội. Thật tình không biết, bên ngoài đã sớm bị Thái Hư cổ long tộc bố trí xuống tiên la địa võng. Những cái kia chạy trốn đi ra ngoài thiên yêu hoàng, trực tiếp là đụng phải những cái kia được an bài canh giữ ở phía ngoài bán thánh cơ giả. Thiết Diêu hoàng tộc bán thánh cùng cao giai đấu tôn đều đi cùng đấu thánh Liêu Mạc, có thể chạy đến cơ bản đều là cấp thấp đấu tôn cảnh rơi trở xuống. Bán Thánh giết cái này một số người, giống như là chém dưa thái rau. Thiên Ương Hoàng tập tập nhân số lượng cũng không phải là ít, đến hàng vạn mà tính người trốn ra được. Thành Khang cũng gia nhập Vệ Giết Thiên Ương Hoàng đội ngũ. Chương 131, Linh tộc không có bị diệt chương 131, Linh tộc không có bị diệt tại mới vừa rồi bên trong bộ phát ra động tĩnh lúc, Thành Khang liền để Thành Sơn liên hợp phía ngoài Bán Thánh đem Ương Hoàng rưới cho phong tỏa. Vị chính là tránh một chút cá lọt lưới đi ra ngoài. Thiên La địa bổng. Ương Hoàng rưới giống như là địa ngục. Có một chút cá lọt lưới không cẩn thận bị lỡ mất, tiếp đó muốn chạy bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại. Tam tinh đấu thánh Thanh Sơn, liên hợp hơn 10 vị bán thánh cùng một chỗ tạo dựng phòng ngăn, như thế nào những thứ này tối cường bất quá đấu tôn tán bình có thể phá bỡ. Cũng tỷ như tại mấy tên đấu tôn dưới sự che chở, đi tới che chắn bên cạnh một cái thái động tử nam tử. Người này tên là Cửu Phượng, là Thiên Yêu Hoàng tộc tiểu tộc trưởng, cũng là Hoàng Thiên nhi tử. Vốn là hắn là muốn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc cùng chết sống, nhưng đó là bị mấy cái đấu tôn giữ chặt. Cửu Phượng ôm về sau cho tộc nhân báo thù quyết tâm chạy trốn. Tại mấy vị đấu tôn dùng cánh mạng yểm hộ, Hắn lại sử dụng một chút hoàng thiên để lại cho hắn thủ đoạn, cuối cùng là vọt ra khỏi những cái kia bàn thánh bê quét. Cửu Phượng một bên ẩn nấp thân hình hướng về nơi xa trốn, một bên quay đầu nhìn một cái, yêu hoàng dưới bên trong sớm đã trở thành biển lửa, độc nhân thi thể chồng chất tại Đỏ Kim cung điện vế tích bên trên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết xen lẫn trong cùng một chỗ, đâm vào hắn làm đau mà nhĩ. Khải Hư cổ long tổng, mối thù hôm nay, ta Cửu Phượng nếu có ngày sau, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Hắn cắn răng, nước mắt hòa với huyết thủy hướng xuống trôi. Ngay tại hắn cho là có thể thành công thoát đi lúc, đột phải một bước vô hình tượng Trẻ chắn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là trên người hắn ẩn nấp chi lực bị đâm đến tán loạn, thân hình trong nháy mắt hiện lộ. Thạch Khang bên này vừa tiện tay chém giết bốn tên đấu tông, liền cảm ứng được có chỉ cá lở lưới. Nhìn thấy trẻ tuổi tiểu phượng, tứ chuyển đấu tôn, cái kia một đôi thái động tử cực kỳ hấp nhân ánh mắt. Nhớ tới nguyên tắc bên trong xuất hiện qua một cái bài phụ, người là tiểu phượng. Thạch Khang nhiều hứng thú hỏi. Thạch Khang sợ dĩ đối với cái này bài phụ cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì hắn kiếp trước thấy qua một màn đấu phá của người, nhân vật chính trùng sinh thành tiểu phượng, sát phạt quả đoán, lão hung ác, bắt đầu liền đem tự nhiên giết đi, đơn giản không nhân tính cuối cùng còn thành liền đầu đế. Cửu vương bỗng nhiên ngẩng đầu, thái đồng tử bên trong tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ, lại không từ trên thân Thạch Khang cảm ứng được Thái Hư Cổ Long cái kia cố để cho hắn bản năng cảm giác chán ghét. Ngươi không phải Thái Hư Cổ Long." Cửu vương phản ứng, để cho Thạch Khang xác định thân phận của hắn. Bây giờ nhìn thấy Cửu vương cái này một bộ dáng vẻ phẫn nộ, Thạch Khang, kẻ này nhất định không thể lưu. Thế là hướng thẳng đến Cửu vương bành tới. Cửu vương lại toàn lực tấn công về phía che chắn, phát hiện không cách nào làm cho che chắn lên bất kỳ gợn sóng nào lúc, tuyệt vọng. Tiếp đó nhìn thấy Thạch Khang đánh tới, nghĩ thầm liều mạng. Nếu như có thể kéo một cái đệm lưng tốt nhất, thế là cũng hướng Thạch Khang đánh tới, thải đồng tử bên trong lập loè quyết tuyệt tia sáng, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Thất chuyển đấu tôn Thạch Khang thế nhưng là có thể cứng rắn bản thân, ma cựu phượng cũng chỉ là cái phổ thông tứ chuyển đấu tôn, hiển nhiên là nghiền ép cùng. Thạch Khang khinh thường cười cười, nguyên thân đấu khí màu vàng cuộn, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bàn tay lớn màu vàng liền hướng cựu phượng bổ tới. Hoàng truyền trượng. Cái này hoàng truyền trượng, chính là Thạch Cương từ hoàng truyền trong tấm bia đá nhận được, mang về trung tộc. Lấy Thạch Khang thực lực bây giờ, Dùng thiên giai cao cấp đấu ký có chút miễn cưỡng, chi phí hiệu quả cũng không cao, thiên giai trung cấp vừa bạn. Bàn tay lớn màu vàng rơi vào Cự Phượng trên thần, cơ thể của Cự Phượng giống như giống như diều đất dây bay ngược ra ngoài, đâm vào trên che chắn. Phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, ở tại trên che chắn lưu lại một đạo chói mắt vết máu, hắn ngũ tạm lục phủ đã sớm bị chém nữa, thải đồng tử bên trong kia sáng dần dần tăng dã, cuối cùng nhìn một cái yêu hoàng giới trung tâm phương hướng, nghẹo đầu, triệt để không còn khí tức. Chỉ một chiêu, Thạch Khang liền để Cự Phượng mất mạng. Lúc này, yêu hoàng giới chiến trường chính đã triệt để biến thành địa ngục. Thì đều ba hoàng sớm đã bị mấy cái đấu thánh Vây Z mà chết. Hoàng Thiên rất nhanh liền không chịu nổi, bị chúc họa cùng đến thủy hai huynh đệ chết giết. Tiếp đó linh hồn của hắn dựa theo tử nghiên phân phó, cất vào một cái trong thùng. Tiếp xuống chiến của không chút lẩn niệm. Cái này 17 cái đấu thánh phân tán ra tới, hướng về yêu hoàng giới các ngõ ngách bay đi, bắt đầu truy sát những cái kia chạy trốn thiên yêu hoàng bọn người. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng giới bên trong khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chấm giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, mặt đất cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm, toàn bộ yêu hoàng giới đã biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Chưa tới một canh giờ, Toàn bộ yêu hoàng giới liền yên tĩnh trở lại. Gần trăm vạn thiên yêu hoàng tộc người, không có một cái sót sót. Thi thể trên đất chất đống cao, chính là có bị trực tiếp chém giết, chính là có bị bức phải tự bảo. Thái Hư cổ cường giả nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trên mặt không có nửa điểm thương hại. Có cái đấu thánh đả vang ra bên chân thi thể, trong thanh âm tràn đầy thoải mái, cuối cùng đem những thứ này tạp mao điều tiêu diệt. Cuối cùng đem tử địch của bọn hắn cho triệt để tiêu diệt, tại chỗ Thái Hư cổ lang cường giả đều rất phấn khởi. Mà Thạch Khang ngược lại là có không ít cảm xúc. Nếu như mình không có bị xuyên về tới, Thạch tộc hạ chẳng chỉ sợ sẽ không so bây giờ thiên yêu hoàng tốt cho dù là bây giờ, thạch tộc mi cơ cũng không có triệt để tiêu trừ. Từ Nguyên hạ đạt mệnh lệnh, đại trưởng lão, thanh lý chiến trường cái này đều là tiên yêu hoàng tinh huyết, luyện hóa thế nhưng là có thể tăng cao thực lực, cũng không thể lãng phí. Long Hoàng, lần này chúng ta toàn diện tiêu diệt tiên yêu hoàng tộc, có mấy người bị thương nhẹ, không người tử vong. Chúng hỏa cùng Từ Nguyên thống kê tình hình chiến đấu. Gương mặt hưng phấn cùng cực. Long Hoàng, bên trong chôn này lấy rất nhiều những cái kia tạp mao điệu thi thể thành sơn hướng thú bừng bừng trở về, chỉ bảo tiên yêu hoàng tộc cấm địa đạo. Thử Nghiên ánh mắt đảo qua thi thể trên đất, thi điêu hoàng tinh huyết bất có thể lãng phí toàn bộ đều luyện ra, mang về Long Đạo cho tộc nhân luyện hóa. Lạ, Thử Nghiên đem mệnh lệnh được đưa ra xuống sau, liền không sao làm. Quét dọn chiến trường, giao cho thủ hạ đi làm liễu tốt. Thạch Khang gặp nàng không có chuyện làm, liền để nàng mang chính mình trở về một chuyến thành tộc. Vừa giết đi tiên yêu hoàng tộc, để cho Thạch Khang có chút bận tâm thành tộc. Tới gần hồn tộc độc thủ, Thạch Khang là càng ngày càng cần trương. Cũng may, thành tộc một mảnh an bình, cũng không có sự tình gì phát sinh. Tiếp đấy, hai người lại hướng về cái nào đó phương hướng mà đi. Tiếp tiếp đi cái nào?" Từ Nghiên một bên bay, một bên hỏi, "Đi linh tộc tiểu thế giới xem." Khoảng cách Thiên Mộ mở ra chỉ còn lại không đến thời gian 3 năm, Thạch Khang muốn xác định một chút, linh tộc bị diệt không có, linh tộc tồn vong, quan hệ đến hắn kế hoạch tiếp theo. Từ Nghiên mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hai người đã đến linh giới lối vào. Mỗi cái đấu đế gia tộc tiểu thế giới đều có cấm chế, ngoại nhân vào không được, nhưng lối vào nhất định sẽ có người trông coi. Phán đoán linh tộc có hay không bị diệt, chỉ cần quan sát tiểu thế giới có người hay không ra vào là được. Cũng may, có người Cửa đỗ bên ngoài cũng không có cấm chế gì đem linh giới cho phong bế. Nay liên chuẩn minh, linh tộc còn đại. Thạch Khang cục đá trong lòng cuối cùng rơi xuống, thật ra nhẹ nhàng trở ra, linh tộc còn đại, kế hoạch tiếp theo liền có thể theo nguyên ý nghi tới. Thiết thể đều tại trong phạm vi khống chế. Từ Nghiên nhìn xem hắn cái bộ dáng này, không có hỏi vì cái gì, nhưng trong ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Thạch Khang cũng không giáng giải, chỉ là nói, "Tốt, chúng ta trở về đi, ngươi nên trở về luyện hóa những cái kia Thiên yêu hoàng tinh huyết chương 132, để thái hư cổ lòng cường giả đi thạch giới chương 132." Để Thái Hư cổ Long tộc giảng đi Thạch giới Thiên yêu hoàng tộc bị diệt tin tức, Thạch Khang cũng không có ẩn tàng. Tràng những không có nửa phần che lấp, ngược lại còn chủ động đem Thiên yêu hoàng tộc bị diệt tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp thú vực thậm chí Trung Châu các nơi. Thạch Khang cần để cho đấu đế gia tộc biết chuyện này. Thái Hư cổ Long tộc bây giờ vẫn là ẩn thế trạng thái, nếu như không chủ động truyền đi, chỉ sợ không có người có thể biết Thiên yêu hoàng tộc là bị Thái Hư cổ Long diệt tộc rơi, tối đa chỉ là ngờ tới. Ma thú một trong tam đại gia tộc Thiên yêu hoàng tộc bị diệt chuyện này, lần nữa tại Trung Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Vì cái gì nói lần nữa đâu? Bởi vì ngay tại mấy tháng trước, Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc vừa đối ngoại tuyên bố thần phục Thái Hư Cổ Long tộc. Đầu tiên là Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc thần phục, bây giờ lại tiêu diệt Tiên Ưu Hoàng tộc, cái này Thái Hư Cổ Long tộc thực lực nên khủng bố đến mức nào? T, đây chẳng phải là nói về sau Ma thú Tam đại gia tộc, cũng chỉ còn lại có Thái Hư Cổ Long tộc. Trú vực sau này sẽ là Thái Hư Cổ Long tộc một nhà độc quyền Trung Châu đối với Thái Hư Cổ Long nghị luận ư? Nhưng không có chỗ nào mà không phải là cảm thán thực lực bọn hắn cường đại. Tiên Ưu Hoàng tộc không phải phổ thông tộc đàn, bị diệt loại đại sư này, tự nhiên là đưa tới đấu đế gia tộc chú ý cảm khái Thái Hư Cổ Long tộc thực lực cũng bắt đầu coi trọng hơn cái này thần bí tộc đàn. Bọn hắn ngược lại là không có nhiều sợ Thái Hư Cổ Long tộc hội đối với tự mình đạo thủ. Dù sao, quá Thái Hư Cổ Long tộc cùng Thiên Yêu hoàng tộc vốn là có huyết hải thâm cừu, giết đối phương cũng hợp tình hợp lý. Đến nỗi Cửu Đạo Minh mang tộc, nhân gia có cựu tinh đấu thánh cường giả, sương má một chút thú vực cũng là rất hợp lý. Bọn hắn những thứ này đấu đế gia tộc cũng là nhân tộc, còn có thể đi quản ma thú sự bất thành. Chỉ cần Thái Hư Cổ Long tộc không đem xúc tu ngã vào đấu đế gia tộc trên thân, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. A, hồn tộc ngoại trừ, hồn tộc bên này Tư Bồ Chôn Viêm lơ lửng tại đen như mực trong đại điện, quanh thân quấn quanh ngọn lửa màu đen bởi vì nỗi lòng chập trùng mà nhảy lên triền. Vừa đầu nghe đột thiên yêu hoàng tộc phá diệt tin tức lúc, trong lòng của hắn tràn đầy đối với Thái Hư cổ long tộc kiêng kỵ. Có thể lặng yên không tiếng động diệt đi thiên yêu hoàng tộc, cái này Thái Hư cổ long tộc thực lực thật sự rất khủng bố. Có thể nghĩ lại, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một vòng âm tàng tinh quang, nhếch miệng lên tán nhẫn Đường con. Cơ hội tốt. Tư Bồ Chôn Viêm dõng nhiên nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tăng đột bội chượng. Thừa dịp thiên yêu hoàng tộc bị diệt, các đầu đế gia tộc lực chú ý đều bị hấp dẫn chính là diệt đi linh tộc cơ hội tốt đa. Đến lúc đó, linh tộc bị diệt sự tình liền xem như bị phát hiện, Thái Hư cổ long tộc cũng sẽ có nghi nghi. Đến lúc đó các đấu đế gia tộc, ngoại trừ hoài nghi cổ tộc cùng bọn hắn hỗn tộc, lại thêm một cái Thái Hư cổ long tộc, tộc hiềm nghi còn không biết tiểu, dù sao có tiền qua, cơ hội tốt đa. Nghĩ như vậy, Tư Vô Thôn Viêm hưng phấn mà trực tiếp đứng lên, càng nghĩ càng thấy phải kế hoạch này có thể thực hiện. Tư Vô Thôn Viêm lúc này gọi tới hai cái Thất Tinh Đấu Thánh hồn kính cùng Hư Diễm. Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện, chính là hồn tộc hai vị Thất Tinh Đấu Thánh. Bọn hắn có mình hành lễ, âm thanh cung kính đến cực hạn, Hư Vô đại nhân. Tại Hồn tộc, ngoại trừ hồn tiên đế, liền thuộc Hư Vô thôn viêm địa vị cao nhất, chính là dựa vào hắn dùng nuốt linh tộc bí pháp tinh luyện đấu đế huyết mạch, hồn tộc mọi người mới có thể nhanh chóng đột phá, thực lực viễn siêu các đấu đế gia tộc. Hai người các ngươi, theo ta đi một chuyến linh tộc." Hư Vô thôn viêm âm thanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ngọn lửa màu đen bên trong lập lòe bẹn vấn. Hồn Kính cùng Hồn Diễm liếc nhau, trong nháy mắt hiểu rồi Hư Vô thôn viêm ý đồ, trong mắt lúc này giấy lên ngọn lửa nó bỏng. Thân là hồn tộc cao tầng, bọn hắn tự nhiên hồn tộc ngàn năm đại kế. Những năm này hồn tộc một mực đang âm thầm tích lực lượng, trong tộc đấu thánh số lượng sớm đã viễn siêu cổ tộc, bọn hắn đã sớm nín một cú kỉnh, nghĩ đối với những khắc đấu đế gia tộc độc thủ, nhất là cổ tộc, cái kia tự xưng đệ nhất đấu đế gia tộc. Bây giờ cuối cùng đợi đến cơ hội, hai người cơ hội là trăm miệng một lời mà đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Bây giờ hư vô thôn biên tiến bố hành động, bọn hắn tự nhiên là hưng phấn. Lúc này cổ Long đạo, không có người biết hồn tộc căm nhưu. Thái Khang cũng không biết chính mình làm như vậy sẽ dẫn đến linh tộc sớm bị diệt. Hơn nữa hồn tộc lại còn muốn mượn cơ hội này, vung nổi cho thái hư cổ Long tộc. Đương nhiên Thực càng coi như biết, có thể cũng biết làm như vậy. Hắn cần mượn Thiên yêu hoàng tộc bị diệt chi thế, trấn nhiếp một động. Không sai biệt Lâm Chính là nói cho một động, thực lực của ta rất mạnh, coi như muốn động thủ, cũng phải đem thạch tộc đặt ở đằng sau. Thái Hư cổ long tộc bên này, quét sạch hiếu chiến trường đem tài nguyên cùng tinh huyết đều mang về long đạo. Một đống tích thiên tài địa bảo như núi, còn có mấy trăm cái chứa Thiên yêu hoàng tộc tinh huyết bình ngọc, trong bình màu đỏ sẫm tinh huyết tràn ra bảng bạc năng lượng ba động, ngay cả không khí đều tựa như bị nhuộm thành huyết sắc. Sau một phen thương thảo, đem tinh huyết trở phân phối một chút. Thân là long hoàng, thử nguyên lấy được chắc chắn là nhiều nhất. Mặc dù Tử Nghiên đã là long hoàng, Thiệt Diêu hoàng tinh huyết không thể để cho nàng để thang huyết mạch, nhưng trong đó năng lượng tinh thuần có thể tăng cao thực lực a. Thiệt Diêu hoàng tộc tinh huyết nói chung cùng ma thú ma hạch mở dạng, đối với nhân loại tới nói, cực kỳ quân bạo, không cách nào trực tiếp luyện hóa. Nhưng đối với Thái hư cổ long tới nói, không tính là gì. Thời kỳ viếc cổ, bọn hắn liền lấy viễn cổ thiên hoàng làm thức ăn, bây giờ những thứ này chẳng qua là viễn cổ thiên hoàng hậu duệ, nuốt trường tinh huyết của bọn hắn thì càng không có nguy hiểm gì. Ngoại trừ Tử Nghiên, đại bộ phận tinh huyết đều phân phối cho giống đến thủy loại này kém một chút đã đột phá đấu thánh trưởng lão. Giống trúc hỏa loại này vừa đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, cũng không có quá nhiều hy vọng tiến thêm một bước, chủ động từ bỏ không tham dự tinh huyết phân phối. Cuối cùng, chỉ có một phần rất nhỏ tinh huyết là phân phối cho, Thái Hư Cổ Long tộc những cái kia thiên phú không tệ thế hệ trẻ tuổi. Quyết định này là tự mình làm, nhưng ý nghĩ lại là Thạch Khang nói ra. Cho Thái Hư Cổ Long thế hệ trẻ tuổi, tất nhiên có thể để cho bọn hắn tương lai đi được càng xa, đây là cân nhắc tương lai. Nhưng mà Thạch Khang dưới mắt nhu cầu cấp bậc Bách Đấu Thánh trở lên của gia, tương lai ứng đối hỗn độn tiêu hao hàm những thứ này tinh huyết, dùng tại những cái kia đấu thánh trưởng lão trên người, có thể để cho thái hư cổ long tộc nhanh chóng đem thực lực tăng lên. Đây là hiện tại bất đắc dĩ làm ra quyết định. Thử Nghiên nói với Thạch Khang mà nói, đó là vô điều kiện nghe theo. Như vậy và như vậy, phân phối đến tinh huyết, đều chuẩn bị đi bế quan luyện hóa. Tiếp đó, bọn hắn liền nghe được Tử Nghiên phân phó. Bán thánh trở lên trưởng lão, theo ta đi thạch giới luyện hóa tinh huyết, thành tộc có luyện dược sư, luyện hóa tinh huyết phối hợp một chút năng lượng, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Thái Hư cổ long đấu thánh cảm thấy có đạo lý, cũng không kháng cự. Đại trưởng lão, ngươi cũng cùng đi chứ? Thực chiến vương diện ta còn cần chỉ bảo của ngươi." Tử Nghiên một câu nói, lại đem trúc hỏa đại trưởng lão buộc đi thành giới. Như vậy và như vậy, Thái Hư Cổ Long tộc đại bộ phận đấu thánh trưởng lão đều theo Tử Nghiên đi tới thành giới. Chương 133, linh tộc bị diệt chương 133, linh tộc bị diệt Cổ Long đạo, cũng chỉ lưu lại mấy cái đấu thánh tại Cổ Long đạo phòng thủ nhà. Thiên Diêu hoàng tộc đã bị diệt Thái Hư Cổ Long tộc tại thú vực bên trong đã không có đối thủ, lại thêm bên trên Cổ Long đạo vị trí là thủ, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bị tập kích. Thành giới. Thành Khang nhìn xem nhà mình lão cha chiêu đãi những cái kia Thái Hư Cổ Long tộc đấu thánh. Cái đưa căng thẳng dây cung trùng quy là nỗi lòng không thiếu. Chính mình bận tác lâu như vậy, chung quy là để cho thạch tộc có chút năng lực tự bảo vệ mình, để cho thạch tộc tạm thời thoát khỏi bị diệt tộc phong hiểm. Tính cả Thái Hư Cổ Long tộc đấu thánh, bây giờ thạch giới bên trong đã 35 đấu thánh cường giả. Thạch cương cùng trúc hỏa cũng là thất tinh đấu thánh. Loại tình huống này, Hỗ tộc muốn diệt đi thạch tộc thế nhưng là muốn so diệt đi linh tộc cùng dược tộc khó khăn nhiều lắm. Nếu như lại thêm Thái Hư Cổ Long có không nhìn cấm chế năng lực, có thể chạy đi đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Hỗ tộc còn muốn cố kỵ trúc khuôn cái này cửu tinh đấu thánh. Đủ loại này điều kiện điệp ra phía dưới. Tổ tộc La tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với Thạch tộc đối thủ. Đúng lúc này, Từ Nghiên không biết lúc nào xuất hiện tại bên người Thạch Khang, ôm lấy cánh tay của hắn. "Từ Nghiên, thật sự rất cảm tạ ngươi như thế vô điều kiện ủng hộ ta." Nói thật, Thạch Khang thật sự rất cảm kích Từ Nghiên. Hắn lo lắng Thạch tộc bị diệt, cho nên đề nghị để cho Thái Hư cổ Long đấu Thánh trưởng lão tới Thạch giới áp trận. Từ Nghiên liền hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, chính mình đem sự tình cho làm rồi. Loại này vô điều kiện ủng hộ, để cho Thạch Khang rất xúc động. Đem Từ Nghiên mang về, xem như hắn trùng sinh đến nay làm lựa chọn chính xác nhất. Từ Nguyên xem thường, tất nhiên chúng ta đã thành hôn, tiến nhiệm lẫn nhau cùng ủng hộ, đây không phải phải sao? Là, ngươi là đúng." Thạch Khan cười, cũng không cùng Từ Nguyên nói, những cái kia vì lợi lợi nhỏ xíu liền lẫn nhau ám toán bạn lữ. Thái Hư cổ long tộc nhiều cường giả như vậy đi tới thế giới, cũng là bị hồn tộc quy lại thạch tộc giam tế cho phát dác được. Gián tế cảm thấy chuyện này không nhỏ, thế là đem tin tức truyền về hồn tộc. Linh giới bên trong, quanh năm tràn ngập nhàn nhạt linh vụ, mây mù nhiều ở giữa, linh tộc cung điện xen vào nhau tinh tế, trong không khí nhấp nho đậm đà đấu khí, cảnh sắc gan lành cánh thượng. Nhưng phần này đi tĩnh lại tại hư vô thôn viêm ba người đến trong nháy mắt, việt triệt để xé nát. Hư vô thôn viêm lơ lửng tại linh giới bên ngoài, ngọn lửa đen kịt tại quanh người hắn cuồn cuộn, giống như cắn người khác hung thú. Hắn cũng không nóng lòng xâm nhập, mà là hóa thành bản thể, trong nháy mắt hiện ra một cái vòng xoáy đen kịt, vòng xoáy chuyển động ở giữa, một cú kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ mà ra, lại trực tiếp đem toàn bộ linh giới bao phủ. Hắn muốn làm, là đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa, để cho người ở bên trong mọc cánh có thoát. Linh giới bên trong linh hồn người, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Thằng đến phía ngoài đại trận bị hư vô thôn viêm tiện tay phá mất. Linh tộc chúng cường giả mới phản ứng được. Không tốt, có cường giả xâm lấn. Linh tộc tộc trưởng Linh Sơn bỗng nhiên từ trên bạo tọa đứng lên, trên khuôn mặt giản mùa trong nháy mắt đầy nghiêm trọng. Bên hô hắn tộc trưởng lệnh bài chấn động đi liệt, đó là trong tộc cảnh báo bị phát động tín hiệu. Không chút do dự, Linh Sơn nghiêm nghị quát lên, "Tất cả tộc nhân, lập tức tập kết." Âm thanh xuyên thấu qua đấu khí truyền khắp linh giới, rất nhanh linh tộc cường giả liền tụ tập lại. Trong đó có 15 vị lão thánh, nhưng đại bộ phận cũng là thấp tinh đấu thánh. Quanh thân đấu khí phu trào, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bị đen kịt một màu bao phủ, giống như mây đen thế nhật, nhưng cái kia mây đen lại tỏa ra khí nóng hơ thở, ngay cả không khí đều tựa như bị nhăn lửa. Ba bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, người cầm đầu quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, hỏa diễm những nơi đi qua, ngay cả linh khí đều bị thôn phệ hầu như không còn, chính là hư vô thôn viêm, đi theo phía sau hồn kính cùng hồn diễm hai vị thất tinh đầu thánh. Hư vô thôn viêm, linh tộc chúng cường giả sắc mặt âm trầm tới đứ điểm. Linh Sơn, Hư vô thôn viêm, các ngươi hồn tộc muốn làm gì? Hắn nặng nề đưa tay giơ ở rộng lớn trong tay áo. Đầu ngón tay nhanh chóng bóc nát mấy cái thẻ ngọc màu xanh. Đó là linh tộc cùng cổ tộc, lũ tộc mấy người đấu đế gia tộc cưỡng định tín hiệu cầu cứu, chỉ cần ngọc giản nữa vụt, tín hiệu liền sẽ truyền hướng các tộc. Tuy nói bây giờ các tộc chưa chính thức kết minh, chỉ khi nào linh tộc tao ngộ nguy cơ, các đấu đế gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hôn tộc cùng linh tộc xưa nay không oán không kỷ, nhưng đối phương lại mang theo hai vị cao giai đấu thánh xâm nhập linh giới, rõ ràng kẻ đến cứu viện. Ngay tại linh sơn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện trợ lúc, liền thấy bóc nát ngọc giản truyền ra tín hiệu, như thế nào cũng không truyền ra ngoài. Mảnh không gian này lại bị Hư Vô Thôn Viêm triệt để phong tỏa. Linh Sơn tâm niệm trầm xuống, càng thêm bất an. Hôn tộc đến cùng muốn làm gì? Linh Sơn cưỡng chế bất an trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hư Vô Thôn Viêm, tính toán kéo dài thời gian, chúng ta linh tộc chưa bao giờ trêu chọc qua Hôn tộc, người vi độc nhân lực như vậy, liền không sợ gây nên khác đấu đế gia tộc bất mãn. Bất mãn? Hư Vô Thôn Viêm cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, chờ bọn hắn phát giác thời điểm, các ngươi linh tộc đã sớm từ trên đời này biến mất. Đến nơi tới đây mục đích, tự nhiên là mượn các ngươi đấu đế huyết mạch cùng đà sá cổ đế ngọc dùng một chút. Dứt lời, Chỉ thấy hư vô thôn biên bỗng nhiên đưa tay, vô số ngọn lửa màu đen mang theo cực kỳ khủng bố sức cắnướp, hướng về Linh Sơn bọn người vọt tới. Linh Sơn cùng một đám linh tộc mặt người sắc lại biến, không dám có chỗ giữ lại trực tiếp sử dụng át chủ bài. Ở phía trước chống lên hộ tộc đại trận, tất cả linh tộc người nghe lệnh, hướng đại trận dốc vào đấu khí cùng tinh huyết, triệu hoán linh tổ. Linh Sơn trước tiên hướng trực tiếp ngực trụ một trưởng, phun ra một đ bụm máu tươi. Còn lại linh tộc người nhao nhao làm hẹo. Tại linh tộc người dưới sự cố gắng, Tinh huyết giống như như suối chảy tụ hợp vào đại trận, lồng ánh sáng kia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng tại lồng ánh sáng trung ương, nương tụ ra một đạo giàn mua hư ảnh, đó là linh tộc thủy tổ, linh tổ tàn hồn. Linh tổ hư ảnh thân mang xưa cũ trường bào, uy thân tỏa ra cổ xưa uy nghiêm khí tức, tuy chỉ là tàn hồn, nhưng như cũng để cho không khí đều trở nên nặng nề. Linh sơn bọn người cùng nhau tụy giảm xuống đất, câu thủy tổ giắt ngay, phù hộ ta linh tộc. Tư Bồ thôn miem nhìn xem linh tổ tàn hồn, trong mắt chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại thoáng qua một vòng tham lam, bất quá là một đạo tàn hồn thôi, cũng là có mấy phần năng lượng. Nếu là đem ngươi luyện hóa, ta linh hồn lực nhất định có thể tiến thêm một bước, khoảng cách đế cảnh linh hồn cũng càng gần hơn một bước. Một cái nghèo túng linh tộc, tối cường chỉ có lục tinh đấu thánh một đám người, triệu hoán đi ra tàn hồn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Đối mặt hư vô thôn viên công kích, linh đế nâng lên bàn tay khô gầy, hướng về hắc viêm vỗ tới. Bàn tay màu vàng nóng cùng hắc viêm trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Mới đầu, cả hai còn có thể giằng co phút chốc, nhưng rất nhanh, một màn vị dị xuất hiện, linh tổ tàn hồn trên bàn tay năng lượng màu vàng nóng, lại như là như thủy triều bị hắc viêm thôn phệ, hắc viêm thể tích ngược lại càng lúc càng lớn tộc linh tổ tàn hồn, thư ảnh run lên bần bật, trở nên càng thêm trong suốt. Linh Sơn thấy thế, trong lòng khẩn trương, quát trầm lên, "Tất cả mọi người, toàn lực quán trâu đấu khí, không thể để cho thủy tổ tàn hồn tiêu tan." Linh tộc người sớm đã là nhỏ mạnh hết ạ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, đem thể nội còn sót lại đấu khí điên cuồng dốc vào đại trận. Nhưng đây hết thảy cũng là phí công, linh tổ tàn hồn vốn là sức mạnh có hạn, tăng thêm linh tộc đám người thực lực thấp. Triệu Hoán đi ra linh đế chẳng mạnh đến đâu, ngay cả bắt tinh đấu thánh thực lực đều không phát huy ra được. Thư Vô Thôn Biêm rất thông thường nhất kích, liền cần linh đế dùng hết toàn lực. Châu chấu đá xe. Thư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đã mất kiên trì. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tăng bọn, ngưng kết thành một đoàn mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen hỏa cầu, hỏa cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đủ để cho tiên điệu biến sắc. Đi chết đi. Thư Vô Thôn Viêm dõng nhiên đem hỏa cầu đẩy ra, hỏa cầu giống như rơi xuống tinh thần, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về linh tổ tàn hồn cùng hộ tộc đại trận đập tới. Oanh! Cửu Tinh đấu thánh cường giả công kích, như thế nào linh đế có thể ngăn cản? Linh đế cùng với đại trận liền rằng co cũng cũng có, trực tiếp vỡ vụ, bị đại trận bảo vệ linh tộc đám người tức thì bị hư vô tôn viêm cái này kinh khủng công kích bao phủ lại. Đợi cho ba động táng đi, linh tộc đám người không một thoát khỏi. Tiểu tinh đấu thánh đánh những thứ này tối cường chỉ có lục tinh đấu thánh người, đơn giản chính là nghiền ép kính cùng. Hồn tính cùng hồn diễm liền đội vàng tiến lên, con người thổi phồng, hư vô đại nhân uy vũ. Bất quá một chiêu, liền đem linh tộc đấu thánh đều giết sát. Bất nói nhảm, hư vô tôn viêm khoát khoát tay, đưa khí băng lãnh, còn lại linh tộc tộc nhân giao cho các ngươi xử lý. Nhớ kỹ, không nên để lại bất cứ dấu vết gì nhất là khối kia đã sá cổ đế ngọc, thuộc hạ tuân mệnh, hôn kính cùng hồn diễm cùng đáp, quay người hướng về linh tộc khu vực khác bay đi. Tư Vô Thôn viem tự mình một người cũng có thể diệt hết linh tộc, vậy tại sao còn đem hai người này mang đến? Đơn giản chính là để cho bọn hắn giúp xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Tiếp tiếp, linh rối bên trong không ngừng truyền đến tiếng thảm. Linh tộc duệ dân thế nhưng là có trăm vạn chi chủng, cái này một số người đối với năm giữa nuốt linh tộc năng lực hư vô thôn viem tới nói, cũng không tệ chất dinh dưỡng. Chương 134, Thái Hư Cổ Long tộc lực đại trưởng chương 134, Thái Hư Cổ Long tộc lực đại trưởng diệt đi linh tộc hư vô thôn viêm trở về, liền biết được Thạch tộc gian tế Thạch xúc tin tức truyền đến. Thái Hư Cổ Long tộc hơn 10 vị đấu thánh cường giả đi tới Thạch giới, dự định tại Thạch giới bế quan. Hắn hơi nhíu lại lông mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thạch tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc đến tụt cùng là muốn làm gì? Phía bên mình chân chức vừa đem linh tộc triệt để giết đi, chân sau Thạch tộc bên kia, Thái Hư Cổ Long tộc cường giả liền đồng bộ đến Thạch giới. Trung hợp như thế thời cơ, Rất khó không để hư vô thôn viêm lòng sinh hoài nghi, chẳng lẽ thạch tộc biết được hồn tộc kế hoạch? Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, lại cảm thấy đây tuyệt không khả năng. Hồn tộc đại kế, từ trước đến nay chỉ có trong tộc cao tầng biết được, công tác bảo mật có thể nói dọn nước không lọn, tuyệt không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến, hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Kẻ tử thành công diệt đi linh tộc sau, hồn tộc liền một mờ cán binh bất động. Mà Tử Nghiên trong khoảng thời gian này cũng tại bế quan luyện hóa những cái kia yêu hoàng tinh huyết, Thạch Khang tự mình một người thật không dám đi linh giới dò xét. Ai, thôi thôi, đã như vậy, vậy thì yên tâm tu luyện a. Thạch Khang thở dài một tiếng, lập tức toàn thân tâm bụi đầu vào trong tu luyện. Thời gian trôi mau, hơn 1 tháng nháy mắt trôi qua. Nguyên bản bằng vào luyện hóa Huyền Băng đạt đến cấp chiến đấu Tôn Định Phong Thạch Khang, tại phen này khắc khổ rữai việc tu luyện, cuối cùng đột phá đến bát chiến đấu Tôn. Cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc tại thể nội phu trào, để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Tào Dĩnh cũng tại Thạch Khang trông nom phía dưới, lại thành công luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lánh Hỏa. Tại dị hỏa dưới sự giúp đỡ, Tào Dĩnh nhanh chóng đem thực lực tăng lên tới nhị tinh đấu tôn. Lại qua 7 tháng, Thạch Khang đột phá cửu chiến đấu Tôn. Ân hàng tuyến huyết tinh dùng hết rồi, cho nên đột phá rất chậm. Từ Nghiên quá tưởng niệm Thạch Khang, thế là tạm thời xuất quan. Vì cái gì nói là tạm thời đâu? Thì ra, nàng còn có bộ phận tinh huyết chưa luyện hóa xong xuôi. Bất quá, dù vậy, tại yêu hoàng tinh huyết cường đại tầm bộ phía dưới, Từ Nghiên thực lực vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh, nhất tự đột phá đến ngũ tinh đấu thánh. Từ Nghiên vừa xuất quan, liền đem Thạch Khang trấn đoạn. Hai người qua mấy ngày không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian sau, Thạch Khang để cho Từ Nghiên mang chính mình đi một chuyến linh tộc. Từ Nghiên nghe xong, lập tức chần mày tao lại, có chút ghen ghét, quẹt mồm hỏi: Phu bản, ngươi có phải hay không còn đối với cái kia linh giao nhớ mãi không quên? Ha? Thạch Khang trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, trong đầu cố gắng nhớ lại lấy linh giao là ai. Sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là lần trước linh tộc tới cửa muốn đám hỏi nữ tử kia. Nhìn xem Tử Nghiên ghen dáng vẻ, Thạch Khang âm thầm bật cười. "Ngươi không nói, ta đều muốn quên có một người như thế." Tử Nghiên một bộ bộ dáng không tin, "Vậy ngươi để cho ta dẫn ngươi đi linh tộc làm gì?" Lời này để cho Thạch Khang không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói đi xem linh tộc có hay không bị hồn tộc diệt đi a. Ngươi không mang theo ta đi, ta liền tự mình đi." Thạch Khang cô ý nói. "Đi, ta muốn đi." Tử Nghiên nghe xong, lập tức bối rối, nàng chỉ sợ Thạch Khang tự mình tiến đến sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, đương nhiên muốn gắt gao đi theo. Thạch Khang trong lòng tự nhủ, tiểu tử, còn chỉ không được ngươi. Lần nữa đi tới linh giới bên ngoài, Thạch Khang sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Muội cái đấu đế gia tộc tiểu thế giới cũng là cấm ngoại nhân tiến vào. Nhưng ở tiểu thế giới bên ngoài, chắc chắn là sẽ có người trấn giữ. Nhưng làm Thạch Khang cùng Tử Nghiên tới chỗ này lúc, nhìn thấy lại là tiểu thế giới ngoại không có một người. Hơn nữa linh giới bên ngoài Còn bao phủ một tầng màu đen phong ấn. Từ Nghiên tỏ mặt hỏi, "Phu quân, linh giới bị phong tỏa, bọn hắn đây là muốn có đại động tác gì sao?" Thạch Khang lắc đầu, một mặt nghiêm trọng nói, "Chỉ sợ không phải linh tộc có đại động tác gì, mà là những tộc quần khác muốn đối linh tộc động thủ kế tiếp." Thạch Khang để cho Từ Nghiên lợi dụng thái hư cổ lòng tộc không nhìn cấm chế năng lực đạt thủ, xuyên qua tầng kia cấm chế. Từ Nghiên gật đầu một cái, quên thân kia sáng lóe lên, trong nháy mắt liền dẫn Thạch Khang xuyên qua cấm chế, tiến vào linh giới bên trong, Thạch Khang thấy được để cho người ta lông tơ đảo thủ cảnh tượng. Linh giới bên trong không có mùi hay, phản phất thời gian ở đây ngưng kết. Cái thể đều như cùng người ở giữa bốc hơi lẩm dạng, tiên tính đáng sợ. Phải biết, linh rồi thế nhưng là có trăm vạn dự dân. Từ Nghiên, bọn hắn là rời sao? Thạch Khang vẫn như cũ lắc đầu, vẻ ngưng trọng trên mặt càng tăng trầm, bọn hắn bị diệt. Mặc dù Thạch Khang đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính tận mắt thấy viễn cổ tám gia tộc lớn nhất một trong linh tộc bị diệt, hắn vẫn như cũ cảm giác đây hết thảy không chân thực như thế. Từ Nghiên bị Thạch Khang lời nói chấn kinh đến nói không ra lời, nàng rõ ràng sẽ không nghĩ tới, đến tột cùng là thế lực gì, có thể như thế lặng yên không một tiếng động diệt đi linh tộc. Phải biết, đây chính là đấu đế gia tộc a vì nói tại trong tám gia tộc lớn nhất xếp hạng dựa vào sau, nhưng thực lực nhưng so với Thiên Yêu hoàng tộc mạnh hơn rất rất nhiều. Từ Nghiên đột nhiên nghĩ đến Thạch Khang phía trước đem Thái Hư Cổ Long tộc cường giả gọi tới thế giới, kết hợp với bây giờ Thạch Khang mang nàng tới tới nơi này. Từ Nghiên cũng không ngu ngốc rất nhanh liền hiểu rồi cái gì. "Phu quân, ngươi đã sớm biết linh tộc sẽ bị diệt, cho nên mới sẽ để chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc cường giả tới Thạch giới tu luyện." Thạch Khang biết chuyện này lừa không được, thế là gật đầu, "Không tệ, lão tổ đã từng nhắc nhở qua ta." Thạch Khang lại mang ra vạn năng lão tổ. Từ Nghiên hỏi tiếp, "Là hồn tộc vẫn là cổ tộc?" Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể giống Thái Hư Cổ Long như thế, nam tử không nhìn cấm chế năng lực mà thủ. Cho nên, có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi linh tộc, chỉ sợ chỉ có cổ tộc cùng hồn tộc có thể làm đến. Hàn La hồn tộc. Hồi tộc sau, Thạch Khang cũng không có gấp gáp đem linh tộc bị diệt sự tình cáo tri nhà mình lao cha. Trong lòng của hắn tính tượng, chuyện này không thể coi thường, nhất thiết phải đang chờ một cái cơ hội thích hợp. Trong mấy mắt, lại qua nửa năm. Thái Hư Cổ Long tộc các cơ giả, đi qua khoảng thời gian này cố gắng, lục tục ngo ngoe luyện hóa xong yêu thánh tinh huyết. Trong đó, la thuộc tử miên tăng lên rõ rệt nhất. Bởi vì nàng là Long Hoàng, lấy được tinh huyết nhiều nhất, thực lực trực tiếp từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, tăng lên tới ngũ tinh đấu thánh trùng kỳ cảnh giới. Cố khí tức mạnh mẽ kia từ trên người nàng tản mắt ra, để cho người ta không khỏi vì thế mà chấn báng. Liên vị cũng thành công đột phá đến lục tinh đấu thánh cảnh giới. Những thứ khác đấu thánh cường giả, cũng nhiều bao nhiêu ít có để thằng. Bản thân tấn cấp đấu thánh cũng có bốn cái. Như vậy và như vậy, Thái Hư cổ long tộc đấu thánh số lượng thì đến được 20 bị nhiều. Bô luận là đỉnh tiêm chiến lực, vẫn là đấu thánh số lượng, Thái Hư cổ long tộc cũng đã vượt qua thành công. Diệp Di Thiên yêu Hoàng tập một trận chiến này, để cho Thái Hư Cổ Long tộc thực lực tổng hợp có bay vọt về chất. Thạch Khang vì bọn họ cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng, đồng thời trong lòng cũng có chút hâm mộ. Những cái kia yêu thánh tinh huyết, Thạch Khang đã từng nếm thử luyện hóa, nhưng bởi vì hắn cũng không phải là Thái Hư Cổ Long tộc nguyên nhân, đề thằng cũng không phải rõ ràng như vậy. Đối với cái này, Thạch Khang chỉ có thể cảm thán, cơ duyên này, chú định cùng có duyên với mình. Chương 135, Thiên mộ danh mạch thuộc về chương 135 thuê mộ danh ngạch thuộc về mặc dù những cái kia thái hư cổ long cường giả đã đem yêu thánh tinh huyết đều luyện hóa xong xuôi, nhưng Tử Nghiên cũng không để cho bọn hắn lập tức trở về Long Đạo. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn đem cổ Long Đạo bên trên phụ trách phòng thủ nhà mấy vị đấu thánh cường giả cũng cùng nhau triệu hoán đến giới. Thạch Khang biết, nàng đây là đang vì Thạch tộc suy nghĩ. Cái này nhưng làm Thạch Khang sốc động họng. Phải bận như này, còn cầu mong gì? Phần ân tình này xem như chẳng không hết, Thạch Khang cũng chỉ có thể dùng một loại phương thức khác bồi thường, cũng chỉ như vậy. Cửu Vũ Hoàng trên nơi đó lấy được hoàng truyền huyết tinh đã sớm bị Thạch Khang luyện hóa xong. Không có hạt bổ đề không có bổ đề tâm. Cái này đột phá bán thánh độ khó thế nhưng là không nhỏ. Thạch Khang dựa vào cố gắng của mình, cùng với một chút yêu thánh tinh huyết, hao tốn thời gian 1 năm, cuối cùng chính thức đột phá tới bán thánh cảnh giới. Lúc này, khoảng cách cổ tộc lễ thành nhân chỉ còn lại gần 2 tháng. Thạch Khang trong lòng tính đượng, 2 tháng này rõ ràng không đủ để để cho hắn lần nữa đột phá cảnh giới. Thế là, Thạch Khang quyết định từ một phương diện khác tăng cường chính mình thực lực. Luyện chế khối lỗi. Trong một thất, Thạch Khang thần sắc chuyên chú, chậm rãi đem yêu khiếu tiên thân thể lấy ra. Ngay sau đó, Trong tay Thạch Khang dâng lên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng vạn Lạc Tâm Viêm. Cái này hai đóa dị hỏa, mặc dù tại dị hỏa trên bảng xếp hạng không tính đỉnh tiêm, nhưng ở đã đạt đến bán thánh thực lực trong tay Thạch Khang, lại có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Ngọn lửa nhảy bọn, giống như linh động tinh linh, tỏa ra nóng bỏng mà khí tức nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Thạch Khang một mực toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, thêm nữa trước đó thực lực còn có khập lủng, luyện chế đấu thánh cấp bậc khôi lỗi, tỷ lệ thất bại quả thực không nhỏ. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới đưa chuyện này kéo tới bây giờ. Bất quá bây giờ cũng không tính quá trễ, khoảng cách thiên mộ mở ra còn lại 2 tháng. Hẳn là đổi hắn đem khôi lỗi luyện chế ra. Thạch Khang thuần thục thao túng hai đóa dị hỏa, cẩn thận từng ly từng tí thiêu đốt lấy yêu khiếu thiên thân thể. Thân là đấu thánh cấp bậc ma thú, yêu khiếu thiên nhục thân cực kỳ cứng hãn, tựa như một tòa bến chắc không thể gãy thành lũy. Da kia tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, chống đỡ một hồi lâu, mới dần dần phát ra chi chi âm thanh. Hao tốn dòng dã 6 ngày thời gian, Thạch Khang mới đưa bộ thân thể này rèn luyện hoàn thành. Lúc này thân thể, tạp chất đã bị loại bỏ, trở nên càng thêm tinh thuần. Tiếp tiếp, chính là hướng bên trong đánh vào linh hồn, đem linh hồn cùng nhục thân triệt để dung hợp. Một bước này cực kỳ trọng yếu, chơi không cẩn thận, liền có thể có thể phí công cốc sức. Đấu Thánh cấp bậc khôi lỗi, Thạch Khang còn là lần đầu tiên luyện chế, trong lòng khó tránh khỏi có chút hân trương. Cho nên luyện chế thời điểm, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, chỉ sợ sơ ý một chút luyện hỏng, lãng phí cái này một bộ khó được đấu Thánh thân thể. Cú may, Thạch Khang tại bản Thánh khôi lỗi trên thân tích lũy không thiếu kinh nghiệm, lần này quá trình luyện chế tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng không thất bại. Lại hao tốn 6 ngày thời gian, một bộ ngâm đen lại mang theo một chút kim loại sáng bóng khôi lỗi cuối cùng được luyện chế đi ra. Cái kia khôi lỗi đứng bình tĩnh đứng ở đó, tản ra một loại băng lẫm ma khí tức cường đại, phản phật là một tôn vô địch chiến thần. Cuối cùng là thành công. Thạch Khang thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Lần thứ nhất luyện chế ra đấu thánh cấp bậc khôi lỗi, Thạch Khang trong lòng cảm giác thành tựu rất đủ. Cổ tộc lễ thành nhân sắp long trọng cử hành, mà một ngày này, cũng chính là thiên mộ mở ra thời gian. Cổ tộc bắt đầu đều đâu vào đấy phái người hướng các tộc đưa đi tiếp mời. Khi sứ giả đi tới linh tộc tiễn đưa tiếp mời lúc, lại phát hiện linh tộc bị một tầng thần bí phong ấn chỗ phong bế, phản phật ngăn cách Sứ giả mấy phen làm ra động tĩnh, tính toán gây nên người bên trong chú ý, lại đều không có kết quả mà kết thúc. Rơi vào đường cùng, sứ giả chỉ có thể trở về đúng sự thật bẩm báo. Cổ tộc biết được chuyện này sau, cũng không quá nhiều để ý trong mắt bọn hắn, linh tộc quá mức nhỏ yếu, cho dù làm ra động tác gì, cũng không vào được pháp nhãn của bọn họ. Đến nơi tiệc mời không có đưa đến, linh tộc đến lúc đó nếu là không người đến, dạng này tốt hơn, đã như thế, bọn hắn cổ tộc liền có thể nhiều hai cái tiến vào tiên mộ danh lịch. Dựa theo quy định, thiên mộ danh lịch, viễn cổ bát tộc đều chiếm hai cái. Nhưng mà, Tiêu tộc bây giờ đã không còn tồn tại, cái này nhiều hơn danh nghịch, tự nhiên là tiện nghi của tộc. Cổ tộc Mỹ danh kỳ biết, đây là bọn hắn trông coi thiên mộ khổ cực phí. Cổ tộc chính mình có 2 cái vị trí, Tiêu tộc 2 cái vị trí cũng thuộc về bọn hắn, nếu như lại thêm linh tộc danh nghịch, vậy coi như là 6 cái. Thạch tộc bên này, Thạch Cương tại thu đến cổ tộc đưa tới thiết mỗi sau, lập tức đem Thạch Khang gọi tới. Nhìn xem con trai nhà mình, trong mắt Thạch Cương tràn đầy vui mừng. Con trai nhà mình quá ưu tú, không đến 30 tuổi liền đã đột phá đến bản thánh. Đem tất cả đấu đế gia tộc thế hệ trẻ tuổi đều bỏ lại đằng sau. Phải biết các đấu đế gia tộc thiên tài, đại bộ phận đều đổi hồi tại bảy, tám sao đấu tôn cảnh giới. Lần này thiên mộ hành trình, ngươi dự định mang ai đi? Thạch Khang thân là thiếu tộc trưởng, thiên phú chất tuyệt, thực lực siêu quần, tự nhiên là muốn chiếm một cái danh ngạch. Như vậy, còn thừa lại một cái danh ngạch, nên đưa cho ai đây? Tại trong thế hệ thanh niên, Thạch Khang thật sự là quá chói mắt, giống như một quả sáng chói minh tinh, đem những người khác đều tôn lên làm đám đản vô quang. Thạch Cương đối với những khác người trẻ tuổi cũng không quan tâm quá nhiều. Lần này, Thạch Cương quyết định đem còn lại một cái danh ngạch giao cho con trai nhà mình Quý Đích. Cái này không chỉ có là vì xác định tiên mộ danh ngạch, còn liên quan đến lấy một việc quan trọng khác, thạch tộc thế hệ trẻ tuổi, về sau nên trọng điểm bồi dưỡng ai. Bị Thạch Khang chọn chúng, vậy sau này tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng một chút, để cho hắn trở thành Thạch Khang phụ tá đắc lực. Lão cha, nhất định phải là Thạch tộc người sao? Thạch Khang không hiểu nhiều tiến vào tiên mộ quý cũ, trong lòng có chút nghi hoặc, thế là hỏi một câu như vậy. Thạch tộc thế hệ trẻ tuổi, thật sự là quá kéo lui. Cũng liền cái kia Thạch Tiên, có cơ hội đột phá đấu thánh cảnh giới. Nói thật, Thạch tộc thế hệ trẻ tuổi, biểu hiện thật sự là không như ý muốn, quá mức kéo lui cũng liền cái kia thạch tiên, còn có như vậy một tia cơ hội đột phá đấu thành cảnh giới. Nhưng Thạch Khang đánh đấy lòng bên trong không muốn mang hắn đi, cảm thấy giận hắn đến liền là uổng phí hết một cái chân quý danh nghịch. Thạch Cương hơi sững sờ, hỏi ngược lại, "Ân, không mang theo Thạch bọn ngươi, ngươi muốn mang ai đi?" Suy tư một phen, Thạch Khang hít sâu một hơi, kiên định nói, "Nếu như có thể, ta muốn mang Mỹ Đỗ toa đi." Kỳ thực, Thạch Khang trong lòng có 3 cái nhân duyên, theo thứ tự là Thanh Lân, Tào Dĩnh cùng Mỹ Đỗ toa. Nếu như có thể, hắn đương nhiên hy vọng có thể đều mang bảo, nhưng thực tế rõ ràng không cho phép, đó căn bản không thực tế co như linh tộc bị diệt, danh mạch này cũng không tới phiên thạch, tộc, thạch Khang có cái này tự mình liệu lấy. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ trong ba người này chọn một. Thanh Lâm nắm giữ bí xả Tam Hoa Đồng, tu luyện cực kỳ thần mãnh. Dưới tình huống có đầy đủ nhiều loại rắn ma thú chống đỡ, nàng bây giờ đã là nhị chuyển chuyển đấu tôn, là thạch giới bên trong gần với Thạch Khang thế tại. Mỹ Đỗ Hoa thứ hai, thất thải tôn tiên mạng huyết mạch vẫn được, tăng thêm Thạch Khang bổ dưỡng, nàng cũng là đạt đến cựu tinh đấu tôn cảnh giới. Tạo Dĩnh Tiên Phú không được tốt lắm, thực lực bây giờ là bắt tinh đấu tôn. Từ Tiên Phú phương diện này đến xem Thanh Lân không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đem Thanh Lân mang đến, tại Tiên Mộ bên trong tu luyện 3 năm, sau khi ra ngoài rất nhanh liền có thể đạt đến bán thánh cảnh giới. Lại tốn hai thời gian 3 năm, đột phá đấu thánh nên vấn đề không lớn. Nếu như không có hồn tộc điếc, Thạch Khang nhất định sẽ không chút do dự mang Thanh Lân đi. Nhưng thực tế không có nếu như, hạch tộc bây giờ gặp phải nguy hiểm to lớn, hắn cần một cái có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến có thể trợ giúp đến hạch tộc người. Thanh Lân tiên phú cố như tốt, nhưng muốn đột phá tứ tinh đấu thánh, cái kia cũng cần gần 10 năm thời gian. Thạch Khang đợi không được lâu như vậy, thời gian không đợi người a. Tạo dính đâu? Tiên phủ hơi kém một điểm, tăng thêm Tịnh Liên yêu hỏa đã bị Thạch Khang đắc trước, trong thời gian ngắn ngủi là không có cách nào có quá lớn tăng lên. Cho nên, Thạch Khang thứ nhất liền đem nàng ẳt rời mất. Đến nỗi Mỹ Đôa, chỉ cần có thể giúp nàng cầm tới Cửu Thải Nguyên Thạch, đem nàng ném tới Cửu Vũ Hoàng Tiên phía dưới tiếp nhận một chút truyền thừa, 2 năm sau nàng trực tiếp có thể đạt đến tứ tinh đấu thánh cảnh giới. Ở trong nguyên tác, Mỹ Đôa là cửu tinh đấu tôn mới đi Cửu Vũ Hoàng Tiên. Hơn 2 năm sau xuất quan, trực tiếp là tứ tinh đấu thánh, từ nàng đi ra liền có thể đánh bại hoàng tiên năng lực đến xem, hẳn là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Thạch Khang nghĩ là Diêm Vũ Đỗ Tòa mang đến tiên mộ, lại cho nàng mở tiểu đào, hơi để thăng một chút cảnh giới, đến lúc đó tại Cửu Lũ Hoàng Triển Hậu tích mật pháp, sau khi ra ngoài ngũ tinh đấu thánh đều không phải là vấn đề. Khoảng cách không gian đấu giá hội còn có thời gian 1 năm, coi như mỹ độ tỏa tại Cửu Lũ Hoàng Triển pha 3 năm, cái kia kịp lại cũng mới 4 năm. 4 năm liền có thể tạo ra một cái ngũ tinh đấu thánh. Cái này không giống như để cho Thanh Lân chậm rãi để thăng mạnh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, Thạch Khang đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn mỹ độ tỏa. Thạch Cương nghiêm mặt hỏi, "Mỹ độ tỏa?" Đầu kia thất thải thôn tiên mãng, Thạch Khang gật đầu một cái. Thạch Cương có chút không hiểu, cao mày nói, coi như thạch tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú không tốt, muốn dẫn cũng là mang thanh lân đi, tại sao là mỹ đô toà. Từ hiện tại tình huống đến xem, thanh lân thiên phú rõ ràng muốn so mỹ đô toà tốt. Thất thải thôn thiên mãng, cũng chính là tương đối hiếm có thôi, thiên phú thật sự không sánh được bích xà tam hoa đồng. Thạch Khang nghe được nhà mình lao cha ý tứ, biết có thể mang người ngoại tộc tiến thiên mộ, trong lòng âm thầm gọi tốt. Sau đó, Thạch Khang mới chậm dài trả lời nhà mình lao cha, lao cha. Mặc dù Thanh Lân bây giờ Tiên Phú so Mỹ Đỗ Hoa tốt, nhưng ta tại Cửu Đậu dưới suối vàng phát hiện có thể làm cho Mỹ Đỗ Hoa tiến hóa thành Cửu Thải Chôn tiên mãng, hơn nữa đột phá đấu thánh truyền thừa Thạch Khang bắt đầu nghiêm trang lựa gạt nhà mình Lao Cha, đem cái kia truyền thừa miêu tả đến vô cùng kỳ diệu, phàm vật chỉ cần Mỹ Đỗ Hoa nhận được, liền có thể nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, Thạch Khang lời thể son sắc mà bảo chứng, trong vòng 5 năm, chắc chắn có thể để cho Mỹ Đỗ Hoa tiến hóa hơn nữa đạt đến Tam Tinh Đấu Thánh. Thạch Khang sợ nói ngũ tinh đấu thánh hội hù đến nhà mình Lao Cha, cho nên không dám nói quá nhiều, nói một cái Tam Tinh Đấu Thánh. Nhưng dù là như thế Tam tinh đấu thánh liền đã đủ để cho Thạch Cương chấn kinh, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Thạch Khang. Thời gian 5 năm, đem một cái cựu tinh đấu tôn bồi dưỡng thành tam tinh đấu thánh. Tại Thạch Khang lời thề son sắt dưới sự bảo đảm, Thạch Cương cuối cùng là đồng ý được chưa, vậy còn giữ lại danh mạch này liền cho Mỹ Đô toa. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được một cái tam tinh đấu thánh, này đối Thạch tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự, Thạch Cương không có đạo lý không ủng hộ. Thạch Cương đệ cho Thạch Khang đi thông tri Mỹ Đô toa, Thạch Khang lại không lúc đích. Thạch Khang thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, chính trọng nói, lão cha, Ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Khoảng cách thiên mộ mở ra còn lại hơn 1 tháng, sự kiện kia cũng nên cùng nhà mình lao trà thông thông khí. Thạch Khang rất ít lộ ra trịnh trọng như vậy biểu độ, cái này khiến Thạch Cương ý thức được con trai nhà mình sau đó muốn nói sự tình chỉ sợ không nhỏ, chỉnh trọng lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Thạch Khang. Nói đi. Chương 136, Thạch tộc gian tế chương 136, Thạch tộc gian tế lao trà, linh tộc bị hồn tộc tiêu diệt. Thạch Khang vẫn là như thế, mở miệng ung tạc. Đem việc này nói ra, Thạch Khang sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, phía trước không có nói ra Đó là bởi vì thời cơ không có đến, sợ nhà mình lao cha biết sẽ đả thảo kinh sả. Mắt thấy chính mình liền muốn tiến bảo thiên mộ, Thạch Khang vẫn là có chút không yên lòng mật tộc. Thạch Khang thật sự sợ, chính mình thật vui vẻ tiến bảo thiên mộ, nửa năm sau trở về, nhà không còn, vậy coi như sòng con đẻ. Là thời điểm nói ra, tiếp đó vạch Trần Hồn tộc cấm nưu, thúc đẩy mấy tộc liên minh. Tuy nói cho dù mấy tộc liên minh, nội bộ cũng khó có thể làm đến chân chính một lòng đoàn kết, nhưng dù sao cũng so hiện tại từng người tự chiến như vậy, đối với hồn tộc Dạ Tâm hoàn toàn không biết phải tốt hơn nhiều. Để cho các tộc đều thấy rõ hồn tộc lòng lang dạ thú. Sớm làm tốt đề phòng, đã như thế, Thạch Khang điến vào Thiên Mộ lúc cũng có thể nhiều mấy phần yên tâm. Cứ việc trong lòng Thạch Cương sớm đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính thai nghe được Nhi Tử nói ra bực này tin tức động trời lúc, vẫn là không nhịn được kinh ngồi lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Linh tộc yếu hơn nữa, đó cũng là đấu đế gia tộc, nội tình vẫn phải có, trong tộc hơn 10 vị đấu thánh. Như thế một cái đấu đế gia tộc, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị diệt. Xác định con trai nhà mình không có cùng chính mình nói đùa sau, Thạch Cương mới nghiêm túc hỏi, ngươi là như thế nào biết đến? Lão cha, ta cùng tự nghiên đoạn thời gian trước ra ngoài tìm kiếm dữ liệu, trên đường trong lúc vô tình đi qua linh giới. Lúc đó liền phát hiện linh giới bị thiết hạ trọng trọng phong tỏa, bầu không khí vô cùng bí dị. Chúng ta lòng sinh hiếu kỳ, liền lặng lẽ lẻ vào, đi vào xem xét, toàn bộ linh giới lại không có mùi ai. Thạch cương cau mày, truy vấn, chỉ dựa vào những thứ này, lại có thể nào xác định là hồn tập làm? Phải biết, làm yên không một tiếng động diệt đi linh tộc cường đại như vậy thế lực, cổ tộc đồng dạng có năng lực làm đến. Di chuyển là không thể nào, bởi vì như thế đại quy mô di chuyển, chúng ta không có khả năng không phát hiện được, tất nhiên không phải Cái kia chỉ có bị diệt tộc một loại khả năng như vậy." Thạch Khang gật đầu một cái, nói, "Lão cha, ta chính xác không có hồn tộc diệt đi linh tộc chứng cứ trực tiếp, bất quá ta là tự phương diện khác đoán được." Thạch Cương gia hiệu nhi tự nói tiếp. Thạch Khang hơi hơi dừng một chút, nói, "Lão cha, chúng ta Thạch tộc từ đường có phải hay không canh trường đả sá cổ đế ngọc?" Thạch Cương nao nao, nói, "Cái này cùng đả sá cổ đế ngọc lại có quan hệ thế nào?" "Không đúng, ý của ngươi là, hồn tộc diệt đi linh tộc là vì cái kia đả sá cổ đế ngọc?" Thạch Cương cũng không ngốc rất nhanh liền nghĩ tới tầng này. Thạch Khang gật đầu, "Không chỉ như vậy, Ta cho nên kết luận chuyện này là hồn tộc làm, đó là bởi vì hồn tộc tại chúng ta Thạch tộc từ đường sắp xếp danh thế. Cái gì? Thạch Cương âm thanh trong nháy mắt tăng lên, vừa ngồi xuống lại dõng nhiên từ vị trí đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Phải biết, từ đường thế nhưng là thủ hộ lấy Thạch tộc chân quý nhất bảo vật, Đàn Sa cổ địa ngọc. Thứ này mặc dù bây giờ nhìn như cũng không đại dụng, nhưng đó là đấu đế gia tộc thân phận tổ trừng, mức độ chân quý của nó không cần nói cũng biết. Hơn nữa, chúng coi Từ đường trưởng lão, thế nhưng là hai vị thực lực cường đại đấu thánh trưởng lão. Đại trưởng lão là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nhị trưởng lão là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, bọn hắn thành tộc đấu thánh trưởng lão, lại là hồn tộc gia thế. Nếu không phải tin tưởng con trai nhà mình từ trước đến nay trụ trạng, sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, thành cương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lao cha, từ đường có gia thế việc này ta cũng là nghe lão tổ nói, thành khang Như cũng chuyện ra vạn năng lão tổ. Thành tộc lão tổ chính là cái kia thần bí nhất lại quyền uy tồn tại, thành khang sớm thành thói quen, đụng tới giải thích cái gì không thông chuyện, liền hướng lão tổ nhà mình trên thân đợi lượm lại lão tổ tại tầng kinh các bên trong, cũng chỉ có mình có thể nhìn thấy, lão tổ là tuyệt không có khả năng đứng ra vạch trần chính mình. Thạch Khang đem lão tổ rời ra ngoài, cái kia có thể tin độ tự nhiên là cao rất nhiều. Thạch Cương đối với lão tổ nói lời, đó là tin tưởng không nghi ngờ. Thạch Cương sắc mặt âm trầm đáng sợ, cắn răng nghiến lợi nói, là đại trưởng lão vẫn là nhị trưởng lão? Ta bây giờ liền đi giết hắn. Hắn bây giờ, trong lòng của hắn vừa phẫn nộ lại nghĩ lại mà sợ. Tức giận là, Thạch tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn, bọn hắn vậy mà phản bội Thạch tộc, làm ra bực này lại nghịch bất đạo sự tình, nghĩ mà sợ là độc có một tên giản tế như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn thạch tộc tại trước mặt hồn tộc, không, có chút nào bí mật có thể nói, mọi cử động tại hồn tộc trong không chế. Còn có chính là, trừ Thạch Súc, Thạch giới bên trong còn có hay không giản tế? Lão cha, ngươi trước tiên đừng có gấp. Hồn tộc thế lớn, chúng ta thạch tộc trước mắt căn bản không phải bọn hắn đối thủ, nếu lúc này tùy tiện hành động, chỉ có thể đả thảo kinh sạ. Một khi kinh động đến hồn tộc, hậu quả khó mà lường được. Thạch Khang ngoan đem nhà mình lão cha giữ chặt, trước tiên làm yên lòng hắn. Không trách Thạch Cương phản ứng lớn, thật sự là Thạch Khang lời nói ra, lượng tin tức quá lớn. Trong lòng Thạch Khang sớm đã có kế hoạch, hắn tính vắng tại 1 tháng sau cột tập lễ thành nhân lúc, đem các tộc gian tế đồng thời bắt được, đem hồn tộc Niu Đồ đem giá cống hai. Bây giờ kế hoạch của mình đang có thứ tự tiến hành, lúc này cũng không thể để cho nhà mình lão cha bận vì nhất thời xúc động hàng đại sự. Đả thảo kinh xà vẫn là việc nhỏ, nếu hồn tộc biết mình tại Thạch tộc gian tế bị néo đi ra, vì phong ngừa tin tức tiết lộ, bọn hắn thậm chí có thể sẽ trực tiếp tới tiến đánh thành tộc, đến lúc đó, thành tộc nhất định sắp lâm vào chỗ vạng tiếp bất phục. Lần trước ta đi gặp lão tổ, lão tổ nói hắn cảm ứng được từ đường có một cỗ hư vô thôn viem bí tức. Lúc đó ta liền mừng mừng, Tư Bồ tôn viêm không phải tại hồn tổ sao? Về sau ta cố ý lưu ý quan sát, một lần nào đó cũng tự nhiên thấy tận mắt từ đường nghị trưởng lão Thạch Súc có mấy lần vội vã truy truy đem tin tức truyền đi. Thạch hắn nói, Thạch Súc, tộc tộc đại hán thú tệ, hắn vậy mà phản bội tộc tộc. Thạch Cương lửa giận đằng một chút lại nổi lên tới, trong mắt tràn đầy sát ý hắn bây giờ thật sự rất muốn lập tức đến từ đường, một trưởng đem cái này Bạch Nhãn Lang độc chết, để tiết mối hận trong lòng. Lão cha, đừng đợi. Căn cứ ta hiểu, Thạch Súc trưởng lão hẳn là cũng sớm đã chết, hắn hiện tại cơ thể bị một cái linh hồn khác chiếm giữ. Thạch Khang tận lực trấn an nhà mình Lao Cha. Nghe vậy, Thạch Cương lửa giận quả nhiên thoáng lắng xuống một chút. So với phần mộ, hắn càng muốn tiếp nhận Thạch tộc là chết bị không chế. "Lao Cha, ta biết ngươi bây giờ rất muốn giết hắn, nhưng mà hồn tộc thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta Thạch tộc căn bản không phải đối thủ, cho nên việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn." Thạch Cương thở ra một hơi. Thạch Cương là Thạch tộc bên trong ngoại trừ Thạch Khang, biết chúc Khôn căn bản chính là một cái nguy chàng, cho nên hắn biết con trai nhà mình nói rất đúng. "Ngươi có kế gì?" Thạch Khang tự nhỏ đã thông minh hơn người, có chủ kiến, nhiều khi Thạch Cương đều rất mù quáng mà tin tưởng cùng ủng hộ hắn. Phóng Thạch Khang ra ngoài lịch luyện, phái ra mấy cái đấu thánh trưởng lão đi giúp Long đạo thống nhất, tại trong hôn lễ giúp đỡ diễn dịch. Các loại sự tình, thật sự là nhiều lắm. Chương 137, cho mở đỡ sạ bánh vẽ chương 137, cho mở đỡ sạ bánh vẽ mà sự thật chứng minh, Thạch Khang làm ra quyết sách cơ bản đều là đúng, lịch luyện mang về bí xà tang hoa đồng thanh lần, Long hoàng tử liên, còn có cái kia có, có khả năng tiến hóa thành cựu thải tôn thiên mãng mỹ độ tòa. Thậm chí Thạch Cương mặc dù có thể đột phá thất tinh đấu thánh, cũng may mà Thạch Khang tại cựu lũ địa minh mãng tộc phát hiện hoàng truyền yêu thánh truyền thừa. Thạch Cương làm mỗi một sự kiện đều trực tiếp hoặc gián tiếp tăng lên thạch tộc thực lực. Thạch Cương nhìn xem trước mắt cái này càng thành thục nhĩ tử, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn cảm thấy, con trai nhà mình đơn giản chính là thượng thiên phái tới trợ giúp thạch tộc quật khởi cứu tinh a. "Lão cha, ta kế hoạch tại hơn 1 tháng sau cột tộc lễ thành nhân, vạch ra hồn tộc dạ tâm, tiếp đó liên hợp cột tộc, viêm tộc, lưu tộc, dư tộc cùng với chúng ta thạch tộc, tạm thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng hồn tộc cái này là địch." Thạch Cương gật đầu một cái, hồn tộc hồn thiên đế thế nhưng là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, tại chiến đấu khí đại lục này, có thể cùng địch nổi cũng chỉ có cổ tộc Cổ Nguyên, nếu như lại thêm Lôi Viêm tộc cùng bọn hắn kết tập, hồn tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Thạch Cương dù sao không phải là người xuyên việt, không biết hồn tộc thực lực chân chính cuối cùng, cho nên hắn cảm giác nguy cơ cũng không có giống Thạch Khang mãnh liệt như vậy. Lao tra, tất nhiên hồn tộc tại Thạch tộc sắp xếp dân thế, chắc hẳn cũng tại mặt khác mấy tộc cũng sắp xếp, ta muốn cho ngươi tại cổ tộc lễ thành nhân lúc, đem chuyện này bí mật nói cho Cổ Nguyên tộc trưởng, cùng với các mấy tộc, đồng thời bắt được hồn tộc nằm vùng dân thế Thạch Khang đem kế hoạch của mình nói tỉ mỉ một chút. Ngàn năm trước Cổ tộc liền vi phạm minh ước đối với tiêu tộc đối thủ, mà cổ tộc cũng thừa cơ tranh đoạt tiêu tộc tài nguyên, nhờ vậy mới không có liên minh đối với hồn tộc đối thủ, bây giờ nhìn hồn tộc lại tiêu diệt linh tộc, quả nhiên là được một tất lại muôn tiến một thước." Thạch Cương nói. Trước kia tiêu tộc bị diệt, hồn tộc cùng cổ tộc cũng là vừa người được lợi ích. Điều này sẽ đưa đến các đấu đế gia tộc mặc dù rất muốn thảo phạt hồn tộc, làm gì không có cựu tinh đấu thánh cửa giả? Còn có một cái chính là, bọn hắn cũng sợ tiêu diệt hồn tộc, cổ tộc sẽ một nhà độc quyền. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Tóm lại, đấu đế giữa gia tộc tiểu tâm tứ rất nhiều. Nhưng mà Bây giờ hồn tộc lần nữa động thủ diệt đi linh tộc, có tại các tộc đều sắp xếp nội ứng, hắn lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Không thể không đột thủ. Như tử, ngươi để cho Tử Miên đem Thái Hư cổ long tộc cường giả lưu lại thế giới, cũng là lo lắng hồn tộc đánh lén chúng ta. Biết được hồn tộc núp đồ bí mật sau, Thạch Cương mới dần dần hiểu rồi, trước đó Thạch Khang làm những cái tiết để cho hắn không hiểu sự tình. Tiết lộ cho người ngoài Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ lão lang hoàng để cho Thái Hư cổ long tộc cường giả tới thế giới. Thạch Khang gật đầu một cái, nói, theo ta được biết, ngàn năm trước, thư vô tôn viêm cũng đã là bắt tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ nhất định hắn đã đột phá đến Cửu Tinh Đấu Thánh cảnh giới. Năm giữ hai tên Cửu Tinh Đấu Thánh cường giả hoạt động, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào đấu đế gia tộc có thể tự mình đối kháng. Chúng ta nhất định muốn đề cao cảnh giác, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thạch Khang dừng một chút, tiếp lấy phân tích nói, ta không có đoán sai, hồn tộc hẳn là từ tương đối kém tộc đàn bắt đầu đột thủ. Trước tiên là linh tộc, tiếp đó có thể sẽ đến phiên chúng ta Thạch tộc cùng dư tộc, cuối cùng mới là Viêm tộc cùng Lôi tộc. Nếu như chúng ta không có một cái nào có thể để cho hồn tộc cảm thấy uy hiếp tương giả, của tộc nhất định sẽ không cố kỵ chút nào đối với chúng ta Thạch tộc đồng thủ. Nghe vậy, Thạch Cương vui mừng nhìn xem con trai nhà mình. Bây giờ Thạch Khang, tâm tính, thủ đoạn cùng trí tuệ đều kéo đầy, ngoại trừ thực lực có chút khiếmuyết, đã là một cái hợp cách tộc trưởng người thừa kế. Lao cha, cổ tộc lễ thành nhân, để cho đại bá đi với ta à? Ta đi nói lời, cổ tộc có thể sẽ không tin tưởng. Thạch Khang mặc dù là thiếu tộc trưởng, nhưng thực lực chung quy là hơi yếu một chút, tại Thạch tộc là thái tử gia quyền hạn vẫn được, nhưng sau khi rời khỏi đây, nói chuyện chọc lượng cũng có chút không đủ. Lúc này, liền cần một cái thực lực cùng địa vị đều không kém người cùng Thạch Khang đi. Thạch Khang đại bá thị bình, thân là Thạch tộc nghị trưởng lão, tứ tinh đấu thánh cường giả, thân phận cùng thực lực đều đúng quy cách, chủ yếu nhất là đáng giá tín nhiệm. "Thạch Tương, đi, chuyện này ta đi an bài." "Thạch Khang, cái kia Lao Cha, ta đi đem thiên mộ chuyện cùng mỹ đô toa nói một chút." "Ừm, đi thôi." Đem giấu ở trong lòng đã lâu bí mật nói ra, Thạch Khang cảm giác cả người đều bừng lòng không điếu, giống như tháo xuống một cái trầm trọng gánh vụng. Tiếp tiếp, hắn chỉ cần lặng chờ hồn tộc lộ ra sơ hở, tiếp đó mấy tộc liên minh cùng đối kháng hồn tộc là rồi. Đến lúc đó, đầu đế gia tộc đều có chuẩn bị, bắt đầu để phòng hỗn tộc, tin tưởng hồn tộc trong khoảng thời gian ngắn sẽ lại không tùy tiện ra tay. Thạch Khang nghĩ thầm, chính mình cuối cùng có thể an tâm tăng cao thực lực, thật tốt phát dụng một phen. Tâm tình không tệ Thạch Khang, bước nhanh nhẹn bước chân đi tới Mỹ Đỗ Toa chủ sở. Vừa thấy được Mỹ Đỗ Toa, hắn không nói hai lời, liền cùng nàng triển khai một hồi điểm vui tràn trề chiến đấu. Rất lâu không có chơi sả, Thạch Khang chỉ cảm thấy Mỹ Đỗ Toa vẫn là như vậy tơ lửa, giống như một đầu mỹ nhân sả, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hơn nữa Trên người nàng gái kia nữ vương ký chất cũng càng đỗi nặng nề cái này cần nhờ vào xã nhân tộc di chuyển đến thạch giới bên ngoài, vị đô toa tại thạch giới là Thạch Khang tiểu nữ nhân, tại xã nhân tộc chính là mỹ đô toa nữ vương. Mấy năm trước, mỹ đô toa liền từng cầu quá Thạch Khang, hy vọng hắn có thể tại thạch tộc bên ngoài tìm khối lãnh địa cho xã nhân tộc. Ngay lúc đó mỹ đô toa đã là cường giả đấu tôn, lấy nàng thực lực, cho xã nhân tộc tìm một khối lãnh địa cũng không phải việc khó gì. Nhưng nàng có tính toán của mình, nàng chỉ sợ phát sinh lần trước chu vi đế quốc đối với xã nhân tập động thủ sự kiện kia, muốn tìm một khối tới gần thạch giới lãnh địa, dạng này có chuyện gì nàng cũng có thể kịp thời chiêu cứu đến. Nhưng mà, tại thạch giới bên ngoài tìm khối lãnh địa, việc này cho dù Mỹ Đô toa là đấu tôn, cũng làm không được, chỉ có thể cầu thạch khang hỗ trợ. Thạch khang thân là thiếu tộc trưởng, chút chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là một nỗ ăn sáng. Đừng nói tại thạch giới bên ngoài tìm khối lãnh địa, liền xem như tại thạch giới bên trong cũng là không có vấn đề. Thạch giới bên trong địa bàn phi thường lớn, dung nạp xà nhân tộc, đơn giản giống như chín châu mất sợi lông bên trên mao nhọn, không đáng kể chút nào. Có thể làm được vẻ có thể làm được, nhưng Thạch Khang cũng không tính cư như vậy dễ dàng đáp ứng Mỹ Đỗ Hoa, Mỹ Đỗ Hoa đối với Thạch tộc cũng không có cấu hiến gì, làm như vậy không phù hợp phong cách của hắn. Hắn cần để cho Mỹ Đỗ Hoa trả giá chút gì mới được. Đây là nguyên tắc của hắn. Mà Mỹ Đỗ Hoa có thể trả giá, tự hồ cũng chỉ còn lại có chính nàng. Mỹ Đỗ Hoa chính mình cũng biết điểm này. Kết quả là, bị để cho con dân của mình có thể di chuyển đến khối này lý tưởng lãnh địa, đoạn thời gian kia Mỹ Đỗ Hoa vương xuống tư thái Sự xuất tất cả bốn liếng để lấy lòng Thạch Khang. Thời gian không phụ người lưu tâm, cuối cùng là từ Thạch Khang cái kia lấy được một khối phụ cận Thạch giới không tệ lãnh địa. Thạch Khang lại cho nàng bánh bẻ, tiếp tục cố gắng, xà nhân tộc có thể hay không tiến vào Thạch giới, thì nhìn ngươi. Đến nỗi cái này cố gắng, không biết là cố gắng tu luyện, vẫn là cố gắng phục thị chính mình, vậy phải xem mỹ đô toa chính mình liệu được. Chương 138, Truyền thừa đấu ký uy lực chương 138, truyền thừa đấu ký uy lực lãnh địa được an bài tại Thạch giới bên ngoài, mỹ đô toa cũng không bất mãn. Nàng cũng biết, chính như Thạch Khang nói tới, chính mình đối với thạch tộc cũng không có cái gì thực chất công hiến. Nhưng mà, mỹ nỗ toa trong xương cốt cái kia cố không chỉ vừa, tiên cường tính cách bây giờ bị triệt để kích phát ra. Thạch giới bên trong, đấu khí so ngoại giới nồng đậm, tốc độ tu luyện có thể nhanh không thiếu, mỹ nỗ toa chắc chắn là muốn cho xã nhân tộc giật bảo. Nàng âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tăng cường chính mình thực lực, tranh thủ để cho con dân của nàng di chuyển đến thạch giới bên trong tới. Hơn nữa, cái này cố gắng là dựa vào chính mình dùng thực lực đi tranh thủ, mà không phải dùng loại phương thức kia đi lấy lòng thạch khang. Một phen mây mưa sau đó, Bị Đỗ Hoa chung quy là có chút chịu không được, trận này kịch liệt chiến đấu mới chậm rãi kết thúc công việc. Không thể không nói, luận thể mang tới thay đổi mười phần rõ rệt, ở một phương diện khác tăng lên càng là để cho người ta sợ hãi thảm phục. Thạch Khang ôm mỹ Đỗ Hoa cái kia hơi có chút lạnh như băng thân thể mềm mại, trong lòng tràn đầy nỗi tủi. Rất lâu không có tìm ngươi, có hay không nhớ ta? Bị Đỗ Hoa quay mặt qua chỗ khác, mài miệng ngồi đáp, không có. Thạch Khang khẽ miệng hơi hơi dương lên, tay bắt đầu không an phận mà lục lọi, trêu chọc nói, nữ vương không thành thật đáp vợ già chồng già đã nhiều năm như vậy. Cơ thể của Mỹ Đỗ Hoa đã sớm bị Thạch Khang chế được man hoãn, nhưng cái này mạnh miệng ma bệnh, đoạn trường đời này đều khó mà bỏ đi. Bất quá, đây cũng để cho Mỹ Đỗ Hoa tính cách càng thêm rõ ràng dứt khoát đặc biệt, ở trong mắt Thạch Khang ngược lại nhiều hơn mấy phần thú vị. Bị Thạch Khang như thế một trêu chọc, Mỹ Đỗ Hoa là vừa thẹn lại giận. Tán tình xong, Thạch Khang đột nhiên nói lên chính sự. "Ngươi bây giờ đã là cựu tinh đấu tôn, chuẩn bị áp thúc đấu khí rồi đi." Mỹ Đỗ Hoa cảm thấy không nhiều đấu, nhưng vẫn là trả lời, "Ta gần nhất đang chuẩn bị." Hơn 1 tháng sau, Bộ tộc muốn tổ chức lễ thành nhân, đến lúc đó thạch tộc có hai cái đi thiên mộ danh nghịch, ngươi có muốn hay không muốn? Thiên mộ. Mỹ Đô toa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng dù sao không phải là đấu đế gia tộc người, đối với địa phương thần bí này, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thiên mộ là thời kỳ bí cổ, đấu đế gia tộc cùng một chỗ tạo dựng một chỗ không gian đặc thù, bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm, tại thiên mộ chờ 3 năm, chỉ là tương đương với ngoại giới nửa năm, hơn nữa có có thể tăng cao thực lực năng lượng con đoàn. Thạch Khang đơn giản cho Mỹ Đô toa giới thiệu một chút thiên mộ tình huống. Ở bên trong tu luyện 3 năm, ngoại giới mới trôi qua nửa năm. Mỹ Đỗ Tòa mang tính lựa chọn mà đem năng lượng quang đoàn sự tình ném ra sau đầu, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị cái này thần kỳ tốc độ thời gian trôi qua hướng dẫn. Nàng rõ ràng không nghĩ tới, trên đấu khí đại lục còn có địa phương thần kỳ như thế. Nếu như có thể tiến vào bên trong tu luyện, đây chẳng phải là có thể tiết kiệm thời gian dài, để cho thực lực của mình nhận được phi tốc đề thăng. Nghĩ tới đây, trong mắt Mỹ Đỗ Tòa bắn ra ánh sáng nóng bỏng. "Thạch Hang, ta muốn đi." Mỹ Đỗ Tòa vội vàng nói. "Trước đó, ngươi ở bên ngoài gọi ta như vậy, ta không chọn lý của ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi phải gọi ta cái gì?" Thạch Hang cố ý đùa nàng. Phụ quân, ta cũng nghĩ đi, vì tăng cao thực lực, Bí Đỗ Toa không còn thận trọng. Thành tộc chỉ có hai cái vị trí, ta chiếm một cái, một cái khác, ý của phụ thân là cho Thạch Tiên, ngươi muốn đi ta có thể giúp ngươi tranh thủ một chút, nhưng cái này phải xem biểu hiện của ngươi. Bí Đỗ Toa nghe nói như thế, trong đầu không khỏi hiện ra lần trước phí sức lấy lòng Thạch Khang hình ảnh, nội tâm có chút giãy giụa. Ở bên trong luyện hóa những năng lượng kia quan đoàn, tu luyện 3 năm, ít nhất có thể nhường ngươi tăng lên tới tam chuyển đấu tôn. Thạch Khang tiếp tục dụ dỗ nói. Bí Đỗ Toa hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, lần này, không phải là bởi vì Thạch Khang nào đạo mà lại bị Thạch Khang lời nói rung động thật sâu đến. Bên trong 3 năm, tương đương với ngoại giới nửa năm, theo Lý Tuyết, nếu như có thể tiến vào Tiên mộ, chỉ cần thời gian nửa năm, nàng liền có thể hoàn thành đấu khí áp súc, hơn nữa đạt đến tam chuyển đấu tôn thậm chí cảnh giới cao hơn. Cơ hội như vậy, đối với khát vọng tăng cao thực lực Mỹ Đô Toa tới nói, lược hấp dẫn đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phu quân Mỹ Đô Toa khó được bắt đầu nũng lịu, âm thanh rất có dụ hoặc, cho dù ai nghe xong, xương cốt đều biết nhịn không được sột giòn đi. Từ trong nàng tiếng nũng lịu, liền có thể nhìn ra nàng đối với Tiên mộ danh hách khát vọng cường liệt bao nhiêu. Trương Khang lại bất vi sở động, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, giống như là tại nói, liền cái này. Mỹ Đỗ Toa cắn cắn răng ngà, thân thể mềm mại chủ động dấn vào, tiếp đó bắt đầu nhẹ nhàng hôn Thạch Khang cổ, động tác dần dần hướng xuống. Thạch Khang một mặt hưởng thụ mà nhắm mắt lại, cảm thụ được Mỹ Đỗ Toa nhiệt tình. Mỹ Đỗ Toa một phen dưới sự cố gắng, cuối cùng là từ Thạch Khang cái này tranh thủ được tiên mộ danh ngạch. Mặc dù quá trình có chút xấu hổ, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn là rất vui vẻ, mà Thạch Khang cũng rất vui vẻ, dù sao danh ngạch này vốn chính là định cho Mỹ Đỗ Toa, bây giờ bạch chơi một đợt nữ vương phụ vụ, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Kế tiếp, Thạch Khang lại hao tốn thời gian 10 ngày, đem cừu lưu điệu mình mãng tộc đại trưởng lao thân thể chú tâm luyện chế thành khối lõi. Như vậy và như vậy, trong tay Thạch Khang liền đã có 2 cô đấu thánh cấp bậc khối lõi. Tiếp đó Thạch Khang đem hắn cũng dẫn đến yêu khiếu tiên khôi lõi cho đưa đi hư không lôi chỉ tiến hành cường hóa. Khoảng cách thiên mộ mở ra còn thừa lại 1 tháng, nguyên tắc là có thể cường hóa một điểm là một điểm. Cái này khiến Thạch Khang càng thêm chờ mong 1 tháng sau thiên mộ hành trình. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nếu là thật có thể đem những khối lõi này mang vào tiên mộ, lại thêm 5, 6 cô bán thánh khối lõi Vậy hắn hoàn toàn có thể tại trong Thiên Mộ Đại Chiến Thân Thủ, đi săn giết những cái kia đấu thánh cảnh giới năng lực thể. Ngoại trừ luyện chế khối lỗi, Thạch Khang cũng không có quên thông thạo chính mình nội kỹ. Hắn đem Huyền Băng xảo diệu dung hợp tiến vào linh cầu bên trong, hai đóa dị hỏa, thần phong, lại thêm Huyền Băng, bốn loại thiên địa linh vật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này dung hợp sau uy lực hết sức kinh người, lấy Thạch Khang bây giờ sơ cấp bán thánh thực lực, toàn lực đánh tới mà nói, liền xem như nhất tinh đấu thánh chính diện bị đánh trúng, cũng phải thừa tiên. Mà khắc đáng nhắc tới chính là, khi Thạch Khang thành công bước vào bán thánh cảnh giới, Thể nội cái tiếp như mãnh liệt giang hà một dạng đấu khí, cuối cùng rồi rảo đến đủ để tự nhiên thi triển tiên giai cao cấp đấu kỹ trình độ. Ý vị này, hắn trải qua thời gian dài tâm tâm niệm niệm cái kia hai quyển thạch tộc truyền thừa đấu kỹ, bây giờ cuối cùng có chân chính tu luyện cùng thi triển năng lực. Đầu tiên đập vào tầm mắt là cái kia tên là rất cùng nhau đấu kỹ. Đây là một môn đem cường bạo công kích phát huy đến cực hạn kinh khủng đấu kỹ. Thạch Khang chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội đấu khí giống như lao nhanh tuấn mã điên cuồng phô trào, dựa theo đặc định con đường ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua. Theo đấu khí không ngừng hội tụ cùng kích phát, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Thạch Khang toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến chướng, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng lôi kéo. Nguyên bản cao ngất dáng người, bây giờ trở nên giống như một tòa núi Nga tiểu sơn, tán ra làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách. Da của hắn cũng biến thành đỏ bừng, thật giống như bị ngọn lửa hừng hực từ nội bộ hung hăng thiêu đốt qua đồng dạng, mỗi một lớp da thịt đều lấp loé ánh sáng nóng bỏng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra. Chương 139, đi tới cổ tộc chương 139, đi tới cổ tộc mở ra rất cùng nhau, Thạch Khang lực công kích, tốc độ cùng lực phản đứng đều được cực kỳ tăng lên kia người. Trong hai con mắt của hắn trở nên tinh hồng, lập lòe lăng lẹ tia sáng, để lộ ra vô tận chiến ý mỗi một lần hô hấp đều mang mảnh liệt đấu khí ba độ. Vì chính xác khảo thí mình tại thi triển rất cùng nhau sau chân thực chiến lực, Thạch Khang đặc biệt ý gọi tới Tử Miên giúp mình khảo thí. Hai người tới một chỗ trong hư không. Thạch Khang hít sâu một hơi, chậm rãi thi triển ra rất cùng nhau, trong nháy mắt tiến vào trạng thái rất cùng nhau. Dựa theo Thạch Khang ý tứ, Tử Miên đem thực lực gấp xúc đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Phu quân, cẩn thận. Tử Miên khẽ kêu một tiếng, trước tiên phát động công kích. Nàng thân hình lóe lên, Giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thạch Khang, trong tay ngưng tụ ra một cỗ cường đại năng lượng, hướng về Thạch Khang hung hăng đánh tới. Thạch Khang phản ứng cực nhanh, tại Tử Nghiên công kích đánh tới trong nháy mắt, hắn đột nhiên đâm ra một quyền. Một quyền này, mang theo bài sơn đạo hải khí thế, phản phất có thể đem hết thảy trước mắt đều phá hủy. Quyền phong gào thét mà qua, không khí xung quanh đều bị kịch liệt áp bức, phát ra sắc bén tiếng nổ lùng đùng đoảng. Tử Nghiên cảm nhận được Thạch Khang một quyền này cường đại uy lực, trong lòng giận mình, không dám khinh thường chút nào. Nâng cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một đạo năng lượng cường đại hộ thuẫn. Trạch Khang nắm đấm hung hăng đệm ở trên lá chắn bảo vệ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hộ Thuẫn run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại được một cái này. Nhưng mà, Trạch Khang cũng không có liền như vậy dừng tay. Thân hình hắn như điện, nhanh chóng bay quanh Tử Nghiên xoay tròn, mỗi một lần ra tay đều mang lực lượng bị thiên giật điện. Cuối cùng, kết quả là Trạch Khang may mắn chiến thắng, ép Tử Nghiên khôi phục lại ngũ tinh đấu thánh cảnh giới. Tiếp đấy, Trạch Khang lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bạn càng kinh khủng hơn nộ khí, thánh cùng nhau. Cái này đấu khí năm giữa cực hạn phòng ngự cùng năng lực hồi phục, đối với Trạch Khang tới nói không thể nghi ngờ là một tấm cường đại át chủ bài. Tu luyện bạn linh luyện thể quyết đặc hàng, vốn là lấy lục thân cường hãn tăng trưởng. Thân thể của hắn giống như một khối bền chắc không thể gãy sắt thép, có thể chịu đựng lấy lực xung kích cực lớn. Lại thêm có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này danh xưng bất tử chi hỏa gia trì, hắn phòng ngự cùng năng lực hồi phục càng là đạt đến một cái trình độ kia người. Khi Thạch Khang thi triển ra thánh cùng nhao lúc, xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt bao phủ lên một tầng màu vàng ánh sáng, phản phất mặc vào một tầng vô kiến bất tối áo giáp. Tầng này tia sáng không chỉ có thể chống cự ngoại giới công kích, còn có thể nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn bị tổn thương. Từ Nghiên, lần này đem thực lực gấp xúc đến nhị tinh đấu thánh a. Thạch Khang đối với mở lên thánh cùng nhau phòng ngự của mình tràn đầy tự tin. Từ Nghiên làm theo, phát động công kích, lần này, nàng sử xuất nhị tinh đấu thánh sơ kỳ lực đạo, từng đạo cương đại đấu khí hướng về Thạch Khang hung hăng mà tới. Đấu khí trong nháy mắt đánh trúng Thạch Khang, phát ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, khi tia sáng tiêu tan sau, Thạch Khang bị đẩy lui mấy chấm trượng, nhưng cơ thể lại chỉ là có chút vết thương nhẹ. Cái này khiến Từ Nghiên trợn to hai mắt. Phu quân, ngươi cái này cũng cũng quá mạnh đi. Mở ra thánh cùng nhau, Thạch Khang giống như một cái đánh không chết sắt thép chiến sĩ. Quá mẹ nó cứng rắn, không chỉ có cứng rắn còn đặc biệt có thể hồi phục. Một bên tiếp nhận công kích của đối phương, một bên chữa thương, loại năng lực này đơn giản thái quá tới cực điểm. Sau một phen thí nghiệm cùng tìm tòi, Thành Khang đối với mình thực lực có hiểu đại khái. Dưới trạng thái bình thường, cường độ thân thể của hắn có thể chống đỡ được bình thường nhất tinh đấu thánh công kích. Mà công kích phương diện, mở ra tập văn, sau đó dùng tượng thánh cùng bạn linh cẩu đều có thể đánh bại nhất tinh đấu thánh cường giả. Đánh bại bình thường nhất tinh đấu thánh với hắn mà nói vấn đề không lớn, nhưng nếu như đối đầu nhị tinh đấu thánh sơ kỳ cường giả, Liêu Mạn, miễn cưỡng còn có thể đánh một hồi. Nếu là gặp phải nhị tinh đấu thánh trung kỳ hay là hậu kỳ, vậy tốt nhất lựa chọn vẫn là mở thánh cùng nhau chạy trốn. Sơ cấp bán thánh liền có thể vượt cấp đánh đấu thánh cường giả, Thành Khang đối với mình chiến lược hết sức hài lòng. Hắn không khỏi cảm khái, vạn linh luyện thể kết quả nhiên vô cùng cường đại, nhiều năm như vậy chịu khổ không có đường vía ăn. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều nhẫn nhịn chịu bốn loại linh vật dày vò, liều mạng luyện thể. Đây nếu là còn không thể vượt cấp mà chiến mà nói, Thành Khang thật muốn đến hỏi đợi lão tổ nhà mình. Một tháng đi qua rất nhanh. Cổ tộc lễ thành nhân bắt đầu. Thành Bình mang theo Thành Khang cùng Mỹ Đỗ Hoa xuất phát đi tới cổ giới. Thiên mộ danh ngạch cho một cái người ngoại tộc được này, mặc dù trong tộc có trưởng lão phản đối, nhưng ở Thạch Cương tỏ thái độ sau, cũng không dám nói gì. Thạch tộc cơ hồ là Thạch Cương lập đoán, hắn thân là tộc trưởng năm cái lớn, đại trưởng lão là hắn tự mình bồi dưỡng lên phần tín, nhị trưởng lão là Đa Ca. Nói thật, ở phương diện này Thạch Khang vẫn rất bội phục nhà mình lão cha thủ đoạn. Đi tới cổ tộc trên đường, Thạch Khang chuyển읍 hỏi, "Đại bá, chuyện kia, lão cha đều cùng ngươi nói sao?" Thạch Bình nghĩ đến Thạch tộc cư nhiên bị sắp xếp danh thế, trong mắt lóe lên phẫn nộ, sau đó mới gật đầu trả lời Thạch Khang. "Ngươi tại Thiên mộ bên trong thật tốt tu luyện." Chuyện này giao cho chúng ta những lao gia hỏa này. Nghe vậy, Thạch Khang liền đem trái tim bộ vào trong bụng. Tại Thạch Bình dẫn dắt phía dưới, Thạch Khang cùng Mã Đỗ Tọa rất nhanh là đến cổ thánh thành. Mỗi cái đấu đế gia tộc tiểu thế giới bên ngoài đều có dạng này một tòa thành, bên trong cư trú nhân đại phần lớn là bọn hắn thế lực chi nhánh, cũng có thể nói là vì bọn họ giữ cửa. Bọn hắn phụ thuộc vào đấu đế gia tộc mà sinh tồn, vì gia tộc dâng lễ đủ loại tài nguyên. Thạch Bình lấy ra Thạch tộc thân phận ở sau, binh lính thủ thành không dám chậm trễ chút nào, lập tức cung kính đem bọn hắn dẫn tới tiểu thế giới cửa bảo. Cổ tộc tiểu thế giới bên ngoài từ một chi nghiêm chỉnh huấn luyện học viện quân trấn giữ. Những thứ này học viện quân chiến sĩ người người thân mang áo giáp màu đen, ánh mắt sắc bén, tràn ra khí tức cường đại. Thạch Bình lấy ra thiệp mời, đưa cho học viện quân thủ vệ. Thủ vệ tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận liếc mắt nhìn Thạch Bình, tiếp đó hướng về phía Thạch Khang đám người nói: "Mấy vị xin chờ một chút một chút." Nói xong, liền đội vàng quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, một cái ông lão mặc áo bào lam liền đội vàng đi tới nơi đây. Lão giả này khuôn mặt hòa ái, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cố cơ trí cùng uy nghiêm. Hắn mới vừa xuất hiện, liền phát ra tiếng cười sảng sáng, Thạch Bình hình Thật sự là đã lâu không gặp a." Thạch Bình cũng mỉm cười đáp lại nói, "Nam Hải huynh, không tệ, người đến chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua Cổ Nam Hải, hắn cùng Thạch Bình một dạng cùng là tứ tinh đấu thánh hộ kỳ cảnh giới. Hai người cũng coi như là quen biết cũ, từng tại trong đủ loại nơi từng có gặp nhau. Cổ Nam Hải, Thạch Bình huynh, tại sao còn tự thân tiến đưa tiểu bối tới? Tô Khác cũng làm phải bản thánh, thành tộc bên này đã phái một cái tứ tinh đấu thánh hộ kỳ, đích thật là có chút nổi bật. Cổ Nam Hải tới đây, cũng là vì nhìn chằm chằm Thạch Bình. Ha ha ha, đã lâu không gặp Nam Hải huynh, thừa dịp cơ hội lần này đến tìm Nam Hải huynh luật bản một chút Thạch Bình tùy tiện tìm một cái cớ. Hai người khách sáo một phen sau, cổ Nam Hải liền mang theo ba người tiến nhập cổ giới. Cổ tộc trực lực cường đại, đương nhiên sẽ không sợ Thạch Bình một cái tứ tinh đấu thánh. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Bình cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, tại cổ tộc trên địa bàn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Quá trình này mười phần thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì không biết lượng sức người đi ra cả đường, sau đó để Thạch Khang trang bức đánh mặt quân sáo cũ thị tiết. Cổ tộc người đối đãi bọn hắn, thậm chí so với trở viêm lôi hai tộc người còn muốn cẩn thận cẩn thận, đây chính là trước đó chưa bao giờ có. Trạch Khang biết, để cho cổ tộc người Thái độ phát sinh thay đổi nguyên nhân không phải bên cạnh hắn Thạch Bình, mà là hắn miết tạo suất tới Cửu Tinh Đấu Thánh chúc côn. Cổ Nam Hải cho ba người an bài tốt chỗ ở, để cho bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi. Nam Hải huynh, thứ không dám giấu giếm, ta là mang theo mệnh lệnh của tộc trưởng tới, có chuyện quan trọng nói cho Cửu Nguyên tộc trưởng. Thạch Bình cho Cổ Nam Hải truyền âm. Chương 140, Hộ tộc Nưu Đồ bí mật bại lộ chương 140, Hộ tộc Nưu Đồ bí mật bại lộ Cổ Nam Hải mang theo Thạch Bình đi gặp Cửu Nguyên, Trạch Khang vốn là muốn theo đi, bị nhà mình đại bá ngăn chặn. Việc này giao cho chúng ta những lão già này liền tốt. Người tốt nhất điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiến vào thiên mộ. Thạch Khang nghĩ thầm được chưa, cái kia liền đợi ác tại cổ giới đợi, Thạch Khang sợ bị cổ tộc người giám thị, cho nên cũng không dám cùng Mỹ Đỗ làm những gì chuyện ngượng ngùng, chỉ có thể vừa tu luyện, một bên chờ nhà mình đại bá. Một bên khác, thân là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, cổ nguyên thực lực đã là không có cách nào tiến thêm một bước, bế quan, cái gì không cần thiết, mỗi ngày ngoại trừ xử lý một chút trong tộc cấp vụ, liền không có việc gì, trải qua có chút thanh nhàn. Đột nhiên nghe cổ Nam Hải tới báo, nói Thạch tộc nghị trưởng lão có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Này ngược lại là khơi gợi lên hắn một chút hứng thú trong lòng âm thầm cân nhắc, Thạch tộc có thể có cái gì lạ sự? Chẳng lẽ là chuyện tung ra? Nhưng Thạch tộc có tiên phú nhất tiểu tử không phải đã cùng Thái Hư cổ lòng tộc Long Hoàng kết thân sao? Đoán không ra liền không đoán, để cho Cổ Nam Hải đem Thạch Bình mang đến. Cổ Nguyên tộc trưởng, chỉ chốc lát sau, Thạch Bình liền đi theo Cổ Nam Hải đi tới Cổ Nguyên trước mặt, hắn đầu tiên là hơi hơi chắp tay, thi lễ một cái. Thạch Bình trưởng lão không cần đa lễ. Cổ Nguyên, không biết Thạch Bình trưởng lão nói tới chuyện trọng yếu là. Cổ Nam Hải tại đem Thạch Bình mang đến sau, liền tức thời lui xuống, ở đây cũng chỉ còn lại có Thạch Bình cùng Cổ Nguyên. Cổ tộc dài linh tộc bị hồn tộc diệt. Cái gì? Ngày kế tiếp, cổ tộc lễ thành nhân đúng hạn cử hành. Cổ giới bên trong phi thường náo nhiệt, người đến người đi, các tộc phái tới dự lễ Thiên Kiêu tế tự nơi này. Cổ giới bên trong náo nhiệt dị thường, Thạch Khang cũng là gặp được không thiếu các tộc phái tới dự lễ Thiên Kiêu. Viêm tộc Hỏa Nguyên cùng Hòa Trị, Lôi tộc sấm dậy. Bất quá, hắn cùng những thứ này người cũng không quen, chỉ là tùy tiện khách sáo vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Khang cũng không tính kết giao cái này một số người. Đấu đế gia tộc người đều là vì chính mình lợi ích nghĩ, tất cả mọi người là rối trá, ai cũng sẽ không chân chính giao tâm. Mặt ngoài khách sáo một chút là được rồi, sao thế, còn cùng bọn hắn xương huynh gọi để a? Mang theo Mỹ Đỗ Toa đi tới một chỗ ít người chỗ, lặng lặng nhìn xem cổ tộc thế hệ trẻ tuổi tiến hành huyết mạch khảo thí. Cổ bân, lục phẩm huyết mạch, tứ tinh đấu tôn cái này đến cái khác con em trẻ tuổi đi lên khảo thí này, tiến hành huyết mạch khảo thí, tiếp đó được trao tặng tộc văn. Không thể không nói, cổ tộc đấu đế huyết mạch vẫn là rất đầm đà. Liền trong cái này một nhóm người này, bát phẩm huyết mạch liền có 3 cái, cửu phẩm huyết mạch một cái, chính là Cổ Thanh Dương. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn trên đài đang bị trao tặng tự kim tộc văn Cổ Thanh Dương, lại liếc mắt nhìn Thạch Khang. Nàng biết Thạch Khang cùng Cổ Thanh Dương một dạng, cũng là cựu phẩm đấu đế huyết mạch. Vốn là, nàng cho là Thạch Khang mặc dù có thể tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì cựu phẩm đấu đế huyết mạch dư cớ. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không giống như là chuyện như vậy. Cùng Thạch Khang cũng tuy rồi, hơn nữa đồng dạng là cựu phẩm đấu đế huyết mạch, Cổ Thanh Dương tại Cựu Tinh đấu tôn, mà Thạch Khang cũng đã là sơ cấp bản thánh. Trên nền này, không thể bảo là không lớn. Vị Đỗ toa nhịn không được truyền âm hỏi, vì cái gì cũng là cựu phẩm đấu đế huyết mạch, thực lực của ngươi còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Thạch Khang lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, đấu đế huyết mạch cũng không có ngươi nghĩ mạnh như vậy. Về sau ngươi thì sẽ biết. Thạch Khang mặc dù là cựu phẩm huyết mạch, nhưng để cho hắn tại cái tuổi này đạt đến bản thánh, đấu đế huyết mạch chỉ chiếm không đến một nửa công lao. Đúng lúc này, trên đài truyền đến cổ tộc trưởng lão âm thanh. "Cổ Vân Nhi." Thạch Khang mau đem ánh mắt chuyển dời đến trên đài, chỉ thấy đó là một tên người mặc màu xanh nhạt quần áo, khí chất thanh đạm tuyệt mỹ nữ tử. Thạch Khang chú ý cái này cổ Vân Nhi, ngược lại cũng không phải là bởi vì nàng tư sắc. Hắn là có chút hiếu kỳ, cái này cổ Vân Nhi, đến cùng có biết hay không Tiêu Viêm là bị chính mình giết. Theo lý mà nói, nếu như cổ Vân Nhi biết Tiêu Viêm là bị chính mình giết, rắc kia hẳn là sẽ tới làm phiền mình mới đúng. Nhưng mà, Cố Vân Nhi tại nhìn lướt qua dưới đài người xem sau, ánh mắt mặc dù tại trên thân Thạch Khang dừng lại phút chốc, nhưng cũng không có biểu lộ ra đặc biệt gì cảm xúc. Ánh mắt nàng dừng lại, thật giống như chỉ là bởi vì Thạch Khang nhan chỉ quá mức xuất chúng. Thạch Khang từ Cố Vân Nhi phản ứng đến đáp án, lúc còn không biết Tiêu Viêm là bị chính mình giết đá rất tốt, mặc dù không sợ Cố Vân Nhi, nhưng hắn cũng không muốn về sau thêm một cái phiền phức. Cùng nguyên tắc tình tiết không có gì sai biệt, Cố Vân Nhi ở dưới sự chú ý của mọi người, khảo thí đã xuất thần phẩm rất mạnh, hơn nữa được trao tặng tất thải thập ban. Dưới đài Hồn tộc đến đây dự lễ trong mắt người tràn đầy khinh thường, nghĩ thầm, vẫn là chúng ta hồn tộc mạnh, chúng ta thế nhưng là có hai cái tuyệt phẩm hết mạnh, bát cựu phẩm hết mạnh càng nhiều. Huyên mạch thi kiểm tra xong xuôi, dựa theo quy củ, liền nên tiến vào thiên mộ. Cổ, Thuần, Viêm, Lôi, tất cùng thạch tộc muốn đi bảo thiên mộ thiên yêu đều đã chuẩn bị ô thỏa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Nam Hải xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem hồn tộc bán thánh trưởng lão hồn sáng cùng hai cái tiên thiên tiêu khống chế lại. Hồn tộc bán thánh hồn sáng, chúng ta là tới tham gia lễ thành nhân. Các ngươi cổ tộc chính là như vậy đại khách. Khác đâu đế gia tộc cũng có chút mơ mộng, đây là cái tình huống gì? Thậm chí là tại chỗ cổ tộc người, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Thạch Khang đoán được cái gì, nghi thẩm, xem ra cổ tộc đã đem gian tế bắt được. Ha ha, các ngươi hồn tộc không gần như chỉ ở ta các tộc từ dưỡng xếp vào gian tế, còn tiêu diệt linh tộc, còn để cho lão phu như thế nào đem các ngươi coi như khách nhân." Cổ Nam Hải cười lạnh, nói, "Lời này vừa nói ra, giận đối người ở chỗ này tất cả giật mình. Cái gì? Linh tộc bị diệt? Hôn sáng chỉ là bản thân." làm sao biết hồn tộc hành động, cho nên rất tức giận nói, ngươi bù hạm ta hồn tộc. Cổ Nam Hải cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp một chưởng bố ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hồn sáng đánh chết ở dưới trượng, hồn tộc hai cái tiên yêu cũng không thể gào thoát, bị cùng nhau đánh giết. Lúc này, Lôi tộc may mắn trước đi lên phía trước, hỏi, Cổ Nam Hải trưởng lão, ngươi vừa mới nói linh tộc bị hồn tộc diện, còn có hồn tộc tại từ đường xếp vào gia đế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Nam Hải lúc này mới hướng cái này một số người giảng giải, việc này còn phải may mắn mà có thành công, phát hiện linh giới không có mui. Tuần đoạn phát dứt trong tộc có hồn tộc giam tế, tới báo cho ta biết nhóm tộc trưởng này vậy. Các đầu đế gia tộc người đều có chút bận tâm, nhà mình từ đường cổ ngọc. Cổ Nam Hải nhìn ra đáng người lo nghĩ, nói: "Các vị yên tâm tâm, ngay tại vừa rồi, ta đã biết được, các tộc cũng đã đem trong tộc hồn tộc nằm vùng giam tế tìm cho ra." Cổ Nam Hải lời này cho mọi người ăn một khóa thuốc cẩn thận. Thì ra, thành bình tại đem linh tộc bị diệt, hơn nữa từ đường bị xếp vào giam tế sự tình cáo tri cậu Nguyên sau, cậu Nguyên liền lặng lẽ đi một chuyến linh tộc, phát hiện quả thật như thế. Tiếp đó tra một cái, thật đúng là phát hiện nhà mình từ đường cổ Dương trưởng lão có vấn đề. Kết quả là, Cổ Nguyên bí mật để cho người ta đi cáo tri viêm lôi dược tam tộc. Mấy tộc đồng thời động thủ, đem hồn tộc gian tế đều cho nắm chặt đi ra. Lúc này mới xuất hiện, Cổ Nam Hải chém giết trước mặt mọi người hồn tộc ba người chẳng cảnh.